Đại sảnh ngoại, vương thị trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng, hung hăng chừng mắt tới rồi kỷ ngũ cô nương. Ngũ cô nương tuổi nhỏ nhất cũng có bà vũ đám người ở trên cửa lớn xem, cũng là nhìn đến hứa vương phủ người tới, liền vội vàng đi báo tin. Kỷ ngũ cô nương trang phục lộng lẫy mà đến, nhìn qua ấn tượng mạnh. Chương 39, kỷ ngũ cô nương chung ăn toán. Bên kia hoa ấm hạ, kỷ lạc nhạn cũng gắt gao nhìn chằm chằm kỷ ngũ cô nương, ánh mắt ngon độc, giống bị cướp đi người trong lòng ghen ghét nữ nhân. Nhìn chằm chằm, Kỷ Ngũ cô nương trang sức, nhìn chằm chằm, Kỷ Ngũ cô nương quần áo. Nàng như thế nào tới? Kỷ Ngũ cô nương đến lúc này cũng không hề che giấu, trên mặt khó tránh khỏi có đắc sắc, phải kể tới dung mạo hảo, ai lại so với ai khác kém. Hứa Vương điện hạ muốn thích tuổi còn nhỏ phấn nộn, tự nhiên là Kỷ Ngũ cô nương. Không khí sóng mắt lưu chuyển, không phải đưa tình, tựa thanh thanh mũi đau nước nở. Trong im lặng, lại hình như có thanh. Kỷ tứ lao ra tiện đi thêm vào, khó tránh khỏi sắc mặt không hảo qua tới nhìn thấy này một cái trường hợp càng là không thoải mái, sinh khí nói các ngươi đang làm gì? Kỷ lạc nhạn sắc mặt biến biến đổi, Vương Thị trong lòng minh bạch, hiện tại không thể cùng Kỷ tứ lao ra sẽ dách mặt, nàng sờ sờ trong lòng nực đổ vỡ, bồi cười nói nếu không tới chúng ta đều nghỉ ngơi đi thôi. Kỷ tứ lao ra tùy tiện vây vây tay, từng người tránh ra. Kỷ lạc nhạn đi theo Vương Thị đi, tới rồi trong phòng liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực nảy sinh ác độc nói mẫu thân ngươi lại mặc kệ ta không đi vương phủ, ta liền đi tìm chết. Vương Thị âm trầm trầm cười, không để ý tới nữ nhi xoan nắn, không nghĩ phụ thân ngươi còn có chiêu thức ấy. Nhiều năm phụ thê, Vương Thị đối kỹ tứ lao ra cũng thất vọng rồi. Hoàng tử trong phủ có thể tiến cung. Vương Thị cười lạnh, hảo hai tử, mẫu thân biết ngươi nhất định sẽ đi, mẫu thân vì ngươi quyết định cùng phụ thân ngươi liều mạng. Mẫu thân, ngươi muốn làm gì? Nay tối tâm thanh âm, kỷ lạc nhạn có chút sợ hãi. Vương Thị bình tĩnh đối với trên mặt đất một chỗ xem, nữ thanh nếu nghe không được. Chờ thượng một đêm, ngươi xem trọng. Kỳ Lạc Nhạn lại thất vọng, còn muốn lại chờ một đêm. Một đêm có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Vương Thị Hảo khuyên xấu khuyên, Kỳ Lạc Nhạn trở về phòng. Vì hứa Vương không tới muốn chết muốn sống, ở trong phòng dùng cơm chiều, lại vì bọn tỷ muội khả năng sẽ đến tranh đoạt, lại muốn chết muốn sống một hồi, bọn nha đầu bị làm ầm ĩ đến chịu đựng không nổi khi, Kỳ Lạc Nhạn ngủ, nàng luôn có mệt thời điểm. Kỷ Nhị cô nương làm ầm ĩ thời điểm, Vương thị làm người đi hướng võ ra tặng nói mấy câu. Sáng sớm hôm sau, võ vương thị kêu võ này ninh, chỉ vào một cái màu thiên thanh sứ chắp cùng một hộp giấy và bút mực nói, này hai dạng đồ vật, đưa đi di thái thái nơi đó, giống nhau cấp di thái thái, giống nhau cấp gì lao ra. Võ này ninh vui vẻ đáp ứng. Phùng hai dạng đồ vật ra tới, trước môn đi ra ngoài, cửa sau võ vương thị nha đầu đi ra ngoài, cùng hắn một trước một sau hướng kỷ ra tới. Võ này ninh trước tới gặp kỷ tứ lao ra đem giấy và bút mực cho hắn, mẫu thân nói, mới được một hộp tốt, đưa cho Dượng Lưu chữa dùng. Kỷ tứ Lão gia không mừng võ vương thị, bất quá ngũ nha đầu còn sẽ cùng võ gia làm thân sự, lại nói hắn cùng Kỷ Lão Thái Thái giống nhau, thích võ gia hai cái con vợ lẽ. Kỷ Lão Thái Thái đáp ứng đi quan đồng sinh, Kỷ tứ Lão gia liền minh bạch mẫu thân là muốn hai đầu đều vững chắc. có này một tầng quan hệ ở, Kỷ tứ Lão gia đối võ kỳ an so đối hắn cha mẹ thân còn muốn khách khí, đầy mặt tươi cười nói, trở về nói đa tạ nơi này còn có giống nhau là đưa cho gì võ này ninh lại đem mẫu thiên thanh sứ chắp đưa lại đây kỳ tứ lao ra khinh thường với xem nói ngươi gì không ở trong phòng ngươi ở ta nơi này ngồi một lát đi võ này ninh hỏi nhiều một câu gì ở vội chút cái gì không bằng ta đưa đi cho nàng người ta muội muội bị bệnh đến quái bệnh ngủ qua đi không tỉnh bác sĩ mới lại đây ngươi gì ở ngươi ta muội muội trong phòng kỳ tứ lao ra nói qua võ này ninh nghe được không phải ngũ cô nương Trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại nói, sĩ Văn Huynh đưa láo thái thái ở trong am, dưỡng đêm qua tưởng là không có ngủ hảo, trước mắt có màu xanh lơ. Tiểu chất đi vườn ngoại chờ, chờ gì ra tới, vừa lúc đem đồ vật đưa cho nàng, lại đưa bác sĩ đi ra ngoài như thế nào. Cái này vững vàng chính là chính mình về sau con rể, kỷ tứ lao ra bất đồng hắn khách khí. Ngày hôm qua ban đêm vì hứa vương bao lâu lại đến, thật sự là không ngủ hảo, tinh thần hôm nay cũng vô dụng, hư ngâng ngâng tay nói, làm phiền ngươi. Võ này ninh vô cùng cao hứng đi. vươn cửa hỏi người, nói vương thị cùng bác sĩ ở tiểu hoa thính thượng viết phương thuốc, biểu thiếu ra chính mình đi vào. Võ này ninh nghĩ thầm, lại không phải đến các cô nương viện ngoại, này có cái gì, liền nhiều đi rồi vài bước. Hắn mắt nhìn thẳng, thẳng đến tiểu hoa thính mà đi. Ly hoa thính gần nhất thụ mặt sau, kỳ ngũ cô nương không kiên nhẫn động động chân, hỏi chính mình nha đầu, nhị tỷ tỷ làm ta nhìn, cái gì hoa, nàng còn chưa tới. Cùng kỳ lạc nhạn đám người kết bạn đi xem kỳ tam cô nương quấy bệnh kỳ lạc nhạn trong lúc vô ý nói ngũ muội muội thích nhất hoa khai liền ở tiểu hoa thính ngoại thụ mặt sau ngươi đi tìm xem trích mấy cái tốt chờ ta ta giúp ngươi lại tuyển một tuyển nơi này chỉ có thảo nơi nào tới hoa nha đầu đống nhiên im tiếng có người ngoài thấy một cái thanh tú thiếu niên đi qua đi kỳ ngũ cô nương nhận ra tới là ngũ gia nhị biểu ca này có cái gì lại tưởng tượng có đính hôn cách nói ra tới kỳ ngũ cô nương vội nói Chúng ta đi thôi. Bước chân còn không có chuyển, phía sau có một người cười nói, ngũ cô nương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu trên cầu, xuống dưới kỳ lạc nhạn nha đầu, kỷ ngũ cô nương vừa thấy nàng liền thích, ngươi tới vừa lúc, nhị tỷ tỷ hiện tại nơi nào? Chúng ta cô nương nguyên bản nói đến, sau lại thấy núi đá mặt sau đầu khấu kết quả, còn ở nơi đó chơi đâu? Nha đầu nói qua, kỳ ngũ cô nương cũng không dám sinh khí, đẹ ở trong lòng nói, Nga, ta đây đi tìm nàng. Kỳ lạc nhạn nha đầu liếc con mắt nhìn vừa thấy, phản phất mới nhìn đến, kia quá khứ, như là ngũ gia biểu thiếu gia. Kỳ ngũ cô nương cười nói, nhưng còn không phải là hắn không để ở trong lòng liền đi rồi. Võ này ninh đi gặp vương thị, đem đồ vật cho nàng, lại quan tâm tam biểu mỗi bệnh, vương thị lại có chuyện làm hắn cấp võ vương thị, võ này ninh đưa bác sĩ đi ra ngoài, chính mình trở về phục mệnh. Kỳ tam cô nương một ngày không có tỉnh, cũng không khởi nhiệt, hô hấp vững vàng. Kỳ tứ lao ra cơm chiều sau lại tới xem một hồi. Ra tới đang muốn trở về, kiến kỷ ngũ cô nương nha đầu họa mi kinh hoàng thất thố chạy tới, không hảo, ngũ cô nương bị bệnh. Kỷ tứ lao ra ra đầu căng thẳng, như thế nào lại là một cái. Chạy chậm tới rồi nữ nhi trong phòng, tiếng viện môn liền nghe được tiếng khóc, còn có vài tiếng quái dị thanh âm. Kỷ ngũ cô nương ở trong phòng như điên như cuồng, sắp mặt tửng hồng cánh mũi kích động, trong miệng hừ không biết là cái gì. Cơ chân mua tay, nha đầu cùng bà vũ đều mau ấn không được. Nhìn thấy phụ thân tới, cũng mau nhận không ra. Con người mê say hì hì mà cười, lại xả chính mình quần áo, nóng quá, nhiệt. Vương thị đến tin, vội vàng tới rồi, kiến kỷ tứ lao ra đang ở nổi giận đùng đùng, mắng kỷ ngũ cô nương, nàng nghe không thấy. Lại mắng trong phòng hầu hạ người, các ngươi mỗi ngày đi theo, đảo cái gì cũng không biết. Thấy vương thị tới, lại mắng vương thị, tam nha đầu bị bệnh, ngũ nha đầu lại bị bệnh, ngươi lại như thế nào còn hẳn ra. Vương thị bất hòa hắn trong đối, cũng không tức giận, lại đây để sát vào người người một chút, cơ hồ hoảng sợ. Kỳ tứ lao ra lòng nghi ngờ đại tác phẩm, làm sao vậy? Vương Thị đem hắn hướng phòng ngoại kéo, lao ra bên ngoài tới nói, tới rồi bên ngoài. Vương Thị đối kỳ tứ lao ra vẻ mặt hoài nghi, ngài còn nhớ rõ tiền triều cấm dược mỹ cốt hoan sao? Đánh rắm, nhà ta như thế nào sẽ có cái kia? Kỳ tứ lao ra dừng chân mắng to, Vương Thị hủy khuất sốc sốc mí mắt, lao ra ngài đã quên, vài thập niên trước đầu đường hỏi trảm thái gia, chính là vì cái này mà chết. Lúc ấy truyền được đến chỗ đều biết, ta tuy rằng còn nhỏ. Khi rảnh rỗi nhiên nghe qua một hai câu, này không phải, ta cũng đoán, kỳ ngũ cô nương ở trong phòng tiếp tục điên cuồng. Chương 40, tống cổ một cái thiếu một cái, thu nguyệt lệnh như bạch sương, kỳ tứ lao ra giàn nàn phun ra một câu, chuyện này không cần lộ ra. Vương Thị so với hắn càng hoảng loạn, trong mắt cấp ra đau nước mắt tới, không có không ra phong tưởng, làm sao bây giờ, cho nàng tìm bác sĩ xem, bên ngoài liền sẽ biết. Hứa Vương điện hạ, thật mạnh chất trung kỳ tứ lao ra tâm hắn ngưỡng đối mặt trăng lạnh, cân nhắc nặng nhẹ, vương thị lại tới thượng một câu, nhà chúng ta quả quyết không có vật như vậy, chỉ có thể là bên ngoài tới tiểu tâm nhìn trơ phu, thân mình sợ hãi run rẩy lên, các cô nương, nơi nào hội kiến người ngoài, bất quá chính là biểu huynh nội nhóm, đường huynh nội nhóm, một câu nhắc nhở kỷ tứ lao ra, hắn trầm giọng nói, hỏi một câu liền biết, một mặt làm người cấp kỷ ngũ cô nương rót nước lạnh, một mặt phu thê ngồi vào trong sương phòng, đem kỷ ngũ cô nương thường cùng nha đầu kêu tới. Ngũ cô nương gần nhất thấy người nào từ trước mấy ngày một người một người hỏi Vương Thị ở bên cạnh chỉ là nôn nóng thỉnh thoảng nhìn xem kỷ tứ lao ra đau lòng liền mau ngất xỉu đi ánh mắt của nàng chỉ có hai chữ Hứa Vương kỷ tứ lao ra đọc đến hiểu hắn liền căng cấp vạn nhất gia môn bất hạnh có tư tương truyền đại đổ vật tiến bảo ảnh hưởng nữ nhi nhóm việt hôn nhân là một chuyện còn có chính mình thanh danh số đại gia môn thanh danh hắn không dám tưởng đi xuống ba ngày cùng nhị cô nương ước đi xem hoa. Nhị cô nương tới vãn, ở tiểu hoa thính mặt sau, nhìn thấy ở như vậy ngay ngắn trong nhà, nha đầu cũng biết có chút lời nói không thể nói vậy. Nàng trần chờ không quyết, kỷ tứ lao ra hận đến nha cắn đến khanh khách vang, lại không nói, loạn côn đánh chết. Nha đầu dọa khóc hai tiếng, vội vang nói, gặp được nhị cô nương nha đầu. Nói thêm gì nữa, liền không có người nào. Màn đêm buông xuống tiêu kỷ lạc nhạn nha đầu tới, kỷ lạc nhạn cũng theo tới. Kỷ tứ lao ra hỏi trước nàng, người ban ngày cùng ngũ nha đầu rước xem hoa. Kỳ lạc nhạn nói, ta thuận miệng vừa nói, không nghĩ nàng đi nhìn, ta sớm nói qua ta đi núi giả hạ chơi, cũng không đi không, cao hưng nói, lại lấy ta đương lấy cớ. Kỳ tứ lao ra im lặng, lại nói, ngươi đi đi. Kỳ lạc nhạn ra tới, lơ đãng hướng chính phòng nhìn xem, kỳ ngũ cô nương cửa phòng nhắm chặt, nước lạnh rất nhiều, đang ở trong phòng nôn mửa, kỳ lạc nhạn nhìn không ra cái gì, ra tới âm thầm lo lắng, mẫu thân nói có chủ ý, là nàng chủ ý vận dụng sao. Nếu là không chủ ý, vậy phải làm sao bây giờ? Trong sương phòng, lại thẩm kỳ lạc nhạn nha đầu, kỳ tứ lao ra tưởng tượng về đến nhà ra như vậy dược, liền gấp đến đỏ mắt, liều mạng hỏi, ở nơi nào nhìn thấy ngũ cô nương. Tiểu hoa thính bên ngoài, lúc ấy mặt sau còn đi qua một người tới, là... là võ gia nhị biểu thiếu ra. kỳ lạc nhạn nha đầu nói qua, tay một lóng tay kỷ ngũ cô nương nha đầu, hỏa mi cũng thấy được. Hỏa mi thẳng mắt, nàng vừa rồi không chịu nhiều lời chuyện này, chính là sợ nhiều sinh chi tiết. Không nghĩ tới... Nhị cô nương nha đầu tùy tiện xem một cái, nàng đương chuyện này đối với Lao Gia nói. Kỷ tứ Lao Gia ăn người giống nhau nhìn Hoa Mi, kẽ răng bính ra một câu, kéo đi ra ngoài đánh. Hoa Mi mới khóc một tiếng, vương thị mạt gạt lệ thủy, Lao Gia, là chính mình hài tử, phải có chứng cứ mới có thể định tội, ngươi không thể đoan uổng bọn nhỏ. Lục xoát. Kỷ tứ Lao Gia lại bính ra một chữ, đi nhanh ra cửa, tiêu đến chính mình thường ngày tin tưởng, miệng lại tương đối khẩn hai cái bà tử, hắn tỏa chấn kỷ ngũ cô nương trong phòng lạnh như băng xương. Kỷ Ngũ Cô nương trung dược phân lượng không nhiều lắm, cũng đủ nàng điên cuồng, cũng sẽ không có cái gì hành động. Nước lạnh một giọt, phun ra không ít, hảo rất nhiều. Tóc rối khoác ở trên mặt, Tiểu Tụ đỡ người tới gặp phụ thân khóc lóc kể lể. Nữ Nhi, ta kỷ tứ lao ra lạnh băng ánh mắt, đem nàng lời nói bức lui trở về. Cửa phòng mở rộng ra, viện môn là nhắm chặt, gió thu một trận một trận mà thổi tới. Kỷ Ngũ Cô nương trên áo thủy rét run phát cương, đông lạnh đến nàng trong lòng đau, không biết nói cái gì hảo. Không bao lâu, trong phòng lục soát ra tới một thứ Các bà tử không dám nói lời nào Phùng cấp kỷ tứ lao ra xem Kỷ tứ lao ra chỉ quét liếc mắt một cái Liền giận không thể ác Ngón tay kỷ ngũ cô nương Cả người đều run, ngươi Vương thị vội vàng tới dịu hắn Vì hắn vô ngực, lại trang mới nhìn đến thứ này Cũng là kinh ngạc một tiếng Cái này, đây là cái nam nhân khăn Mặt trên thêu vân nhạn trời cao Còn có một hàng chữ nhỏ, võ này ninh Kỷ ngũ cô nương hôn mê bất tỉnh kỷ tứ lao ra tức giận đến mặt đỏ bừng, vương thị đứng ra, uống trước mệnh nha đầu hạ nhân, đi ra ngoài. Trong phòng không người khi, lại ân cần mà vì kỷ tứ lao ra xoa lạnh leo tư chi, khuyên đủ, hai đứa nhỏ muốn đính hôn, bọn họ trước đó đã biết, gặp được, nói một câu gì đó, chỉ sợ là có, này khăn. Lộ ra giải thích không rõ bộ dáng, không hề giải thích, chỉ nói, cho bọn hắn chạy nhanh thành thân đi, miễn cho lại nhưỡng ra đại hòa tới. Chừng 15 phút, kỷ tứ lao ra hoán quá khí tới hắn người như vậy như thế nào sẽ bỏ qua chuyện này làm người mang tiếng kỷ ngũ cô nương mệnh nàng quỳ đầu gối trước đem khăn ném qua đi mắng không biết xấu hổ đồ vật là bao lâu chuyển tiến bảo ai kinh tay, mau nói nữ nhi không biết kỷ ngũ cô nương chỉ biết khóc vương thị lại nhắc nhở nói việc này không thể nháo đại lao gia ngài muốn xử trí cũng trước chịu đựng chờ đại sự qua đi lại nói kỷ tứ lao gia vừa nghe liền tật mau ta chịu đựng bàn tay vung lên lấy ra phát tới Ngày hôm sau buổi sáng, Kỳ Trầm Ngư mới biết được chuyện này, bà Vũ lo lắng nói, "Tam cô nương bệnh đến kỳ quái, bác sĩ thỉnh hai cái, có một cái cư nhiên nói là thiếu giấc không ngủ hảo, ngũ cô nương không biết phạm vào chuyện gì, đêm qua trọc giận lao ra, bị lao ra đánh một đốn, đêm qua liền áp đi quỷ từ đường, như là trong nhà vọt cái gì, hôm nay buổi tối ta phải nhiều thiêu mấy chú hương." Kỳ Trầm Ngư biết việc này không đơn giản, nhìn xem chính mình, đã đi lên, lại trang bệnh không rất giống. Ra tới hướng tam cô nương trong phòng tới, nói là chăm sóc nàng, ở nàng trước giường ngồi xuống, lấy quyển sách lẳng lặng nhìn. Phòng bếp thượng đưa rượt tới, vương thị nha đầu tự mình đưa tới. Giao cho bổn phòng nha đầu, rượt không nhiệt không lạnh, ta giúp đỡ, mau cấp tam cô nương rót hết đi. Kỳ trầm ngư mắt lại nhìn, lại nghe nghe dược đống nhiên tay háo vùng, đâm phiên nửa chén. Vương thị nha đầu lập tức hầm hực, tứ cô nương, ngại nhưng thật ra tiểu tâm chút. Là ta lô mãng, tỉ tỉ, còn có hay không? lại đưa một chén tới hảo, kỷ trầm ngư bồi thượng gương mặt tươi cười, nha đầu nếm máu, hảo đi, ta lại đi lấy, còn lại nửa chén muốn thu đi, kỷ trầm ngư lấy lòng nói, không bằng phóng, làm tam tỷ tỷ nha đầu trước uy, tam tỷ tỷ tỉ không tỉnh, luôn có sái, chờ tỷ tỷ lại lấy tới, lại uống xong đi, vừa lúc có một chén rượu không ít, nha đầu ngấm lại cũng là, lại có thể hoàn thành vương thị giao đái nhìn uống lên một chén lớn rượu, nàng lộ ra tươi cười, lại đi lấy thuốc, nàng vừa đi, còn lại người thu thầm mà. Kỷ trầm Ngư Trang hỗ trợ, đem chén thuốc lấy ra cho các nàng thu thập cái bản. Một vị trong phòng chỉ phải hai cái nha đầu, sấn các nàng chú ý khi, đem chính mình chính uống nước trà dương lên tay, bắt đến ngoài cửa sổ hoa hạ, đem chén thuốc dược đảo đi vào một nửa, dù sao vừa rồi bắt, không có người lượng còn còn lại nhiều ít. Trong miệng lầm bầm lâu bầu, di, trong ao tàn hà toàn rút nâng lên bắt trà đi ra cửa ngắm phong cảnh. Lại đi ra cửa, bắt trà tay háo ở trong tay háo, trở lại chính mình trong viện. Đem dược cho chính mình dưỡng một con chim rót đi xuống. chương 41, mong quân không tới đi trang bệnh. 15 phút sau, này điệu ngủ rồi. Dùng ngón tay nhẹ thăm nó lông xù xù ngực, còn có độ ấm cùng phập phồng là ngủ rồi. Kỳ trầm ngư ở bàn trang điểm thượng cho nó lý cái dường, còn đắp lên chính mình khăn lùa. Ra tới bưng bát trà tẩy sạch, cấp văn hạnh, ta chỉ lo đi, đem tam tỷ tỷ bát trà lấy ra tới một cái, ngươi đưa đi. Ngày này, kỳ trầm ngư nơi nào đều không có đi. Thủ kia điểu ngồi một ngày, đến buổi tối thấy còn không tỉnh, nàng thở dài, này dược thật là lợi hại. Ngày hôm sau, điều tỉnh, kỳ tứ cô nương bị bệnh. Kỳ tứ lao ra cùng Vương thị tới xem, là vẻ mặt hồng bệnh sởi, đại gia sợ tới mức cũng không dám tới, chỉ có nàng chính mình trong phòng nha đầu chăm sóc. Vương thị hoàn toàn yên tâm, đối Kỳ Lạc nhận nói, ngươi có thể an tâm. Gia bệnh sởi khả đại khả tiểu, Vương thị cố tình nhuộm đấm kỷ trầm ngư bệnh, trừ bỏ kỷ trầm ngư bên người hầu hạ người. Không ai dám gần tứ cô nương sơn, kỷ trầm ngư nho nhỏ tùng một hơi, tạm thời an toàn. Nàng rất là cảnh giác chờ đợi hứa vương đã đến, hơn nữa cũng không uống vương thị đưa tới dược, liền như vậy qua một ngày. Cũng may hứa vương điện hạ cũng không có làm kỷ ra đợi lâu, hắn cũng vội vã đem việc này định ra tới. Cách một ngày, cuối thu mát mẻ, hồng diệp hào hào gió Tây trùng, lại có vô tận vũ mị, là cái hảo thời tiết. Thiêm họ lại một lần đi vào kỷ ra ngoài cửa lớn, xuống ngựa liền cảm thấy này đại môn cùng lần trước có chút không giống nhau. Hắn đợi lâu hứa vương, mọi việc không dám chậm trễ người, chỉ nhìn đệ nhị mắt, liền nhìn ra tới kỷ gia đại môn là rửa sạch qua. Thưa một lần tới, môn trên đầu có vài miếng điểm đen, nay liền từng tí không thấy. Cười trộm một chút, thiêm thọ ném xuống cương ngựa cấp phía sau gã sai vặt, mệnh hắn thủ mã, chính mình mới lại đây, liền thấy trên cửa người đầu tiên là mở to hai mắt, lại liền hoảng hốt nhiên, lập tức nhận ra tới, cười đến mặt như cúc hoa khai, ai ra ta tiểu gia Ngài đã tới, mời vào mời vào. Thiêm phỏ ở bên ngoài đã chịu nịnh hót không ít, cũng không khách khí, doi ngựa tử chỉ phía xa hắn, cười mắng, ngươi này cậu mới, đảo còn nhớ do ta. Môn nhân ăn mắng, ngược lại lộ ra một bộ thoải mái bộ dáng, cười đến càng định nọt, chúng ta thái thái mỗi ngày mong ngày ngày mong. Đình! Nhà các ngươi thái thái ngóng trông ta làm gì? Thiêm phỏ thiếu chút nữa nhi cười đau sốc hông, nhịn cười đánh gây hắn, thiếu bậy bạ, mau thông báo đi. Môn nhân hắc hắc, không cần không cần. Ngài đã tới, trực tiếp bên trong thỉnh. Hắn phía trước dẫn đường, Thiêm Thọ ngông nghênh mặt sau đi tới. Tiến vào nhìn thấy ảnh tường, thạch kính, không một chỗ không phải tẩy đến sạch sẽ. Như vậy cung kính, Thiêm Thọ trong lòng vừa lòng. Bất quá hắn vẫn là tìm một cái đường rẽ, khe đá nguyên bản có rêu xanh, lục đến đẹp. Vương ra có một hồi nói rêu ngân khắc xuân thâm, hiện tại nửa điểm đều không, như thế nào cho phải. Vui bùa dường như làm khó dễ, lập tức giữ cửa người hỏi trụ, hắn khổ mặt. Tiểu gia ngài tiên kiến lao ra, ta tới ngẫm lại biện pháp. Thiêm Thọ ha hả cười rộ lên, hảo, xem ngươi. Mặt khác có một người cất bước đi sớm thông báo, bọn họ đi đến thạch kính một nửa thượng, kỷ tứ lao ra mặt mày hớn hở đón ra tới, hắn đau khổ mong hàng đêm mong, cuối cùng mong tới. Mong tới, lại lo lắng có biến, không phải hôm nay liền tới, kỳ tứ lao ra nhéo cẩn thận, lo sợ bất an, lại muốn gian ra rộng lượng, thật vất vả đắn đo hảo, lúc này mới dám ra đây. Tuy rằng Thọ là cái thiếu niên, Kỷ tứ lao ra cũng thật sâu vái chào. Tiểu ca không thích hợp, tiểu gia Kỷ tứ lao ra so Thiêm thọ đại đến quá nhiều, tiểu công tử hắn là cái nô tài. Cuối cùng dứt khoát tới một câu quan trường sưng hô, đại nhân, thứ ta không có tử xa tiếp đón. Thiêm thọ tùy ý nghe một chút, không để ở trong lòng. ở bên ngoài kêu hắn đại nhân cũng quá nhiều, hắn liền như vậy đứng, đem Kỷ gia xa gần cảnh trí nhất nhất giám định và thưởng thức quá, hơi hơi mỉm cười khen một câu. Tứ lao ra, gần nhất thu thập đến hảo. La la. Điện hạ đích thân tới, không dám có sai lầm. Kỷ tứ lão ra nhưng thật ra nói thẳng bẩm báo, lại liền nóng lòng lộng minh bạch thiêm thọ tới là đang làm gì, hai con mắt tẫn nhìn hắn. Thiêm thọ không có nhiều làm hàn đoán, đôi tay hư nâng, không người mang theo cung kính nói, chúng ta vương ra để cho ta tới đi tiền trạm, vương ra còn ở trong cung, sau nửa canh giờ ra tới, liền hướng nơi này tới. a nha! Kỷ tứ lão ra cả kinh, lại liền vui mừng khôn xiết, vỗ tay nói, Hảo! Hảo! Hảo! Trên chán toát ra một sâu hán ra tới, phía sau có người, vẫy tay lại đây một cái, mau kêu đại công tử, chuẩn bị đại khách. Kỷ sĩ văn là kỷ tứ lao ra thấy hứa vương một cái khác tiêu ngạo. Còn có một cái tiêu ngạo kỳ trầm ngư, ai, nàng bệnh tới kỳ quái. Mấy ngày nay, kỷ tứ lao ra phiền muộn ngao lực, không có sức lực nghĩ nhiều khác. Hứa vương điện hạ đích thân tới, không phải kiện chuyện nhỏ. Lo lắng thân nghi, lo lắng có không lo địa phương, lo lắng có phạm hủy địa phương, lo lắng đến quá nhiều. Tứ lao ra liền kém sầu trắng tóc, nữ nhi trúng tuyển là một chuyện, chiêu đái thượng không chu toàn, không thỏa đáng, đây là tội danh. Nay đây hắn thật sự tưởng không được quá nhiều, chỉ nghĩ chu chu toàn toàn mà đem chuyện này làm qua đi. Môn nhân chịu vương thị không ít thường bạc, bên cạnh nghe thế câu nói, thấy tứ lao ra kinh hỉ như điên, hắn lén lút lưu tiến bảo, đi cấp vương thị báo tin, hứa vương điện hạ sau nửa canh giờ đến. Vương thị là nửa mừng nửa lo, lập tức luống cuống tay chân, trước tiêu nha đầu, mau mau cấp nhị cô nương trang điểm lại kêu người mau mau cho ta lấy quần áo lại liên hoàng loạn không ngừng mau mau phía trước đưa trà thơm đưa hảo điểm thơm mấy cái mau mau đem nha đầu bà tử sai xử đến chân không đứng được có một cái nha đầu hướng phía sau trong vườn đi thế nhưng không có người phát hiện mọi người đều rối ren đi phía trước kỷ tứ lão gia phái một người lại đây truyền lời lão gia nói hứa vương điện hạ sau nửa canh giờ đến bất quá có một việc khó xử chỉ có nhị cô nương một người có thể thức dậy tới sợ tới tiểu quản gia trách tội. Vương Thị định liệu trước lời, ngươi làm lão gia yên tâm, việc này có ta. đuổi đi người nhà, kỳ lạc nhạn cũng tới rồi. xuyên một kiện đỏ thâm khắp nơi kim theo mẫu đơn quần áo, xanh lá mạ sắc tương váy, mang một đầu trang sức, có kim có ngọc có đá quý, toàn phó gia sản đều ra tới. nàng càng sốt ruột, mẫu thân, ngươi xem ta, hôm nay được không? Vương Thị mỉm cười, ngươi như thế nào có thể không tốt? bất quá, tái hảo hoa, đến có vài miếng lá cây mới cảng thủy linh. Kỳ lạc nhạn nghi hoặc nói, ngài đây là có ý tứ gì? Ta nha vương thị giọng nói mới lạc, thấy có người liền tới đáp lời, biểu gì mãi mãi thượng phục cô thái thái, này liền tống cổ cửu cô nương nhích người. Người này mới vừa đi, lại tới một cái người đáp lời, lão cứu thái thái thượng phục cô thái thái, này liền tống cổ tôn cô nương nhích người. Kỳ lạc nhạn vui mừng ra mặt, nũng nịu nói, mẫu thân, ngài thực sự có chủ ý. Thân thích ra các cô nương, cũng có sinh đến tốt, bất quá sinh đến thường thường. Liền vào đông cô nương cùng lão cứu thái thái gia tôn cô nương. Chờ kiểu cô nương cùng tôn cô nương cố tiệu từ cửa nách tiến vào khi, phía trước có người chạy như điên qua lại lời nói, đi vào đại thở dốc nhi, điện hạ, vào phủ. chương 42, điện hạ không phải ngốc tử. Hứa vương thủ lễ trang bị nhẹ nhàng, chỉ mang hai cái người nhà ở kỷ ra trước cửa dừng lại mã. Trước đánh giá một chút, thấy môn hai bên dán có báo tiếp sợi, bất quá đều là tiền chiều sự tình. Kỷ ra, quả nhiên là cái lao thế ra. Không dung hắn cẩn thận đánh giá nhà cửa thượng có phải hay không yên luận, Kỷ tứ lao ra mang theo kỳ sĩ văn quỳ đến trên ngựa. Thảo dân kỷ hành thần kỳ sĩ văn theo ở phía sau. Thảo dân kỷ sĩ văn. Phụ tử hai người cùng kêu lên nói: Cung thỉnh điện hạ. Đứng lên đi. Hứa vương dẫm đặng xuống ngựa, đem phụ tử hai người xem ở trong mắt là vừa lòng. Kỷ tứ lao ra trung niên có mập ra, nhưng sắc mặt chính khí. Giữa mày có nhũ mày dấu vết, là cái cũ kỹ tướng mạo. Mà kỳ đại công tử còn lại là thanh y lẻ phiêu nhiên có xuất trần chi khí hứa vương hơi gật đầu một cái cũ kỹ chính thống phụ thân siêu quần giật tú huynh trưởng xứng với lanh lợi quỷ tinh muội muội đảo cũng tương sấn trên cửa lớn hai bên bài khai người nhà có tám sớm quỷ trên mặt đất không dám ngẩng đầu tới người này là ai là hoàng hậu con vợ cả đương kim hoàng tử tiếp người đều nơm nớp lo sợ không dám nhìn lại nhìn không được nghe được tiếng bước chân từ trước mặt quá đều lén lút nâng nâng đầu vẫn là bình du đi xuống lại có thể nhìn thấy một đôi ti lý tử bước mà qua. Mỗi người đều vừa lòng, đây là vương gia chân. Vương Thị mang theo một đống nữ quyến ở chính sảnh cửa quỳ, hứa vương lơ đãng nhìn lướt qua, thấy đỏ thâm thiền hoàng thiên lam một đống nhan sắc, này cái nào là cái kia tứ cô nương. hắn đoán thượng một đoán, cũng đối kỳ lạc nhạn đỏ thâm quần áo như mày, đây là tuyển chắc phi, này màu đỏ rực làm sao dám xuyên. Thiền hoàng, không phải, có chút nông cạn, nhất định là thiên lam sắc, ổn trọng lại không mất nghịch lợm. Xuyên thiên lam sắc quần áo cô nương cảm nhận được đối thượng một trận nóng rực ánh mắt, nàng tâm ngứa khó tao, bay nhanh dương mắt nhìn thoáng qua, này liền giật mình ở địa phương. Lại tuấn tú, lại quý khí, lại. Cựu cô nương hỉ khó tự kiềm chế, không thể nhịn được nữa mà đối hứa vương bức một cái ánh mắt. Hứa vương sắc mặt cổ quái, thiếu chút nữa ngất đi. Thiên lam sắc, nếu vân không so cao nhân nhan sắc, ngươi về sau vẫn là không mặc cho thỏa đáng. Cô nương này sinh đến, quá bình thường. Hắn khoanh tay dừng bước. Nghĩ tới cái gì? sắc mặt chầm xuống. Nơi này chỉ có ba cái cô nương, chẳng lẽ tứ cô nương nàng không ở nơi này? Điện hạ tới là vì cái gì? Chính là vì tuyển chính mình vừa lòng chắc phi. Kỳ Trầm ngư là hắn trước đó xem trọng, hỏi thăm quá, lại không tới liền phải cùng võ gia đính thân. Những việc này hứa vương điện hạ đều biết. Tứ cô nương là di nông sinh, gần nhất không gặp may mắn, có vài món chuyện không như ý hứa vương điện hạ xuất hiện đúng là thời điểm. Tứ cô nương nên đối chính mình mang ơn nội nghĩa, Về sau kết quả ngầm vành, đừng như là mã, tận tâm làm việc. Điện hạ nghĩ đến tốt như vậy, lại đã quên một sự kiện, tứ cô nương hôm nay không ra tới. Nơi này một đống thảo dân, thủ lễ không cần thiết cùng bọn họ khách khí. hắn trầm khuôn mặt như vậy không đi, ánh mắt bất thiện từ màu đỏ rực chuyển qua màu vàng nhạt, chính là ngày đó màu lam, cũng không dám nữa nhiều xem. Xem nhiều, chỉ sợ đôi mắt hoa. Kỳ tứ lao ra nóng nảy, không người nói, điện hạ thỉnh thính tượng ngồi. Thủ lễ phát ra một tiếng cười lạnh. Nghe được người đều xương cốt run lên, càng rũ xuống thân mình tới. Thiêm thọ, ta tới nơi này là làm gì tới? Thủ lễ bắt đầu làm khó dễ. Thiêm thọ trong lòng biết rõ ràng, hồi điện hạ, ngài là tới tuyển chất phi. Thủ lễ dùng bắt bẻ ánh mắt đối đỏ thâm cùng thiển hoàng nhìn, tức giận nói, kỳ ra liền này mấy cái cô nương. Ngụ ý mỗi người nghe được minh bạch, đến không một hồi. Vương thị đem hết thông minh, cũng tưởng không rõ một mặt không tướng, vị này điện hạ một gậy che đánh chết nơi này các cô nương nàng là muốn đua mạng giả vì nữ nhi tranh tại thủ hạ thêm đá thượng khấu cái đầu vô cùng cung kính nói điện hạ ta nhị nữ nhi đức mới nhàn nhã mỗi người khen hứa vương lại lần nữa cười lạnh một tiếng ngươi đương bổn vương là ngốc từ sao hắn đối thiêm thọ sử một cái ánh mắt đi tìm xem kia cô nương đi đâu vậy chính mình không hề để ý tới vương thị đến thính thượng tới ngồi xuống kỳ tứ lão ra đối kỳ sĩ văn nói nhỏ nói đi nhìn xem ngươi tứ muội muội hết bệnh rồi không có kỳ sĩ văn nghĩ thầm Phụ thân đại nhân cuối cùng thông suốt, nào có người hảo sinh sôi bệnh đến như vậy nghiêm trọng, còn không làm tánh mạng. Hán vô thanh vô tức chuẩn ra tính, hướng kỷ trầm ngư trong viện tới. Kỷ trầm ngư đã được đến tin tức, rời giường ngồi ở trước bàn trang điểm, múc nước tới. Đây là nàng một cái cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua. Ba vũ đám người vội đến không ngừng, nước ấm một chậu một chậu đưa vào tới. Kỷ trầm ngư từng điểm từng điểm kiên nhẫn đem bệnh sởi từ trên mặt rửa sạch sẽ, này bất quá là bột mì hồ thượng, lại dán đến gò má thượng. Nàng vì dọa đi người khác, đem trên chán cũng dán đến đều là, tẩy xuống dưới liền phí công phu. Cũng may bọn nha đầu nhiều, đầu xuân cùng vãn ngọc là lao thái thái người, có thể yên tâm ở trong phòng cho nàng hỗ trợ trợ thủ. Kỷ Trầm Ngư thỉnh thoảng còn muốn đánh giá bọn nha đầu thần sắc, thấy văn hạnh là vui mừng, bính hạnh là ngây thơ khi, Kỷ Trầm Ngư trong lòng cũng có bi thương cảm. Lúc này đây, là hoàn toàn cùng Vương thị xé rách mặt. Nếu là không thể lựa chọn, liền kia lại có chủ ý, nhưng là Kỷ Trầm Ngư từ điện không có không thể này hai chữ. Nàng cường, là nội liễm, không chương dương, lại ở thời điểm mấu chốt, nhất nhất buộc phát ra tới. Kỷ sĩ văn tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là bà vũ bắt ra một chậu nước, lại kêu bích hạnh, lại đưa nước gấm cấp tứ cô nương đi. Lúc này mới nhìn thấy đại công tử lại đây, bà vũ lắp bắp kinh hãi, hàm răng phát run, đại đại đại. Công tử, dọn đem ghế rửa cho ta, ta liền ngồi này bên ngoài, lại nói cho tứ muội muội, đông cửa sổ sự đã phát. Hỏi nàng là muốn ta hỗ trợ đâu, vẫn là muốn ta phá đám. Kỷ sĩ văn tâm tình rất tốt, phụ thân có thể yên tâm, hứa vương điện hạ vừa rồi là sinh khí trong nhà cô nương ra tới đến không nhiều lắm, hiện tại có thể không cần sinh khí, này không phải đi ra ngoài một cái. Duy nhất coi ấy nấy, là đối võ kỳ an. Bất quá kỷ sĩ văn trợt lóe mà qua, không bỏ trong lòng. Ghế rửa đưa tới thời điểm, kỷ trầm ngư cũng lon ton ra tới, lấy lòng vừa ra cửa phòng liền hành lễ, đại ca ca, đa tạ ngài tới hỗ trợ. Kỷ sĩ văn liền dễ cận nàng tâm đều không có, lại cười nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, nếu hảo, mau theo ta phía trước đi. Kỷ trầm ngư cười khanh khách đến gần vài bước, đi thêm hạ lệ đi, nói nhỏ, thỉnh đại ca ca dẫn điện hạ đi đầu khấu giản trồng hoa hạ. Ân hử ha hả A kỷ sĩ văn phát ra này một trường sâu tiếng cười, đứng lên liền đi. Kỷ trầm ngư trở về phòng tuyển quần áo, xanh đỏ loè loẹt, không cần. Thiền hoàng thủy lam, không cần. Nàng không cần bộ đồ mới. Chính mình chọn một kiện tám phần tân màu xanh lơ áo cũ, càng có thể sấn ra bản thân tuyết dường như da thịt. Trang sức cũng không nhiều lắm, chỉ có hai ba điểm ở tóc đen thượng. Đối gương chiếu một chiếu, nhàn nhã có thừa, phú quý không đủ. Chính là như vậy, Kỷ Trầm Ngư lại lấy thượng một đống nha phiến, thời tiết này không phải dùng để mát mẻ, mà là che mặt. Phòng trưng Hứa Vương gia tới cũng sẽ không quá sớm, Kỷ Trầm Ngư từ từ chậm rãi bước, cũng không muốn người cùng, dọc theo ao bên cạnh đi tới. Chương 43 Đậu khấu giá hạ thấy người kia. Hứa vương thủ lễ ở thính thượng xem ca vũ. Hơn nữa đem thính thượng mọi người thần sắc thu ở đáy mắt. Kỳ lạc nhạn hắn là trướng mắt. Sinh đến đẹp thì đẹp đó, lại không hợp điện hạ khẩu vị. Còn có mặt khác hai vị cô nương, không có việc gì đôi mắt chỉ hướng chính mình trên người xem. Thủ lễ liền vẫn luôn âm trầm, đem chính mình bất mãn biểu lộ ra tới. Kỳ tứ lao ra bất an, không được trà lao trên đầu mồ hôi. May mắn, kỳ sĩ văn tiến bảo, đối hắn cười cười Lại điểm gật đầu một cái. Hứa vương chú ý tới cái này tiểu hành động, nhẹ giọng nói, thả trụ. Ca vũ dừng lại, vương thị vội tiến lên tới, điện hạ, đây là biết điện hạ tới, bên ngoài thỉnh tiểu con hát, không chúng xem. Lại thỉnh một đài tốt đi. Thính thượng người đều té xỉu, điện hạ có công phu ở người nơi này chờ diễn nghe. Kỷ sĩ văn tùy thời sẽ đến, đứng dậy lanh lành nói, điện hạ giá lâm hàn xá, lệnh đồng tất sinh huy. Trong nhà vườn bất kham lấy phụng điện hạ, bất quá có mấy chỗ có thể ngắm cảnh thỉnh điện hạ thưởng cái kia mặt thủ lễ ở chỗ này ngồi là hờn dỗi hắn làm việc sấm rền do cuốn vốn dĩ chỉ tính toán đi vào định ra liền đi không nghĩ tới cuối cùng hai ngày không nhìn thẳng liền ra chuyện như vậy tới mãn đại sảnh xem qua đi kỷ tứ lao ra không thú vị đối hắn nói cái gì hắn chỉ có vâng vâng dạ dạ chỉ có cái này kỳ sĩ văn hình dung tiêu sái cũng có cách nói năng đảo có thể nói thượng vài câu giải giải buồn thấy nhường ra đi dạo thủ lễ không chút để ý hảo a Ngươi cho ta dẫn đường. Vương Thị trong mắt sắp toát ra hỏa tới, nàng gắt gao chịu đựng, thẳng đến thủ lễ đi ra ngoài, mới đột nhiên phun một ngụm trường khí. Nữ Nhi nếu là không thể trúng tuyển, kia chính mình còn có cái gì ý tứ? Mặt trên có lao thái thái đệ nặng người, bên gối người kỷ tứ lao ra không chỉ có là cái hiếu tử, hắn còn bất thông tình lý, không hảo dấu dím. Vương Thị cùng võ thị một so, cảm thấy kỳ lạc nhạn việc hôn nhân không như ý, toàn quái kỷ tứ lao ra, nàng thẳng đến tứ lao ra mà đi, mang theo chất vấn. Lao ra, đại công tử đem Điện Hạ mang đi ra ngoài là có ý tứ gì? Kỷ tứ Lao già không vui, này thính thượng còn có hứa Vương Điện Hạ người nhà ở, chính là phu thê chạm đến gần, giống đang nói vốn riêng lời nói, cũng không thể cái dạng này. Hắn đệ nặng tiếng nói, trái lại chất vấn, ta còn có chuyện hỏi ngươi, ngươi kế đó thân thích các cô đường, có hay không hỏi qua ta? Vương thị dễ như trở bàn tay chính là một câu, này không phải hảo hoa cũng luôn có làm nền. Hai vợ chồng người bốn mắt nhìn nhau, trung gian bắn ra hỏa hoa tới. Tứ lao ra khiếp sợ, phu thê tuy rằng bất đồng tâm tư, nhưng vương thị vẫn luôn còn tính có thể tối đầu. Hôm nay nàng hùng hổ, là mang theo hành quân hết thẻ tư thế. Đối nhị nữ nhi kỳ lạc nhạn nhìn xem, kỳ tứ lao ra cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hắn nhẫn nhất khí, lại nói, làm nhị nha đầu một lần nữa đổi kiện quần áo đi. Nàng xuyên màu đỏ rực đẹp nhất. Vương thị hôm nay là không quan tâm, chỉ ấn chính mình tưởng tới. Kỷ tứ lao ra nghiến răng nghiến lợi, điện hạ là tuyển chất phi nàng nơi nào có thể xuyên đỏ thấm Vương Thị không kiên nhẫn mà cười này ta có thể không biết này không phải còn không có thành thân Kỷ Tứ lão già có thể lấy chịu đựng nói một câu lao Thái Thái không chịu nhiều rẻ dỗ nhị nha đầu cũng là có nguyên nhân lời này dừng ở Vương Thị lỗ thai nàng cái chán gân xanh nhảy nhảy dựng lao Thái Thái không chịu nhiều quảng kỳ lặ nhạ là sợ Vương Thị Đa Tâm ở Vương Thị xem ra, là Kỷ lao Thái Thái bất công lại một sự kiện Vương Thị hôn mê hôn cái gì cũng không nghĩ Chỉ cần Hứa Vương có thể lựa chọn Lạc Nhạn, lời nói lại nói trở về, Hứa Vương không chọn Lạc Nhạn, tuyển cái nào? Hắn ngày hôm qua lựa chọn Trần Gia kia cô nương, Vương thị gặp qua, dung mạo cũng không tồi, lại cùng Kỷ Lạc Nhạn không thể so. Ai không biết, Kỷ gia nữ nhi sinh đến tốt nhất. Vương thị tự tin, bởi vậy mà đến. Hai vợ chồng người ở chỗ này thấp giọng cãi nhau, thủ lễ đi theo Kỷ sĩ Văn tới rồi bên ngoài. Kỷ sĩ Văn còn tưởng nói chút hoa nha thụ, lại nói đến tỷ muội đi lên. Không nghĩ Hứa Vương lời nhắc hỏi, ngươi có mấy cái tỉ muội? Hắn mới không phải vô nghĩa người, hắn tới, mục đích là minh xác. Thấy dẫn đường người ánh mắt sáng lên, thực mau trả lời ra tới, tổng cộng 5 cái, trưởng tỉ suất các, phía dưới còn có 4 cái muội muội, vừa rồi thính thượng, là nhị muội muội. Còn có tam muội muội yếu, ngũ muội muội không ở trong nhà, tứ muội muội. Hắn trong mắt tả hữu loạn chuyển, Hứa Vương liền đi theo hắn loạn chuyển. Văn hạnh lại đây khi, liền nhìn đến hai cái tuấn tú nam nhân. Một cái quý khí, một cái nho nhã, ở chỗ này loạn chuyển trong mắt. Nếu không phải biết một cái là đại gia, một cái là quý nhân, còn tưởng rằng hai cái đang đồ tử. Đại gia, tứ lao ra tìm ngài đâu văn hạnh quay người lại, quải cái con xuất hiện ở đường nhỏ cối, nàng đối mặt hứa vương trong lòng thiết đảm, chỉ dám liền ở nơi đó đáp lời. Nói được mềm mại, sợ bọn họ nghe không rõ, chính mình đỏ mặt, lại lược để thanh âm nói, đại gia thỉnh mau đi. Âm cối rơi xuống khi, cầm lòng không đậu đối hứa vương xem một cái. Này liếc mắt một cái xem qua đi, văn hạnh cũng ngây mốc. Thiên thanh mà sảng một người nam nhân, nhiều liếc hắn một cái, trong lòng bực bội cũng hảo, lo âu cũng hảo, thậm chí lệ khí cũng hảo, một tia đều hóa tẫn. Sở hữu cảm xúc không phải bá mà bay đi, mà là vô thanh vô tức, nói thông thả, rồi lại không thấy được thực mau, tan giá ở hắn minh châu tựa sóng mắt, tan giá ở hắn hơi hơi mà cười, lại chiếm hết thiên hạ tươi cười chung. Cái gì là quý nhân, văn hạnh hôm nay nhìn thấy một cái, Nàng hô hấp khó có thể áp lực nhanh hơn, khuôn mặt không khó khống chê ửng hồng, thẳng đến kỷ sĩ văn cụ đến tiếng thứ ba, văn hạnh mới hiểu được lại đây, chính mình từ nhìn thấy hứa vương điện hạ, liền nhìn chầm chằm vào hắn đang xem. Nàng ai ra một tiếng, chân mềm nhũn quỳ xuống tới, lại nghĩ đến chính mình sứ mệnh, đôi tay ấn mả, mắt trông mong nhìn kỳ sĩ văn, 4 bốn, bốn không ra thời điểm, kỷ sĩ văn hiểu được, hắn trong lòng thầm mắng chính mình buồn, muội muội muốn đơn độc thấy hứa vương chính mình còn nghĩ ở chỗ này giúp nàng liều trợn, hắn dáng người ưu nhã thiếu hạ thân tử, điện hạ phía trước hồng diệp số cây, tựa mỹ nhân vũ mỹ, thỉnh điện hạ tự xem, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hứa vương đang đợi thiên phỏ, hắn cũng không muốn trở lại thính thượng xem kia bực mình ca vũ, còn nữa không nói gì người, nơi này tiểu đình xa cách, thạch kính nhân vân, hắn ninh ở chỗ này ngốc trong chốc lát, thật sự không được, liền quyết định chạy lấy người, lấy hoàng tử thân phận buông xuống bình dân nhà vừa không là vì chiêu hiền đại sĩ cũng không phải vì ba lần đến mời nóc đến lâu lắm làm người nghị luận như là hứa vương vì sắc đẹp vẫn luôn trường đốc hắn vì tuyển phi mà đến không phải vì sắc đẹp tuy ý nói ngươi đi đi chính mình xoay người tìm kiếm một cái thanh lũ cảnh trí từ bước hướng bên kia đi không đi lên vài bước ven đường có đậu khấu giản trồng hoa sớm khai đậu khấu kết quả trồng chất mang theo thanh hương vãn khai đậu khấu còn có màu tím tiểu hoa gió tây trung hơi lạnh run Trung Gian phát ra động tinh tới, là người nào dình coi, đây là Hứa Vương đầu một cái tâm tư. Hắn mặt mang không vui nhìn qua, nay kỷ gia người nhà nha đầu chẳng lẽ đều là hoa si không thành? Gian Hoa trước bay ra một cái nũng nịu thanh, người nào lớn mật, thiện nhập trong nhà người khác nội trạch. Hoa Diệp rào rạt động mấy cái, Trung Gian lộ ra một đôi tươi đẹp sóng mắt, tựa mưa bùi mông lung ra mặt, lại tựa phấn hồng tan mất sau nhụy tâm, mang theo mỹ lệ giật hoặc. Trung Gian người kia phong lưu, Hứa Vương cười. Nguyên lai like ở chỗ này. Chương 44: Làm bộ làm tịch. Kia con mắt sáng ở hoa lá cây tả hữu nhìn quanh, rất là thiện lãi. Huyền chuyển trung mang theo vài tia giàu hoạt, lại mang theo kinh tâm, trên dưới không được đem Hứa Vương đánh giá. Hứa Vương vẻ mặt kinh diễm, lại nhún nhún vai đầu, làm bộ cũng không nhận thức, bưng lên vương ra cái giá, không chút để ý nói, ta sao, là nhà các ngươi khách quý. Lại lại kích nàng, lười biếng nha đầu, còn nhanh ra tới, tránh ở nơi đó, là cái gì đạo lý nhà đầu. Kỳ Trầm Ngư giận dữ. Hoa Diệp song phân, nàng trong tay bãi nha phiến ra tới, nửa che khuất mặt, mỏng giận nhẹ giận, mau nói, ngươi là người nào? Nói được rõ ràng đảo cũng thế, nói không, rõ. thử. Trong con ngươi sắc mặt giận dữ, như mới gặp đá quý mê người ánh sáng, không thấy ngàn dặm ở ngoài cự tuyệt, chỉ nghĩ càng gần hấp dẫn qua đi. Hào một cái người ngọc nhi. Sinh khí có thể sinh ra tới sông Sắc Thiên Hương, câu nhân hồn phách. Hứa Vương chưa bao giờ là đăng đồ tử, đối với trước mắt tú sắc Quan thai cười, tú sắc khả san, quả nhiên không giả. Ngươi, kỷ tứ cô nương càng tức giận, nói đến cũng có hứng thú, nàng lại tức giận, bất quá là miệng nhỏ đô lại đô, nhìn qua đảo giống mời, không cho phép vương xem thật sự, nhấp nhấp môi một cái thu hồi tới, kịp thời đánh gãy hắn loạn tâm tư, sóng mắt tựa dẹp như vóng, đem giận tái đi tầng tầng vào tới, ngươi lại nói bậy, xem ta, hứa vương vào giờ này khắc này, thật sâu học được một sự kiện, đây là sư phó của hắn, Hắn trải qua chưa bao giờ có đã dạy hắn. Trước kia có người dám đối hắn nói đây là một loại sung sướng, Hứa Vương chỉ sợ sẽ hung hăng xử trí. Mà hôm nay hắn lĩnh nộ tới rồi, đùa giỡn, tư vị lại là như vậy hảo. Điện hạ không phải trong này cao thủ, chỉ biết bỗng nhiên tư vị nhi nồng đậm, cách đó không xa nước gợn nồng đậm, trên đỉnh đầu trời xanh nồng đậm, hết thể nồng đậm trung mang theo, vừa phải thích khí thoải mái, làm toàn thân mỗi một chỗ đều vui sướng vô cùng. Hắn càng muốn đậu nàng, bất hạnh cũng sẽ không chỉ biết tiếp thượng một câu, chính là mỉm cười. ngươi còn muốn đánh ta không thành? Nha phiến lắc nhẹ, kỷ tứ cô nương thật sự qua tới. Hứa vương cười khẽ nhấc tay tới chán, bạch bạch bạch tam xem đánh vào trên cổ tay hắn, cuối cùng một tiếng bang, nha phiến nát, chém làm hai đoạn, một đoạn ở kỷ trầm ngư trong tay, một đoạn rơi trên mặt đất. kỷ trầm ngư mắt hạnh trừng mắt lưu viên, mang theo lại tức khổ, lại thẹn vẫn không hiểu, đỏ vành mắt. ha ha ha, này có cái gì nhưng khóc, ta bồi ngươi một cái tốt. hứa vương xem chính mình thủ đoạn. Này nha phiến không tính rắn chắc, đánh lên tới cũng có một đạo vết đỏ tử, hắn có phát huy đường sống, đem chính mình một đoạn thủ đoạn rối lại đây, ngươi xem, đánh đỏ không phải, ngươi như thế nào bởi ta. Chịu khổ hắn đùa giỡn khí tứ cô nương khẽ cắn môi, lộ ra một đoạn tuyết trắng quang oánh hàm răng, ủy khuất vô cùng. Kỷ châm ngư ở trong lòng mắng, cổ đại quyền quý liền không có một cái thứ tốt. Hắn cùng đại ca ca đi tới thời điểm, nhìn còn nhân mô nhân dạng. Nhìn thấy cái mỹ mạo cô nương, lại cùng hắn mỏng giận nhẹ giận lập tức liền thuận côn bỏ lên tới, nhiều như vậy vô nghĩa, còn có một đống thiếu đánh động tác. Nay thủ đoạn trong suốt thả chân nhăn tinh tế, không thấy một kia vết thương. kỷ châm ngư lui về phía sau một bước, lại lần nữa ngửa đầu tinh tế xem hắn, đây là trên chiến trường tướng quân. Phi, đảo giống cái nào trong viện tiểu quan? Hắn có một đôi mang cười đôi mắt, không cười thời điểm cũng tựa đang cười, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, đáy mắt chỗ sâu trong gắt gao nhìn chầm chằm chính mình, như là tùy thời sẽ nhấc lên gợn sóng. Người nam nhân này, động tâm. Kỷ Trầm Ngư trong lòng vui sướng lên, nàng tốt đẹp nghĩ về sau nhật tử, gả vào hứa vương phủ, cùng đi đón, đón dâu, lại liền trên đường gặp mạnh trộn cũng hảo, nộ phong tuyết cũng hảo. Từ đây kỷ tứ cô nương người kia không ở, thay hình đổi dạng, mang theo chính mình đáng thương vô cùng một tiểu đôi bạc, qua chính mình muốn sinh hoạt. Một người đối với chính mình xem, còn sẽ thất thần, hứa vương thủ lễ khó được gặp được. Hắn nhếch môi, khiếp mắt, giống muốn đem Kỷ Trầm Ngư từ trong ra ngoài mở ra đang muốn ra tiếng đánh thức nàng bên cạnh có hoảng sợ ngôn dạng thanh âm tứ muội muội ngươi như thế nào hảo kỳ lạc nhạn nhìn thấy kỳ sĩ văn trở về lường trước chỉ có hứa vương thủ lễ một người ở nàng đi tìm tới liền nhìn đến này một đôi người lấy giản trồng hoa vì trưởng ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi ở cổ đại ngoại nam không vào nội trạch trạch nữ không ra nhị môn xã hội bộ dáng này không chỉ có là làm người hiểu lầm hơn nữa là chứng thực hai người có tư tình nhiều xem một cái đều có vấn đề Hùng chi là bọn họ mắt đi mày lại cho nhau đánh giá không phải một hồi nửa một lát kỳ trầm ngư lập tức cung kính lên bỏ xuống hứa vương đối kỳ lạc nhạn hành lễ cực kỳ nhu thuận nhị tỷ tỷ kỳ lạc nhạn quá phẫn nộ rồi hứa Vương mang cười quan tâm ánh mắt thấy thế nào chính là nàng nàng như hùng sư xuống núi giống nhau vọt lại đây đôi tay dẫn theo tà váy biên rậm chân nói năng lộn xộn ngươi trang bệnh trong lòng lại cấp lại co chặt ở một chỗ u hoắn mà đối hứa vương xem một cái còn không phải là vì hắn Liền nói ra tới, ngươi trang bệnh ở chỗ này cầu dẫn điện hạ. Nàng ôm mà một tiếng khóc ra tới, vẫn là vì vừa rồi hứa vương kia rõ ràng chú ý ánh mắt, chuyển hướng hứa vương nước mắt rơi như mưa, điện hạ, nàng có lửa gạt chi tội. Hứa vương rõ ràng hiện ra phiên ác, hắn chán ghét người rơi lệ, lại chán ghét kỳ lạc nhạn giờ này khắp này, lui về phía sau hai bước lạnh giọng quát, ngừng. Khoe mắt ngó quá kỳ trầm ngư, thấy nàng không biết khi nào nghiêng thu hút rác, xem đến mùi ngon. Nàng trên mặt là tình cảnh này rất có tư vị nhì, quyết không phải ghen, sinh khí, ghen ghét, bị người vạch trần sau nàng kham, khó chịu, nàng là đang xem diễn, hơn nữa cho rằng này diễn rất đẹp. Một cái cô nương trên mặt, là Trấn định tự nhiên. Hứa vương càng cho rằng chính mình chọn đúng rồi, hắn muốn còn không phải là người như vậy, ở trạch đấu bình tĩnh tự nhiên, không đem đối thủ để ở trong lòng. Đương nhiên người này, nàng đến nghe chính mình. Hứa vương cấp kỷ trầm ngư một cái trách cứ ánh mắt, điện hạ phát giận. Ngươi mùi ngon, này như là không đúng đi." Kỳ Trầm Ngư thành thật rũ xuống khuôn mặt, nhỏ giọng mà giải thích, Thần Điện Hạ bất giận, nhị tỷ tỷ, nàng là quan tâm ta." Kỳ Lạc nhạn hít ngược một hơi khí lạnh, "Ngươi, ngươi làm ra vẻ." "Làm ra vẻ?" Kỳ Trầm Ngư đối với mặt đất cười lạnh một chút. "Trên đời này, có không trang người sao?" Tổng cảm thấy người khác trang, liền đã quên hỏi chính mình. Lấy đem nhất không mơ hồ gương đồng chiếu một chiếu, không làm ra vẻ người một cái không có. Nhân sinh trên đời, nhiều ít là muốn trang một chút. Có người cho rằng chính mình chân thật, có người cho rằng chính mình ngay thẳng, hà tất. Đối mặt cấp trên muốn tôn trọng, đối mặt tôn trưởng muốn cung kính, này đó cấp trên cùng tôn trưởng đều là như vậy chọc người kính nghệ. Tôn Tân Trang điên chạy ra sinh thiên, hàng tín trang lốc chịu đựng cốt đủ, trang, vì cái gì không trang. Mỗi người trên mặt có mặt nạ, xem ai trang đến càng sẵn sàng, càng thành công. Kỳ Trầm Ngư lại ở trong lòng lịch sự văn nhã giải thích một chút, diễn viên là bản nhân chức nghiệp. Trước nghiệp tu dưỡng, kỷ đại minh tinh luôn luôn có được, hơn nữa rất biết phát huy. Không trang, gả cho võ kỳ an, quá trong chốc lát thắng trong chốc lát bại nhật tử. Trang, thoát đi nơi này, cánh mạng hoàn toàn ở chính mình trên tay. Vì chính mình, kỷ trầm ngư an nói khép nép mà giải thích, ta hảo, ngủ đến buồn, biết phía trước có khách quý, không dám hướng phía trước đi, liền ở chỗ này đi một chút, không nghĩ gặp được. Nha! Nàng như là mười nhớ tới, đứng dậy ra sức chạy vội tới kỷ lạc nhạn trước mặt. Mở ra hai tay ngăn trở nàng, hung hăng trừng mắt hứa vương, kinh hồ, nhị tỷ tỷ đi mau người này không phải người tốt. chương 45, cho nhau gõ. Kỳ lạc nhạn trong cơn giận dữ, hết sức đem kỳ trầm ngư đẩy, máng, cung ngay. Kỳ trầm ngư một cái lảo đảo quăng ngã đi ra ngoài, rơi vào một cái ấm áp ôm áp chung. Hứa vương thủ lễ cũng có sắc mặt giận dữ, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể khắc chế chính mình, không dễ dàng biểu lộ chính mình cảm xúc, bất quá hắn không thể nhịn được nữa. Một phen túm lên kỷ trầm ngư ở trong ngực, phát hiện trong lòng ngực nữ nhân này cũng không hoảng loạn, nàng thân mình xoay bốn éo, chỉ là đôi tay chống lại chính mình ngực, lại vừa động thân mình, từ chính mình cánh tay lưu xuống dưới, trách mắng, cút ngay. Hai tiếng cút ngay, một cái là kỷ lạc nhạn mắng kỷ trầm ngư, một cái là kỷ trầm ngư mắng hứa vương thủ lễ. Kỷ lạc nhạn trừng lớn đôi mắt, cảm thấy chính mình trái tim nhỏ, thật sự chịu không nổi như vậy kích thích. Mắng điện hạ, nàng đống nhiên thích. Hứa Vương đã đến làm kỳ lạc nhạn tưởng cái gì đều trắng ra, nàng hì hì ngây ngô cười một chút, đối với Hứa Vương cáo trạng, điện hạ, chỉ nàng tội, nàng mắng ngải. Gặp được Mỹ Nam có phải hay không có thể làm người nào thiếu oxy, Kỳ Trầm Ngư hôm nay nhìn thấy một cái ví dụ thực tế. Nàng diễn còn không có diễn xong, lại kinh hô một tiếng, không đầu không đuôi, bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười, che giấu quỳ xuống tới túi đầu cười trộm, thấp thỏm lo âu mà là tiếng nói, điện hạ, ngài là điện hạ. người không biết đúng không? Hứa Vương rõ ràng tiếp thu đến nàng bên môi tươi cười, đó là buồn cười. Nàng cười ai? Cười điện hạ, vẫn là cười nàng cái này tỉ tỉ. Thủ lễ hy vọng chính mình cơ thiếp thông minh lanh lợi, hy vọng các nàng muốn tư tiến thủ, bất quá này lanh lợi dùng đến điện hạ trên đầu, điện hạ thực không thích. Một tiếng cũng ngay, thủ lễ còn nhớ rõ. Hắn mặt trầm xuống, nhìn không chớp mắt không buông tha kỷ trầm ngư, cười, túi đầu cười đến thực vui sướng không phải. Ngươi còn muốn nói cái gì? Hứa Vương lạnh lùng Kỳ Trầm Ngư ở trong lòng giả cái mặt quỷ nhi, nâng nâng đầu bồi cười, là thật sự không biết, dân nữ không có gặp qua điện hạ. Hứa Vương con con ngôi, cùng Kỷ Trầm Ngư đối thượng mắt. Giờ khắc này, Kỷ Trầm Ngư trong lòng chầm xuống, hắn biết, hắn minh bạch, hắn thần sắc rõ ràng là đang nói, ta tất cả đều rõ ràng. Kỷ Trầm Ngư cho rằng chính mình hoàn toàn thất bại, nàng biết cổ đại nam nhân thích là tam phòng tứ đức cái loại này, thích sau lương trạch đấu giết bao nhiêu người, ngay trước mặt hắn vẫn là cái nhược vô lực tiểu nữ nhân cái loại này. Nhưng nàng không phải. Nàng chầm mặc một chút, dũng cảm mà nở rộ ra một cái vô tội cười, không chút nào thoái nhượng, điện hạ thứ tội lại hướng hai bên nhìn xem, đầu khấu giản trống hoa, đá vụn đương nhỏ, nhẹ giọng nói, đây là nội trạch. Nói cách khác, liền tính kỷ trầm ngư có cái gì tâm tư, đánh cái gì chú ý, đây là nhân gia nội trạch, là điện hạ ngươi, đi nhầm địa phương. Hứa vương cười lạnh, ta, hoàng tử hậu duệ quý tộc, đến nhà các ngươi tới, trong nhà người rảnh rỗi nên tất cả đều làng tránh. Cũng cùng hai bên nhìn xem, đây là nội trạch không tồi, là các ngươi trong phủ đại công tử mời ta ngắm phong cảnh, bằng không, ta cũng sẽ không đi nhầm. Điện hạ nếu không phân biệt, điện hạ thành đăng đồ tử. Kỳ trầm ngư không tiêu ngạo không xìm lịnh, điện hạ, đây là hiểu lầm. Dân nữ ngẫu nhiên những bệnh, hôm nay đổ mồ hôi bệnh hảo, tưởng gió Tây bỏ lỡ vô số, ra tới nhàn bước. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, điện hạ ngài là hoàng tử hậu duệ quý tộc, trong nhà khách quý. Khủng phụ thân khuynh này sở hữu hay còn lo lắng không đủ với phụng điện hạ điện hạ giải sầu Nguyên không cần thuộc bổn phận Trạch ngoại trạch chỉ là dân nữ lâu bệnh nào biết đâu rằng hứa Vương nghe lời này vẫn là giống mang thứ càng trầm xuống mặt nội trạch ngoại trạch nơi nào có thể chẳng phân biệt ở nhà ta là phân đến Nghiêm Minh người cho ta nhớ kỹ là kỳ trầm ngư cân nhắc lời này như là hắn này liền đáp ứng rồi nay đó quyền quý nhóm quả nhiên không phải thứ tốt chỉ bằng một chương hảo dung mạo, vài câu linh hoạt lời nói, liền đáp ứng rồi. nàng suy tư khuôn mặt xem ở hứa vương trong mắt, thủ lễ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người, người theo ta tới. thấy phía sau thiêm thọ đã ở, lạnh lùng phân phó hắn, nơi này đại công tử ở đâu, hắn mời ta thưởng vườn, bỏ xuống ta đi nơi nào. không còn có nhiều xem kỷ lạc nhạn liếc mắt một cái, chính là không cần kỷ trầm ngư, cũng không cần nàng. buồn cười, trên đời này lao thế gia chỉ này mấy nhà sao? kỳ gia nữ nhi xuất sắc nhất. Nhà người khác tất cả đều là vô muối, điện hạ lại không phải ham mê nữ sắc người. Kỳ Lạc nhạn thất hồn lạc phách, toàn thân như nước đá tới quá, nàng hận ai, chỉ hận Kỷ Trầm Ngư. Kiến Kỷ Trầm Ngư cúi đầu ở Hứa Vương phía sau rời đi, nàng hào hô một tiếng, ném xuống phía sau theo tới nha đầu, khóc giống chạy vội đi ra ngoài. Nhị cô nương bọn nha đầu đuổi theo. Này tiếng hô cũng không xa, Kỷ Trầm Ngư dừng lại bước chân, thủ lễ nhận thấy được, không vui xoay người, mày nhăn thật sự khó coi, từ nàng đi kỳ chậm ngư chuyển chuyển mà giải thích điện hạ đây là mẹ cả thân sinh nữ nhi còn nữa tới đại ca ca cũng là hảo ý là ta va chạm điện hạ mới đúng nàng nhẹ giọng khẩn cầu thỉnh điện hạ không cần xử trí đại ca ca cũng không nên trách tội nhị tỷ tỷ thủ lễ nhướng mày đầu không nói gì hắn trên mặt thần sắc lại là cái loại này người minh bạch ta minh bạch mọi người đều trong lòng minh bạch lại lần nữa xoay người hướng trong đi kỳ chậm ngư ở phía sau cười tủm tỉm người nam nhân này như thế nào như vậy tự đại cho rằng người khác dùng hết thủ đoạn, chính là vì đương hắn bên gối người. Nàng trong lòng tưởng cái gì, thủ lễ cũng không biết. Bất quá hắn rõ ràng nghe được cái gì, thấy Ly Thính thượng còn có khoảng cách, đối thiêm thọ nháy mắt, làm hắn tránh ra. Bên cạnh có cây bông gòn, thủ lễ dưới tảng cây đứng yên, bắt đầu đề ra nghi vấn Kỳ Trầm Ngư, ngươi nguyện ý gả đến ta trong phủ sao? Kỳ Trầm Ngư không chút nào giật mình, cũng bất quá phân ngượng ngùng, Sàng khoái nói, nguyện ý, bất quá lại chần chờ không quyết. Ngươi nói Không biết điện hạ có phải hay không cùng ta nghe nói giống nhau. Kỷ Trầm Ngư tâm bình khí hòa. Thủ lễ đạm nhiên, ngươi nghe nói ta là cái dạng gì? Nghe người ta nói, điện hạ nhất thủ lễ là khuê trung nữ nhi ứng gả hảo trợ phu. Kỳ Trầm Ngư trầm rãi mà nói. Nga! Thủ lễ hồ đồ, hắn trực giác thượng cho rằng kỷ tứ cô nương không phải cái định đoạt người. Nàng đại vớt mông ngựa đến loại tình trạng này, thủ lễ cảm thấy khác thường. Kỳ Trầm Ngư tiếp được hắn dò hỏi ánh mắt, không lướt tắt bẩn thỉu mà giải thích. Nghe điện hạ nói qua, không có chính phi, quyết không nạp chắc phi. Điện hạ phúc trạch trời sinh, đến hứa an lăng công chúa. Phúc trạch trời sinh, đến hứa an lăng công chúa. Thủ lễ lẩm bẩm lặp lại một chút, trong lòng quay cuồng lửa giận lại muốn lên. Ai muốn cưới nàng? Kỳ trầm ngư không để ý tới hắn, tiếp theo lanh lành nói, đích thứ có nói, nghĩ đến điện hạ nhân trung long phượng, càng là minh bạch. An lăng công chúa thân phận tôn quý, là điện hạ lương xứng. Ý tiểu nữ tử tưởng. Có thể ở điện hạ bên người an hạ thật tới, duy thủ quy củ hai chữ mà thôi. Thủ lễ sắc mặt cổ quái, cái này cô nương thật đúng là không có bỏ giường tính toán. Như vậy cũng hảo, hắn chỉ cần nhanh mồm dẻo miệng, cũng không muốn tâm lòng dạ hiểm độc hư dối loạn quy củ người. Hắn không phải hứa hẹn, cũng coi như hứa hẹn, ta muốn các ngươi bình yên độ sinh, các thủ buồn phận. Có ai qua đầu, ta đều không đáp ứng. Giọng nói mới lạc, kỷ trầm ngư trên mặt nổi lên mỉm cười một cái, này mỉm cười phát ra từ với nội tâm Thủ lễ không có cảm thấy được khác, hắn cũng thích. Lại cười nói, đi theo ta đi. Xoay người vừa thấy, thính khẩu thượng kỷ tứ lao ra mang theo người nhà, đã chờ ở nơi đó. Vừa rồi kêu một màn, mọi người đều xem ở trong mắt. Chương 46, đính hôn. Mỗi người trên mặt, thâm tư bất đồng. Kỷ tứ lao ra trong lòng phanh mà một tiếng, hắn minh bạch rất nhiều. Nhưng lúc này, không dung hắn nghĩ nhiều. Hứa vương điện hạ không chút hoang mang, mang theo tứ nha đầu đi tới. Vương thị trước mắt tối sầm, miễn cưỡng lập tức lại định trụ. Kỷ trầm ngư kia trương tuyết trắng không tì vết khuôn mặt, không thua gì cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Nàng hoàng loạn mà khắp nơi tìm kiếm, nhị cô nương đâu, lạc nhạn nàng ở nơi nào? Kỷ sĩ văn tất chỉ xem kỷ trầm ngư, thậm chí liền hứa vương đi qua đi hắn thẳng tắp đứng cũng đã quên. Kỷ trầm ngư cho hắn một cái tươi cười, kỷ sĩ văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy kia một màn, trời cao tiếng thông reo hạ, hứa vương khoanh tay mà nói, sắc mặt hòa khí. Tứ muội muội không người cuối đầu, hai người một hỏi một đắp rất là tự nhiên, kỷ sĩ văn lại lỏng đệ nhị khẩu khí. Gà đến võ ra cũng là loạn, gà đến hứa vương phủ cũng là loạn, kỷ sĩ văn cùng kỷ tứ lao ra nghĩ đến giống nhau, vì trong nhà, gà đến cao xa chút đi. Kỷ tứ lao ra trong lòng mừng như điên, một lần nữa đem hứa vương điện hạ phụng đến chủ vị thượng, điện hạ, đây là ta cái thứ tư tiểu nữ, rất là thông minh lanh lợi. Lúc này chỉ cần xem hứa vương sắc mặt, hết thể liền đều rõ ràng. Hứa vương điện hạ càng dứt khoát, mang cười nhìn lướt qua kỷ trầm ngư, trực tiếp vứt ra một câu, nàng bắt tự, cầm đi hợp nhất hạ định nhật tử. Kỷ tứ lao ra bùn, không phải quỳ xuống, mà là ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhiều năm khuất đục, vài thập niên lui tới người dần dần thiếu, làm quan người quan càng cao, ở trên phố trang không quen biết kỷ tứ lao ra, còn có người, chính là mắt cao hơn đỉnh, cũng không biết bất quá sáu, thất phẩm quan nhi, cao cái cái gì. Người đều có tưởng tượng lực kỷ tứ lao ra nháy mắt liền nghĩ đến tiểu vương gia tiểu điện hạ tiểu con chúa mấy hắn này cũ kỹ người cũng có thể nghĩ đến như vậy phong phú lên liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt kêu kỷ trầm ngư mau tới gặp qua điện hạ kỷ trầm ngư thiệt tình không tình nguyện phải biết rằng trở lại cổ đại không có việc gì liền cho người ta quỳ xuống đi nàng tiếp tục làm ra vẻ cấp hứa vương cẩu đầu hứa vương đối thiêm thọ gật đầu một cái thưởng nàng thiêm thọ phủ ra một phần tử lễ vật hai bộ cung ý ỉ một thanh ngọc như ý Còn có hai đóa châu hoa. Điện hạ thưởng kỷ tứ cô nương mặc. Cung ý liền là màu hồng phấn, kỷ tứ lao ra cười đến không khép miệng được tiếp ở trên tay, mới đem thê tử nhô tới, xoay người thấy nàng rơi lệ đầy mặt, kỷ tứ lao ra thiếu chút nữa nhi muốn giận dữ, nhịn xuống, kêu nàng, mau lấy tứ nha đầu canh dàn tới. Vương thị ngây ra như phỗng, hứa vương điện hạ đem kia một ngày mặc đều thưởng xuống dưới, có thể thấy được hắn tới, là thiệt tình muốn chọn một cái chất phi. Vương thị còn mơ hồ cho rằng Hứa Vương là không chọn cái này, liền phải cái kia, cưới công chúa lửa xém lông mày, nhất định sẽ tìm một cái. Xem mặt trên ngồi Hứa Vương, nhân vật tuấn thiếu, tự nhiên mang theo một loại phong lưu quý khí. Xem phía dưới quỷ quỷ Trầm Ngư, nàng như thế nào xứng loại này phúc khí. Vương thị khí hô đồ, nàng run rẩy giọng nói vài bước song tới, điện hạ, nàng là định quá thân người, không thể phụng dưỡng điện hạ. Ngươi bậy bạ. Kỷ tứ lao ra cầm trong tay đồ vật hướng kỷ sĩ Văn một dao, nổi giận đùng đùng xông về phía trước tới. Hắn cũng cái gì đều không rảnh lo, vừa đi vừa cuốn tay áo. Kỷ Trầm Ngư hủy hoại Vương thị nữ Nhi chắc phi mộng, Vương thị mắt thấy muốn hủy hoại Kỷ tứ lao ra làm giông mộng. Tay áo mới cuốn một quyển, Kỷ tứ lao ra trời sinh giáo dưỡng nổi lên trong lòng. Hắn ổn định thân mình, không để ý tới Vương thị, đối hứa Vương thủ lễ thành khẩn nói, ta thê tử có thất tâm phòng, khi tốt khi xấu, gần khi hảo đến rất nhiều, vì nên đón điện hạ có người chủ nội trợ, mới làm nàng ra tới. Điện hạ, không cần thỉnh nàng hầu ngôn lo ngữ ta không nói bậy. Vương thị ánh mắt mê ly, tiếng nói dị thường bén nhọn, thật sự có vài phần khí điên mê bộ dáng, Lao thái thái ở trong am cấp tứ nha đầu đính hôn sự, lại mơ mơ màng màng xem Kỷ Sĩ Văn, điên cuồng người một chút ánh mắt ngưng kết, tựa ở châm trọc càng lợi, còn có vài phần đáng thương vô cùng. Đại công tử, là ngươi tự mình đưa đi. Ngươi không phải hôm trước mới trở về. Kỷ Sĩ Văn ôn hòa thả thương hại nói, mẫu thân, tổ mẫu là ở trong am kính hương. Tước hạ Lao thái thái chính là người nào? là võ gia lào thái thái, vương thị đầu óc càng hôn mê, sắc mặt càng tái nhợt. kỳ sĩ văn nhìn ra tới nàng không đúng, nhưng trước mắt còn phải hòa khí mà giải thích cấp hứa vương nghe. quan âm sinh, không chỉ có có thể giao võ gia lao thái thái, trong nhà người khác lao thái thái cấp thái thái cũng đều ở tổ mẫu, là đi cấp cả nhà cầu phúc đi. kỳ trầm ngư nghe tới nghe qua, rời đi tìm chết cơ hội một đống lại một đống. quả nhiên vương thị tiếp tục cố gắng, nàng nhẹ khí, như khí cầu bạo phá giống nhau, buột miệng thốt ra một câu. Tứ nha đầu, nàng thất chinh quá. Đại gia ngạc nhân chung kỷ trầm ngư vì nghĩa quên mình đứng dậy, cuối cùng có thể không cần lại quỳ, tức giận nói, mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như vậy nhục nhã ta. Nàng đối tả hữu nhìn xem, ta không sống. Vài bước buôn một cái cây cột, lấy tay háo phúc mặt, liền phải đâm qua đi. Đâm thời điểm trong lòng thực bi thương, đáng thương cái chán, trước kia hoa đại công phu dùng nhiều tiền bảo dưỡng cái chán, nhiều sinh một cái nếp nhăn đều phải khổ sở nửa điều. Về sau chính mình mình tinh kiếp sống ly kết thúc không xa. Hôm nay, đâm nhiều ít sức lực thích hợp, đâm. Một đầu đụng vào một cái trong lòng ngực. Bên hai nơi nơi tiếng kinh hồ, mau ngăn lại, không hảo. Còn có vài tiếng bàn tay thanh, lại chính là vương thị khóc lớn thanh. Ngươi này bất công người, không bất công chính mình nữ nhi, bất công người khác sinh. Vương thị ăn hai bàn tay, đang ở cùng kỷ tứ lao ra liều mạng. Kỷ tứ lao ra cũng nhìn ra tới không đúng. Một bên đẩy nàng một bên nói, ngươi nên lên rồi. Mau trở về phòng đi. Điên rồi, nhân lực khí đều đại, Vương thị chết lôi kéo kỳ tứ lao ra, người cái này bất công người. Kỳ sĩ Văn đi lên, dùng đủ sức lực, trong miệng kêu một tiếng, "Mâu thân, người an tĩnh lại." Một cái tắt phiến qua đi, đánh đến Vương thị thẳng đôi mắt, người cũng bất động. Mau, thái thái lại phát bệnh, đưa thái thái trở về. Kỳ sĩ Văn một bên kêu người, một bên xem chính mình bàn tay, đỏ một tảng lớn, này sức lực sử, bất quá ra đủ mấy năm khí. Hứa Vương thủ lễ. Chặn Kỳ Trầm Ngư. Kỳ Trầm Ngư xoa gò má, nang nông, ở Hứa Vương trước ngực tìm được đầu sỏ gây tội. Một khối ngọc sức treo ở trên vạt áo, ở Kỳ Trầm Ngư trên mặt hung hăng ấn một chút, ấn ra một tảng lớn hoa văn tới. Có thể thấy được sức lực vẫn là lớn chút, lần sau lại có đâm tưởng cơ hội, nhất định nhẹ nhàng đâm, Trầm rãi chạy. Thính ngoại, liền nhảy mang nhảy vào tới một người, tiến vào liền ồn ào, bốn biểu muội là của ta, ai muốn định bốn biểu muội. Đại bảo biểu ca sương con mắt nhảy tiến vào, đôi mắt thấy không rõ liền không thấy ra tới tới khách nhân không phải người khác. Thiêm thọ cùng một cái khác gã sai vật thêm tài ngăn lại hắn, Vương Đại Bảo còn ở gọi bậy, tránh ra tránh ra, bốn biểu mội là ta từ dưới đã đi xuống định, ba tuổi thời điểm, còn cùng dường cậu. Ngông nô. Thiêm thọ tay nhanh mắt lẹ, đem hắn cầm tá xuống dưới. Cùng lúc đó, kỳ lạc nhạn chạy như điên tới rồi võ ra, ném ra thủ vệ người, thẳng đến đi tìm võ kỳ ăn. Thờ hồn hình nói, mau mau, đi nhà ta phụ thân vì tứ muội muội cùng người khác đính hôn đâu. Võ Kỳ An đại kinh thất sắc, người nào? Chương 47, hưu thê. Kỳ lạc nhạn cùng ở vương gia giống nhau, không chịu nói cho Võ Kỳ An, chỉ là đại thở dốc, ngươi lại không đi, liền trưởng. Đôi tay nhéo Võ Kỳ An cổ áo, ngươi không thích nàng sao. Võ này ninh tử ca ca phía sau đi ra, quan tâm nói, chúng ta đi xem cũng hảo. Võ Kỳ An tâm loạn như ma trong lòng lôi kéo hệ ném không khai, nói, hảo. Huynh đệ hai người cùng kỷ lạc nhạn cùng nhau lại đây. Trên đường, võ kỳ an mới chú ý tới kỷ lạc nhạn mặt có nước mắt, khó thở lại xúc, nhị biểu muội, ngươi liền một người ra tới trên đường cái loạn đi. Ta không phải vì ngươi kỷ lạc nhạn cũng không ngẩng đầu lên, trong lòng lớn lên loạn thảo đông lay động tây một phiêu, làm nàng hận không thể chắp cánh trở về, tận mắt nhìn thấy đến hứa vương giận dữ, hừ, ngươi có đính hôn, như thế nào còn có thể cầu dẫn ta. Sau đó một phách hai tán, kỷ lạc nhạn gả không thành kỳ trầm ngư cũng gả không thành. Còn có đại bảo biểu ca cũng đi. Nghĩ đến đây, thấy đi vào ra môn ngoại. Hai người đi ra, xác định tới nói, là một người xách theo một người khác đi ra. Người này khuôn mặt thanh tú, là hứa vương cùng người, trong tay hắn xách theo, là mỗi người tử so với hắn cao, thân mình so với hắn thông người, bối thượng quần áo bị nhắc tới, hắn hai tay hai chân còn ở lộn xộn, chỉ thấy môi lộn xộn, không thấy có thanh âm. Vương ra biểu ca. Võ kỳ an cùng võ này ninh đều nhận ra tới, Thêm tài không để ý tới bọn họ, bên ngoài có khát xem mã người, tiêu một cái lại đây, người này va chạm điện hạ, đưa hắn nhà tù đánh một đốn quan mấy ngày, muốn hảo lại thả ra đi. Điện hạ, võ kỳ an như ngũ lôi hoanh đỉnh, xem kỳ lạc nhạn, kỳ lạc nhạn đã đi vào không để ý tới hắn. Võ này thà làm ca ca, tiểu tâm tiến lên hỏi, tiểu ca, là vị nào điện hạ ở? Hứa vương điện hạ. Thêm tài ném xuống những lời này, cũng đi vào. Võ này ninh cũng mắt tròn váng, nhắm lại miệng lại đây. Kéo võ kỳ an liền đi. Huynh đệ hai người thẳng đi đến trên đường cái, võ kỳ an mới chua sót nói, tại sao lại như vậy? Võ này ninh một khang oán hận ở kỳ tứ lao ra trên người, kỳ ra dượng trướng mắt chúng ta, đại ca, tiểu đệ cùng ngươi cùng tiến thối, kỳ ra việc hôn nhân, ta cũng không cần. Không, đừng như vậy. Võ kỳ an thống khổ che lại đệ đệ khẩu, đôi mắt thất thần. Võ này ninh bình tĩnh lại, đồng nhiên cười cười, đại ca, chúng ta chi bằng cứ đi nhìn xem, hứa vương điện hạ ở chưa chắc cùng bốn biểu nội có quan hệ, ngươi chẳng lẽ không nghe nói hứa vương tuyển phi võ kỳ an cười lạnh, tươi cười tựa một đóa ngưng kết ra tới huyết hoa nhấp nháy chát đau chính hắn đại ba phụ cùng tam ba phụ đều hướng hứa vương trong phủ đi qua, làm ta cũng đi qua hỏi thăm một hồi, ngươi chẳng lẽ đã quên võ này ninh nhắm lại miệng, huynh đệ hai người lại không bằng lòng đi, liền ở trên đường cái đứng gió thu thổi qua tới, tuy rằng ở dưới ánh mặt trời mặt cũng khắp cả người phát lạnh trong đám người lại đây đoàn người. Võ thị huynh đệ nhận được là kỹ lao thái thái xe bên cạnh cái tia là nàng bên người mụ mụ võ kỳ an bản năng lôi kéo huynh đệ tránh đến một cái sạp mặt sau mới đối khó hiểu nhìn chính mình huynh đệ thở dài nói đi thôi chúng ta đừng lại mất mặt việc này không phát sinh ở võ này nình trên người hắn đối kỹ ra cũng chán ngán thất vọng huynh đệ hai người túi đầu tránh ra về đến nhà tâm thần không yên cả đêm nói tốt ngủ ở một chỗ trò chuyện kết quả trường hu thêm đột than ngày hôm sau đỉnh hai cái quần thâm mắt lên. Một cái ở võ vương thị bên người hầu hạ, lại ngày thường thích võ kỳ an nha đầu tới báo tin, đến không được làm, kỳ gia Di Thái Thái đã xảy ra chuyện. Các nàng gia tứ cô nương bị hứa vương điện hạ định ra, Di Thái Thái phát điên, kỳ gia lão Thái Thái trở về, làm chủ viết lưu thư, làm tứ lao ra đem Di Thái Thái đưa về ra đi. Võ thị huynh đệ xứng sở ở địa phương. Không cần hai ngày, kỳ gia này hai việc chuyển khắp bạn cũ bạn tốt trong nhà. Ngày thường không thế nào tới người cũng tới cửa. Vì tác nhìn xem cùng hứa vương đính hôn tứ cô nương, trước kia cho rằng chính mình quan đại người cũng thượng môn, vẻ mặt quan tâm quan tâm tới hiểu biết là chuyện như thế nào. Kỳ ra hưu thê. Sao có thể? Kỳ trầm ngư ngồi ở cửa sổ nhìn xuống một trương tự dán, im lặng đối chính mình nói, đây là thật sự. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Cách vách truyền đến cụ thanh, là kỳ lao thái thái. Từ đính hôn ngày đó bắt đầu, kỳ trầm ngư liền ở tại kỳ lao thái thái trong phòng. Kia một ngày sự, rõ ràng trước mắt. Vương Đại Bảo chạy ra, nói rất nhiều hùng ngôn loạn ngữ sau, hắn kia hồng đến còn không mở ra được đôi mắt, còn lộng minh bạch là Hứa Vương. Biết sau, Vương Đại Bảo thành thật đem kỷ lạc nhạn cung ra tới, nàng để cho ta tới. Kỷ tứ lao ra đương trường khí ngất xỉu đi, đang ở loạn, Lão Thái Thái đã trở lại, chủ trì hết thể đại cục. Đối với Hứa Vương đính hôn, Kỷ Lão Thái Thái bình tĩnh biểu hiện ra vui sướng, làm người viết bắt tự, thu ban thưởng, tứ bình bát ổn tiện đi Hứa Vương. Trở về liền thẩm việc nhà. Vương Thị trước kia sự toàn nhảy ra tới, còn có lần này đối kỳ ngũ cô nương, kỳ lão thái thái không màng nhi tử mới tỉnh, chỉ vào hắn mắng to, chính mình nữ nhi trong sạch, ngươi cũng không tin, còn có ai sẽ tin tưởng nàng? Cô nương trong phòng có nam nhân đồ vật, từ đâu tới đây? Còn có kia võ gia tiểu tử ném khăn, như thế nào không hỏi trước hắn? Kỳ tứ lao ra lập tức thanh tỉnh, hơn nữa Vương Thị hôm nay làm làm ra vẻ vì, hắn không thanh tỉnh cũng không được. Hiu thư lập tức vung lên mà liền, kỳ gia người không có lại do dự. Kỷ tứ lao ra không màng bệnh thể, làm kỳ sĩ văn bồi, đem vương thị lúc ấy liền đưa về vương ra, tùy thân đồ vật còn lại là buổi tối thu thập hảo tiễn đi. Nói tốt, của hồi môn ba ngày sau trở về. Bất quá là danh lợi lộc tước, liền diễn xuất vừa ra mỗi người một vẻ. kỳ trầm ngư tay ở bức thượng, trong lòng không yên trung. Tự ngày đó dọn đến tổ mẫu trong phòng, hết thể ẩm thực toàn từ tổ mẫu qua tay, tổ tôn hai người, còn không có nói qua cái gì. Lao thái thái bội, không có vương thị, đón đi giữ về tất cả đều là nàng một người, nàng bảo bồi cháu gái nhi, kỷ tu hoa nghe được kỷ trầm ngư trúng cử vương phủ, lại trở về khóc lóc kể lể một hồi, nói chính mình mệnh khổ. khi đó trong nhà không có đưa nàng đến trong vương phủ đi, lại vì mẫu thân cầu tình, kỷ lão thái thái vững vàng phân phó nàng, này một thời gian không cần trở về. kỷ lạc nhạn thề muốn cùng kỷ trầm ngư không đội trời chung, lại không chịu hầu hạ phụ thân bệnh tật, kỷ lão thái thái làm nàng đi bồi vương thị, giải giải con mẹ ngươi khóc mắc nàng không ở nhà. Tam cô nương tỉnh, ngao dược người suốt đêm thẩm, hỏi ra tới là vương thị việc làm, nàng còn ở dưỡng bệnh chung. kỳ ngũ cô nương ăn đánh lại quỳ một đêm một ngày, bệnh đến khởi không tới, lời nói đều không thể nói. Mà kỷ trầm ngư, kỳ lao thái thái không công phu thấy nàng, kỳ trầm ngư cũng không biết nói cái gì. Ngay thương ổn trọng, nhất đến lao thái thái thích tứ cô nương, trang bệnh có thể nói là vì bảo toàn thân, chính là xuất hiện ở hứa vương trước mặt, này lại tính cái gì? Bút, ngưng ở trên giấy. Ngoài cửa sổ có xương trắng thấu tiến bảo. Lại vừa thấy không phải xương trắng, thế nhưng là khói đặc. Tiên tiến tới vô sắc, lại tiến bảo, thế nhưng tạp màu đen. Đi lấy nước. Bên ngoài có người tê tâm liệt phế kê kỷ trầm ngư không dám chần chờ Đi nhanh đến cách vách, đem ngạc nhiên kỷ lao thái thái bối ở trên người. Tổ mẫu, chúng ta đi mau chương 48, Tổ tôn giải hòa. Nha đầu cùng các bà tử đều dọa choáng váng, không có người nhớ tới đi đỡ kỷ lao thái thái ngược lại giúp đỡ kỹ lao thái thái tới rồi kỷ trầm ngư bối thượng kỷ trầm ngư con gầy yếu kỹ lao thái thái thở hồng hộc ra cửa trong viện khói đặc càng trọng kỹ lao thái thái nghe cháu gái bạo xuyên thành lại là đau lòng lại là đáng thương nàng biện một biện hỏa thế nói nơi nào cháy làm người mau lộng minh bạch Kỷ trầm ngư lại con kỷ lao thái thái đi vài bước dừng lại lại thở dốc đối bên người nhân đạo đi nói cho đại công tử lại đi tam cô nương cùng ngũ cô nương nơi đó phụ thân nơi đó có hay không người đi báo tin Mấy cái người nhà một rùng vào cửa, trong tay cầm tới nước đồ vật, hồi lao thái thái tứ cô nương, là một cái bà tử vườn thiêu lá cây, nàng không hiểu, mấy đôi cùng nhau điểm lên, liệu hai cây, hiện tại không có việc gì. Kỷ Trâm Ngư tùng một hơi, cảm thấy bối thượng tổ mẫu liền mau học không thuộc. Chạy nhanh làm người đỡ nàng xuống dưới, Kỷ lao thái thái đứng yên không xong, giữa nha đầu đem sự hỏi rõ ràng, tống của bọn họ một lần nữa đi báo cấp kỳ tứ lao ra, mỉm cười nhìn Kỷ Trâm Ngư, ngươi theo ta tiến bảo. Thổ tôn hai người, mấy ngày nay, đầu một hồi ngồi ở một chỗ. Kỷ Trầm ngư không có co quắp cũng không cảm thấy chính mình hẳn là co quắp, Nàng thản nhiên, là vì chính mình, ấy nấy, là vì rời đi cái này yêu thương cháu gái nhi lao thái thái. Kỷ lao thái thái chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đúng vậy. Kỷ Trầm ngư nghẹn ngào, ném vung đầu đem khóc cảm xúc phất hay, con ngươi thật sâu, đối kỷ lao thái thái nói, tổ mẫu, ngươi bảo trọng. Ngoài cửa sổ dưới mái hiên. Có một người đổi chiều xuống dưới, đem một màn này xem ở trong mắt, lại như bay diệp nhập lầm, lạng yên không một tiếng động bay vút mà đi. Hắn đi được tuy rằng mau, ở hắn phía sau, cửa sổ đống nhiên mở ra, kỷ trầm ngư vẫn là nhìn đến cuối cùng một tia thân ảnh. Kỷ lao thái thái ở sau người hỏi, làm sao vậy? Hảo hảo mà đi đến phía trước cửa sổ. Không có gì, tổ mẫu, ta xem hỏa diệt không có. Kỷ trầm ngư lấy lòng nghi hoặc đống sinh, này chỉ có thể là hứa vương người. Hắn liền như vậy căm hận an lăng công chúa, sợ hắn tuyển hai cái chắc phi không thể thành hàng. Tiên khí như trường long ở trong sân xoay quanh. kỷ Trầm Ngư đóng lại cửa sổ, bất động thanh sắc trở về, tổ mẫu, nghe nói Trần Gia Định chính là Trần Ngũ cô nương, không biết nàng là cái gì tính cách. Chẳng lẽ Trần Gia, cũng có âm thầm hộ vệ. Kỳ Lao Thái Thái cho rằng kỷ Trầm Ngư hỏi thăm chính là Trần Ngũ cô nương làm người, rất vui với nói cho nàng, chưa nói vài câu, nhớ tới, đối bên ngoài nói. Trần gia ngày hôm qua đưa tới lá trà, hôm nay làm người còn đồ vật trở về, đưa đi không có. Cơ hồ cùng nàng giọng nói giống nhau bước chân, có một người bốc mảnh mà vào, Kỷ Sĩ Văn đi nhanh lại đây, ánh mắt bình tĩnh đặt ở Kỷ Trầm Ngư trên mặt, đảo qua mà qua, thay ôn hòa thái độ, tứ muội muội, ta cùng tổ mẫu có chuyện nói. Kỷ Trầm Ngư cúi đầu đi ra ngoài, nàng như thế nào sẽ không nghe, người liền ở cách vách, đem lỗ thai thấu đi lên. Kỷ Lao Thái thái lỗ thai giống nhau, Kỷ Sĩ Văn không thể lại áp thanh âm. Ta mới đi qua Trần Gia trở về, chúng ta hai nhà đều là hứa vương định ra tới, ta tưởng hẳn là đi chu toàn một chút. Không ngờ nghe được một tin tức hắn tiếng nói càng thấp nói một câu, kỳ lão thái thái như mày, nghe không rõ ràng lắm. Bất đắc dĩ, kỷ sĩ văn lại đề cao thanh âm, Trần Gia ngũ cô nương ngày hôm qua ban đêm bị người lấp kín cửa phòng thả một phen hỏa, nửa đêm người đều ngủ, không biết có người nào đem cửa sổ mở ra, nàng trốn thoát. Hôm nay buổi sáng nhất thẩm, nói là Trần Đại cô nương làm chuyện tốt. Trần đại cô nương không thể tin được, nàng nói kia cửa sổ là phong kín, cho rằng Trần Ngũ cô nương thiêu chết ở bên trong. Lỗ Thái không tốt kỳ lão thái thái, đầu óc thực linh quang, nàng trong lòng điện quang hỏa thạch minh bạch, có dự cảm bất hảo, kia An Lăng công chúa có thể hay không ăn người. Kỳ sĩ Văn cười rộ lên, "Tổ mẫu, ngài nghĩ đến đâu đi, ta cùng ngài tưởng không giống nhau, thuyết minh hứa vương trong phủ, coi trọng này hai môn việc hôn nhân, đây là tứ muội muội phúc khí." Nga nga kỳ lão thái thái không có nhiều lời lời nói. Ánh mắt mơ hồ, tâm tư rõ ràng thất thần, tứ nha đầu ở ta nơi này, ta chính mình nhìn, sẽ không có chuyện gì. Kỵ sĩ Văn hơi hơi mỉm cười, Lao Tổ Mẫu làm người luôn là cẩn thận, tuổi lớn, lại là cái nữ nhân, này cũng khó tránh khỏi. Kỵ sĩ Văn từ nơi này nhìn ra tới, chính là về sau kỷ trầm ngư như thế nào được sùng ái, mà Lao Tổ Mẫu cũng chỉ lo lắng an lăng công chỗ đi. Hai người các tưởng các tâm tư, bị một câu đáp lời đánh gãy, hồi Lao Thái Thái, hứa vương điện hạ tới rồi. A, kỷ lao thái thái cả kinh, kỷ sĩ văn cả kinh về sau lại cười, đôi tay nâng dậy tổ mẫu, ta bồi tổ mẫu đi tiếp. Cái thứ hai đáp lời người tới, mang theo kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được chính mình mới nghe được nói, còn muốn chính mình đi hồi, nàng lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn kỳ lao thái thái. Tứ lao gia có chuyện, đơn thỉnh tứ cô nương đi gặp điện hạ. Kỷ trầm ngư bị thỉnh ra tới, thay đổi một kiện quần áo, mặt sau đi theo hương phấn kích động văn hạnh, văn hạnh vẫn luôn kích động hưng phấn, hơn nữa mấy ngày nay nói nhiều. Kỳ Trầm Ngư chính thai nghe được nàng đối Bích Hạnh vốn riêng lời nói, "Chúng ta muốn đi vương phủ." Còn có trong phủ nha đầu tới đối với các nàng chúc mừng, thế nhưng mỗi ngày có người mời khách. Hứa Vương ở Bích Thủy biên đứng, là bọn họ sơ nhận thức cái kia đầu khấu giản trong Hoa. Hắn bóng dáng thon dài, tựa thanh trúc thẳng mà rớt, rồi lại không hiện đơn bạc, có núi xa ngưng trọng. Gặp qua điện hạ. Phía sau truyền đến giọng nữ, Hứa Vương lúc này mới quay người lại tử, đối theo sát nàng phía sau Quý nha đầu Văn Hạnh ôn thanh nói, "Ngươi lùi ra." Như vậy một lộn, Trường Thiên Hạ, cũng chỉ có Kỷ Trầm Ngư cùng Hứa Vương hai người. Trên mặt đất đá cội cộm đến Kỷ Trầm Ngư đầu gối đau, nàng chỉ ngóng trông điện hạ có chuyện mau nói, nói xong đi mau. Hứa Vương cũng không phải không có việc gì chạy tới tán tỉnh người, hắn đi thẳng vào vấn đề, ngày cưới định chính là ba ngày sau, ta tưởng nhắc tới ngày mai, ngươi ý tứ như thế nào. Lại mắt nhìn Thủy Biên, không chỉ có là ngươi, Trần Thị cũng là giống nhau. Kỷ Trầm Ngư trong lòng chỉ nghĩ mang hắn, không phải thất cái hỏa. Đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái, nàng nháy mắt minh bạch, lao tổ mâu nói đúng, hứa vương quá chán ghét cái kia an lăng công chúa, cho nên đối hai cái chắc phi quan tâm săn sóc. Là cái gì nguyên nhân, kỷ trầm ngư không nghĩ quản, dù sao công chúa không tới, nàng liền đi rồi. Nàng giảo hoạt mà trả lời, chân thị là có ý tứ gì. Hứa vương trả lời nàng, ta không có thấy nàng. Kỷ trầm ngư ngoài ý muốn, ngẩng đầu cùng hứa vương nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn con ngư như biển rộng bình tĩnh, xúc tích rất nhiều. Có cái gì, kỳ trầm ngư xem không hiểu, nhưng nàng cũng không vội tại đây nhất thời, tùy tùy tiện tiện chính là một cái cớ, liền phải rời nhà, tưởng nhiều làm bạn tổ mẫu người nhà. Nay đảo không phải hư lời nói, hứa vương chưa nói cái gì, nga một tiếng, xoay người rời đi. Điện hạ phía sau một tiếng kêu gọi, lưu lại hắn. chương 49, nhà đầu tâm sự. Văn hạnh không có đi xa, lại thấy một hồi thần tiên thiên nhân dường như hứa vương, nàng lại hôn mê hai má. Trong phủ bọn tỷ muội chúc mừng. Làm Văn Hạnh hôn mê đầu. Nàng nghe không được, cho nên không biết Kỷ Trầm Ngư cùng Hứa Vương nói chuyện. Lưu lại Hứa Vương Kỷ Trầm Ngư, gian nan giật giật đầu gối. Hứa Vương cười khẽ, "Ngươi đứng lên đi." Kỷ Trầm Ngư liệt một miết miệng, hóa ra không phải ngươi quỷ. Cộm đau chân muốn lên, thân mình là nghiêng lệch. Một con trường tụ đưa đến trước mặt, mặt trên thêu vân vân, còn có chỉ vàng. Hứa Vương mỉm cười, "Ngươi cái này nha đồng đốc, về sau quỷ châu ngồi, muốn trước xem trọng." "Có cái gì nhưng chảo. Kỷ Trầm Ngư rỗi tay bắt lấy, lên sau, đối với này phạm vi địa phương ngó trái ngó phải, ngươi chạm không phải hảo địa phương, không thấy được nơi này thủy biên, tất cả đều là cục đá. Hứa vương lại cười, hảo, ta còn có việc, ngươi muốn nói gì? Kỷ Trầm Ngư vô ngữ, có việc ngài chạy tới làm gì? Ngươi có việc, cũng không thể vội vàng nói, nói chuyện, lại không phải đánh giả. Trong nhà một năm không bằng một năm đổi thành cổ đại cô nương nói như vậy, dường như muốn xính lễ, nhưng Kỷ Trầm Ngư không phải. Nàng thích cái này lời dạo đầu. Hứa vương đánh gây nàng, cho rằng chính mình đã biết, xính lệ 5.000 lượng bạc, ngươi cảm thấy không đủ, có thể lại thêm. Kỳ trầm ngư có tươi cười, thật vui sướng, thật hào phóng. Chờ qua môn, thường bạc thống khoái điểm nhi, đi thời điểm còn có thể đương cái tiểu phú bà. Nàng không hề dùng từ, điện hạ ngài tưởng sai rồi. Hứa vương đôi mắt có thần, ta tưởng sai rồi. Ngươi chỉ trích ta, ân. Trong nhà tuy nói 1 năm không bằng 1 năm, nhật dụng có thể cung cấp. Bất quá nhân thủ thiếu, chỉ có mấy cái trung tâm quê quán người. Thình điện hạ ân chuẩn, ta không mang theo của hồi môn nhà đầu. Lưu lại các nàng, thay ta ở tổ mẫu cùng phụ thân trước mặt hầu hạ, xem như ta hiếu tâm. Kỷ Trầm Ngư một hơi nói xong, hứa vương có một tia thưởng thức, lập tức đáp ứng, ngươi yên tâm, sẽ không thiếu ngươi hầu hạ người. Điện hạ Kỷ Trầm Ngư sáng lấp lánh con ngươi nhìn qua, nhẹ dọng thương nghị nói, lời này, là ta tự mình hiếu tâm, nhưng là, không hợp thể chế. Thình điện hạ phân phó xuống dưới, tổ mẫu cùng phụ thân mới chịu đáp ứng. Trong kế hoạch sẽ rời đi vương phủ kỳ trầm ngư, không cho rằng chính mình đi về sau, lưu lại hai cái nha đầu ở nơi đó có cái gì hảo. Các nàng sinh trưởng ở kỳ gia, vẫn là nơi này quen thuộc nhất. Hứa vương lại một lần cho rằng chính mình thấy rõ nàng sở hữu tâm tư, đáp ứng đến càng sảng khoái. Ta đã biết, như vậy đi, ngươi cùng trần thị đều không mang theo của hồi môn nha đầu. Ngày mai khởi, ta cho các ngươi phái hầu hạ người tới. Hắn ngáy mắt liền tìm một cái cách nói, cho các ngươi phái rẻ dâu người tới. Kỳ trầm ngư vừa lòng, hứa vương cũng vừa lòng, hai người, một cái có chính mình tâm tư, một cái bởi vì thân phận tôn ti, tự đại không thể tránh được. Cúc hoa khai đến lục ý hãy còn quấn, kỳ tứ cô nương cung tiện hứa vương điện hạ, ở hắn bóng dáng thượng, nhìn đến chính mình về sau tốt đẹp sinh hoạt. Hứa vương đi qua sau, văn hạnh vui sướng lại đây, rất tưởng hỏi thăm mới nhất tin tức, cô nương cô nương, điện hạ là riêng tới xem ngươi. Tin tức là làm văn hạnh không cao hứng nói, kỷ trầm ngư không đành lòng hiện tại khiến cho nàng khổ sở, tương đương ở nàng như núi lửa phun trào vui sướng thượng, vào đầu tới thượng nam cực hàn băng. nàng cố ý nhếch môi môi, không thích cũng không phải khổ sở nói, không có gì, chính là giao đái vài câu. văn hạnh vẫn là thực thích, đưa kỷ trầm ngư trở về phòng sau, tìm tới bích hạnh, chuyến đạt tân nghe được tối cao chỉ thị, điện hạ giao đái tư cô nương, việc hôn nhân sẽ làm được thực thể diện. bằng không điện hạ sẽ giao đái cái gì? bích hạnh cũng vui sướng bởi vì muốn của hồi môn nhất định là nàng cùng văn hạnh của hồi môn nha đầu phần lớn là từ nhỏ đồi kia hai cái này vui sướng không quá nhất thời canh ba đã bị tới diệt kỷ tứ lao ra tới gặp kỷ lao thái thái mặt mày hớn hở bước chân nhẹ nhàng giọng nhi cũng rất lớn mẫu thân thị sự hứa vương điện hạ nói ngày mai cấp từ nha đầu phái tới giáo dưỡng người mặt khác còn có hầu hạ người kỷ lao thái thái kỳ quái như thế nào không cần chúng ta ra của hồi môn nha đầu Kỷ tứ lao ra vui tươi hớn hở, là điện hạ chính miệng theo như lời, hắn nói Trần gia cũng là như thế này xử lý, nói trong vương phủ hầu hạ người nhiều, lại thông cảm đến mẫu thân tuổi già, nói trong nhà không cần lại bồi người qua đi. Từ kỷ lao thái thái đến kỷ tứ lao ra đều cho rằng đây là chuyện tốt. Kỷ tứ lao ra trả lại vương thị của hồi môn, trong nhà liền càng gian an. Cũng may kỹ sĩ văn hiểu chuyện, lấy ra chính mình nhiều năm tích tụ, còn có cha mẹ lưu lại tích tụ, loại này thời điểm, kỳ đại công tử lấy ra tích tụ. Hơn nữa cùng kỷ tứ lao ra tố khổ, phụ thân, ta không sợ gánh vác bất hiếu thanh danh. Kỷ tứ lao ra không nghe ra tới hắn trêu chọc ngược lại vì hắn cảm động một chút. Nhưng là, hắn chỉ lấy một cái bộ phận, ngượng ngùng toàn làm trưởng tử ra. Còn lại trong nhà ra, kỳ thật là không nhỏ một số tiền. Kỷ tứ lao ra đuổi đi vương thị, của hồi môn ấn ngay lúc đó toàn bộ trả lại, xem như hắn một chút tâm ý. Kỷ lao thái thái quản ra, mẫu tử hai người đều rõ ràng trong nhà nhiều ít muốn bị kỷ trầm ngư của hồi môn lại bồi thượng nhân kỳ thật không ít hứa vương điện hạ ở kỷ gia mẫu tử trong lòng rõ ràng lên điện hạ thế nhưng như thế chi kỷ kỷ tứ lão già đáng yêu nói một câu là nhà của chúng ta tứ nha đầu nhận người yêu thích kỷ lao thái thái trong lòng nghĩ như vậy trong miệng không nói ra tới là điện hạ làm người nhân hậu nhân hậu điện hạ như vậy truyền mở ra văn hạnh cùng bích hạnh lập tức héo kỷ trầm ngư phát hiện một sự kiện nàng ngượng ngùng đối mặt văn hạnh không tới buổi tối Không biết sau lưng khóc vài lần, đôi mắt đã sưng đỏ. Kỷ Lao Thái Thái Đương nhìn không tới, nhưng Kỷ Trầm Ngư rất coi ấy náy, không cho các ngươi đi theo, thật là sợ chính mình đi được không tốt, ngược lại cho các ngươi gây hòa thai. Cơm chiều sau, Kỷ Trầm Ngư lưu lại Văn Hạnh ở trong phòng, mang theo khẩn cầu an ủi nàng, lại toàn đẩy đến Hứa Vương trên người, "Hảo muội muội, đây là điện hạ ý tứ." Văn Hạnh nước mắt lưng tròng, Kỷ Trầm Ngư lại trang thích một chút, "Kỷ thật cũng là chuyện tốt, người lão tử nương tất cả tại nơi này." Trong nhà lại là Ngươi Hầu hạ quán, ta không thể tân hiếu, ngươi vì ta tổ mẫu cùng phụ thân trước mặt tân hiếu, hảo muội muội, ta cảm ơn ngươi." Văn hạnh nước mắt lưng tròng. Kỳ Trầm Ngư lại lấy ra một tay, cố ý thở dài, phải biết rằng trong vương phủ không phải hảo nốc, về sau ta lý miếng băng mỏng quá, một không cẩn thận liền phải bị hạch tội, liền phải đắc tội điện hạ, liền phải bị khi dễ, ai, các ngươi từ nhỏ bồi ta lớn lên, ta kỳ thật không đành lòng mang các ngươi đi chịu tội, hiện tại điện hạ ý tứ." Nàng gục đầu xuống, Văn hạnh nói chuyện, đã quên rơi lệ, thật vậy trang. Thứ cô nương, trong vương phủ có như vậy đáng sợ. Kỷ châm ngư dùng khăn che ở mắt thượng, ảm đạm thần thương tiếng nói, ngươi nhìn xem nhà chúng ta, gần nhất liền không yên ổn. Trong vương phủ, chỉ sợ so trong phủ còn nếu không thái bình. Văn hạnh im lặng không nói, trong lòng động vài phần. Hứa vương trong phủ làm việc đắc lực, ngày hôm sau cơm sáng mới quá, liền tới rồi sáu cá nhân đưa tin. Hai cái cao tuổi, ăn mặc không thể so kỳ lao thái thái kém mụ mụ. Mang theo hai cái đại chút nha đầu, hai cái tiểu chút nha đầu, thân thị, phòng thị, nhiễm tuyết, ly hoa, nghe thảo nhi, dạ hoanh nhi, gặp qua lão thái thái. Văn hạnh lập tức im tiếng, những người này nhất cử nhất động, đều mang theo cùng người khác bất đồng. chương 50, Trấn An. Đưa tới mụ mụ cùng bọn nha đầu thực mau quen thuộc công tác, các nàng huấn luyện có tố, đầy đủ thể hiện ra một loại năng lực kêu có thể làm. kỷ trầm Ngư không yên tâm lên, tới rồi buổi chiều lên, chi khai đi theo nhiễm tuyết, tiêu tới bích hạnh. Văn Hạnh chạy đi đâu, có nửa ngày chưa thấy được nàng. Cô Nương, ngài không cần chúng ta. Văn Hạnh tỉ tỉ khóc này hơn nửa ngày Bích Hạnh dổ miệng. Ta khuyên nửa ngày. Kỷ Trầm Ngư tự biết đối lý, Bích Hạnh là vô tâm chỉ trích, nhưng việc này đích xác cùng nàng có quan hệ. Nàng im lặng, mang theo bọn nha đầu đến vương Phủ, chính mình đi về sau. Các nàng có lẽ sẽ là tội danh, có lẽ sẽ không được cưa thích. Mới nghĩ đến đây, Bích Hạnh hiểu lầm nàng trầm mặc, cho rằng Kỷ Trầm Ngư cũng không tình nguyện, tần khởi chân mày. Hai đầu gối quỳ xuống khẩn cầu, hảo cô nương, ngài một người tới rồi trong vương phủ, không cái chi kỷ người nhưng làm sao bây giờ. Lao thái thái hàng đêm vì ngài thắp hương cầu nguyện, buổi sáng ta nghe lén đến nàng cùng tứ lao ra lời nói, đại công tử ở bên cạnh cũng nói, ngài bên người đến có người mới được. Kỳ trầm ngư hơi hơi động dung, này đó thân tình lại một lần tác động nàng liền phải rời đi tâm. Đối với phòng ngoại sâu kín bích thâm cây thường xanh nhìn lại, này thân không phải nguyên chủ nhân, dù cho lưu lại lại nơi hà. Lấy chính mình hiện đại người thân phận, không chuẩn lại muốn xảy ra chuyện gì. Thế sự, mới là chủ nhân. Rất nhiều thời điểm, người là thân không khỏi đã, theo mà động. Nay động dung, làm bích hạnh khóc hạ, dùng một chương màu hồng phấn khăn che lại khuôn mặt, hảo cô nương, văn hạnh tỷ tỷ cùng ta hàng đêm lo lắng, không bỏ được ly cô nương. Ai kỷ trầm ngư bị nàng đánh tỉnh, dùng một tiếng dài lâu thở dài thanh hồi nàng. Nay thở dài thanh u buồn mà lại tràn ngập tâm sự, bích hạnh lại một lần hiểu sai ý. Khăn mặt sau lộ ra nửa trương lệ nhân nhi khuôn mặt, nhẹ giọng nói, cô nương, ngày tới rồi trong vương phủ về sau, đối điện hạ nói nói, lại đem chúng ta tiếp vào đi thôi. A, kỳ trầm ngư đúng lúc lộ ra kinh ngạc, nàng nửa phần không cười, căn bản không nghĩ cười. Chỉ có một câu, đó chính là kỹ thuật diễn kém một chút nhi. Binh hạnh tâm tư, trong tay hồng nhạt khăn chính là triệu bài. Tâm thương nàng chỉ theo hoa thảo trùng cá, hôm nay khăn một góc từ ngón tay phùng lộ hạ, mặt trên là nửa chỉ huyền ương đầu quan. Thư Xuân chi ý, không cần nói cũng biết. Kỳ Trâm Ngư chỉ có ly tỉnh, bị này nửa chỉ huyền Nương đánh đến từng tí toàn vô. Nàng càng vì ưu sầu, càng vì ly luyến tiếp, đôi tay nâng lên bích hạnh tay, nước nở nói, hảo muội muội, ta. Như thế nào bỏ được các ngươi? Cô nương bích hạnh đang định cùng nàng tới cái rũ cổ mà khóc, Kỳ Trâm Ngư sườn hạ đầu, sâu kín đối với phòng ngoại sơ khởi gió bắt nói, chỉ là điện hạ. Như thế nào có thể sơ đi liền không tuân hẳn nói. Hàm sầu mang bi con ngươi lại quay lại tới không ngoài sở liệu, binh hạnh mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hãy còn có không cam lòng, không dung Bích hạnh nói ra tới, kỷ trầm ngư ôn nhu nói, ta như thế nào có thể không nghĩ có cái biết đã người, cũng thế, các ngươi thả chờ, chờ đến điện hạ hán, phấn mặt tưởng hồng lên, trong lòng cười trộm, ngươi tổng nên minh bạch cô nương ý tứ của ta đi, điện hạ sủng ái nói, cô nương ta hiền thục hơn người, nói không nên lời, binh hạnh thẳng đôi mắt, ánh mắt nhi mơ hồ có hổ thẹn, cô nương ngài quá đẹp, nhị cô nương tuy rằng hảo lại tổng làm người cảm thấy cách khá xa, hiện giờ thoạt nhìn, nhị cô nương đẹp thì đẹp đó, giống như hai xuống thủy linh linh hoa, kỷ trầm ngư bỡn cợt tâm khởi, kia cô nương ta đâu? Binh hạnh nghiêm túc nói, ngài giống trên mặt đất thủy linh linh hoa, một cái trên mặt đất, một cái ngầm, này khác biệt khác nhau như trời với đất, được đến khen tặng kỷ trầm ngư sờ sờ chính mình mặt, nghĩ thầm đây là để cho người khác vui sướng, người khác khiến cho chính ngươi nguyên tắc đi, tuy rằng là hống bích hạnh cùng văn hạnh, kỷ trầm ngư lại không áy náy. Chủ yếu là nàng chính mình không nghĩ nhìn hai người mỗi ngày đối chính mình hai mắt đấm lệ đón chào, chẳng sợ không mấy ngày rồi, cũng không nghĩ xem. Hoán giận, hoán trách, bi thương cùng ưu sầu, có ai nguyện ý mỗi ngày đối với nó. Bình hạnh đi, 15 phút sau, văn hạnh cô nương hiện thân. Quả nhiên đôi mắt là sưng đỏ, khóc thật sự hạ công phu. Lại xem nàng quần áo, bất quá nửa ngày không có thấy, đai lưng vẫn là kia căn đai lưng, lại tùng suy sụp vài phần, quần áo vẫn là cái kia vai tuyến, lại rũ xuống tới vài phần mừng dỡ kỷ trầm ngư quả muốn cười nhớ tới một câu cổ tử nghe được nói một tiếng đi cũng lòng kim xuyến nhìn xa thấy mười dặm trường đình giảm ngọc cơ thật muốn diễn hỏi một câu văn hạnh cô nương ngươi giảm ngọc cơ vì ai hứa vương thủ lễ cười ngâm ngâm, mang theo tự đại khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt kỷ trầm ngư nhìn quen không ít anh tuấn minh tinh cũng không thể không thừa nhận thủ lễ sinh đến thập phần mỹ mạo thập phần động lòng người thập phần tiếu lệ thập phần Hào một cái thiên hương quốc sắc mạo áp trầm ngư dung quá lạc nhạn mỹ nam nhi được đến bích hạnh truyền lời văn hạnh ngập ngừng đã mở miệng cô nương còn chưa nói xong lão thái thái nha đầu bay nhanh lại đây thúc giục nói mau mau trần thái thái tới muốn gặp tứ cô nương cái nào trần thái thái kỷ trầm ngư biết rõ là vẫn là muốn hỏi một câu mánh đánh nhẹ vẫn luôn bên ngoài tương chờ mặc kệ cô nương bọn nha đầu làm cái gì nhiễm tuyết mỉm cười lại đây là trần chắc phi mẫu thân trong phòng người đồng thời nga ly hoa không chút hoang mang cũng vào tới hai người trên tay làm sự khí độ còn nhàn nhã. Chứ không nói cái khác, chỉ này một kiện liền đem kỷ ra bọn nha đầu toàn so đi xuống. Kỷ châm ngư cười cười, kỷ ra tuy rằng là lao thế ra, lại xuống dốc này vài thập niên. Sau lại bọn nha đầu đối với ban đầu cường thịnh, nửa điểm nhi không biết, mấy ngày nay khách quá nhiều, tới thượng một người, các nàng khó tránh khỏi lại kích động vì tứ cô nương khách lại tới nữa. Kỳ thật các nàng cùng văn hạnh bích hạnh giống nhau, trong lòng suy hẳn là tất cả đều là hứa vương điện hạ. Kiêu kim Nạng ngọc quý có thể so với hồng con hát nhi điện hạ ly hoa đưa lên quần áo vàng nhạt sắp tỉnh mặt như y văn mỏng áo khoác lao thái thái nha đầu cũng nhìn chằm chằm không bỏ nay không phải trong nhà quần áo nàng lại nghĩ tới ly hoa đám người tới thời điểm tùy thân mang theo không ít hồng xiềng lúc ấy bọn nha đầu rất là hâm mộ lại lo lắng tứ cô nương của hồi môn còn không bằng trong vương phủ mấy cái hạ nhân hồng xiềng nhiều hiện tại thoạt nhìn là tứ cô nương quần áo mới là trong phòng độ ấm gia tăng toàn từ đỏ mắt mà đến Qua đi nữ nhân gà chồng, chính là vì mặc quần áo ăn cơm. Tứ cô nương gà này một cái, về sau mặc quần áo ăn cơm không cần phát sầu. chương 51, khách nhân tới chơi. kỷ Trầm Ngư hướng ngoài cửa sổ xem, tuyết rơi sao. từ trên hành lang đến tổ mẫu trong phòng không lạnh. Ly Hoa hiểu sai ý, cho rằng lo lắng xuyên áo khoác xương khó coi, nói, này quần áo sấn chính là tốt nhất đông tơ, mặc ở trên người cùng áo kép phục không sai biệt lắm. Không nhịn được mà bật cười Kỳ Trầm Ngư không phải vì đẹp xấu, lập tức thay Nhiễm tuyết lại phủng tới trang hộ, kiện kiện không cần văn hạnh đám người động thủ, cấp kỷ Trầm Ngư tuyển trang sức. Các nàng như vậy tỉ mỉ chú đáo, kỷ Trầm Ngư ý định làm khó một chút, ta như vậy liền hảo, Trần Thái Thái là gặp qua, lại không phải người khác. Nay một lần tới Trần Thái Thái, cùng Trần Tam công tử mẫu thân là hai người, cũng là một cái trong nhà tách ra phong đầu. Nhiễm tuyết nhẹ nhàng cười, lấy ra một quả kim hoa bát bảo sườn biên mang phượng đầu tua, ngài xem, cái này kiểu dáng nhi nhiều tinh xảo, là năm nay tân bộ dáng. Trong cung mới chuyển ra tới, Kỷ Trầm Ngư cố ý lại nói, "Là vị nào nữ quan dùng quá?" "Là La Phi nương nương." Nhiệm Tuyết đối đáp trôi chảy, vì Kỷ Trầm Ngư bội thượng, mới từ từ giải thích, "Điện hạ bị này đó, không cần, không phải cô phụ hắn thâm." Trong lòng vừa động, Kỷ Trầm Ngư bỗng nhiên tới hứng thú, ở trang sức chắp một trận lựa, "Này kim đôi phượng trầm, đảo cũng không tồi." Nhiệm Tuyết lại cười, "Mang đến nhiều, có phải hay không mất lịch sự tao nhã?" Thương nghị miệng lưỡi, cũng không mờ mịt vô thố. Kỷ Trâm Ngư không có cùng nàng lại đấu võ mồm tâm tình, tùy nàng mà đi. Ra cửa phòng, hai cái mụ mụ đổi kịp, ly hoa, nhiễm tuyết một tả một hữu. Kỷ Trâm Ngư càng xem này hai cái nha đầu càng thú vị, này nơi nào là nha đầu, rõ ràng là hai tôn môn thần. Mang cái gì muốn xem vào, xuyên cái gì muốn xem vào, chỉ sợ nói cái gì cũng muốn tới quảng. Lung tung nghĩ cho chính mình tìm niềm vui, đi vào Kỷ Lao Thái Thái trong phòng. Kỷ Lao Thái Thái chỉ đánh giá liếc mắt một cái, liền ha hả cười. Đây là chúng ta tứ nha đầu. Hạ đầu ngồi hai cái phụ nhân, đều là cẩm y đề theo sức, ở 40 tuổi tả hữu Một cái viên mặt đã phát phúc, kỷ lao thái thái nói, đây là ngươi trần bá mẫu. Trần bá mẫu kỷ trầm ngư gặp qua lễ. Một cái khác tiêm mặt phụ nhân, kỷ lao thái thái nói, đây là ngươi chiêm bá mẫu. Là trần thái thái nhà mẹ đẻ tẩu tử. Hai người còn tính không hồ đồ, không dám chịu kỷ trầm ngư lễ, đi lên tới một bên một cái giữ chặt kỷ trầm ngư tay, mới khen vài câu này khí phái mới là lao thái thái cháu gái nhi, trần thái thái trước nhắm lại miệng, ánh mắt bén nhọn mà ở kỷ trầm ngư đen nhây phát thượng đảo qua. đối với tuơng phượng trầm, bạch ngọc hoa mẫu đơn điền ghi tạc trong lòng, lại đem toàn thân quần áo cũng xem qua. đối với chiêm thái thái sử một cái ánh mắt, kỳ ra đặt mua như vậy quần áo, chiêm thái thái hồi nàng một cái ánh mắt, lớn tiếng hỏi, tứ cô nương, điện hạ thưởng này quần áo, vừa lúc cùng ngài dáng người, lại đối lui ra phía sau một bước nhiễm tuyết Hỏa ly hoa cười các cô nương nói đúng không? nhiễm tuyết hòa ly hoa thiếu không người tử lại lui một bước ý bảo tôn ti có độ không dám tiếp lời hai cái mụ mụ tiến lên một bước bất động thanh sắc theo kịp phong mụ mụ đổi cười chiêm thái thái nói được là chắc phi nhóm quần áo tự nhiên là vừa người kỷ trầm ngư sửng sốt một chút đúng vậy này quần áo quá vừa người như thế nào nàng hồ nghi đối trần thái thái nhìn xem nhỏ giọng hỏi nghĩ đến trần gia tỷ tỷ quần áo cũng là vừa người các cô nương gặp khách Giống nhau là có hỏi mới đáp. Chính là hỏi trước, cũng là hỏi khách nhân cuộc sống hàng ngày mạnh khỏe. Nàng hỏi ra tới như vậy một câu, đại gia hơi có ngạc nhiên ngoại, Trần Thái Thái mờ mờ ảo ảo có sắc mặt giận dữ. Sắc mặt giận dữ vừa động, Kỷ Trầm Ngư được đến đáp án, tưởng đỏ mặt ngồi xổm xuống thân mình, "Ta." Chỉ nghĩ cùng Trần Tỷ tỷ thân cận thân cận, hỏi nhiều lời nói. Trần Thái Thái sợ nàng đi, gắt gao nắm lấy Kỷ Trầm Ngư tay, một liên tục thành nói, "Nàng nơi nào cùng ngươi so, con của ta?" Người so nàng có phúc khí mới là, chính là này quần áo. Khu phong mụ mụ khụ một tiếng, đánh gãy này nguyên bản là khách sáo khiếm tốn, lại bị Trần Thái Thái nói được toàn ý lưu lưu nói. Trong phòng người đều bị kinh động, mỗi một đạo ánh mắt đầu đến phòng mụ mụ trên mặt, nhìn thấy nàng tươi cười tự nhiên, trong lòng mới cả kinh, có thứ gì đột nhiên bay lên, lúc này mới nghĩ đến, đây là hứa vương trong phủ người. Cũng coi như cơ linh, Trần Thái Thái tiếp theo câu xoay cái con nhi, thành, này quần áo, cũng là có phúc khí. Mới đến ngươi ăn mặc như vậy vừa người. Kỳ trầm ngư suýt nữa không nhịn cười, đồng thời lại có nghi hoặc, ở trong lòng như sấm mùa xuân quần cuộn, tác ra một đạo lại một đạo tia chấp tới. Cổ nhân quần áo trước nay to rộng, vừa người quần áo nhiều là hộ phục. Các nữ hải tử xuất giá, có điều kiện chú trọng quần áo trong dương cắm không đi xuống tay, là đem cả đời quần áo cơ hồ làm xong. Đương nhiên sẽ không vừa người, về sau có lẽ sẽ béo, có lẽ sẽ gầy. Không hợp thân, cũng không có người so đo. Nào có các cô nương quần áo thúc eo hiện ngực. Quần áo của mình vừa người, cũng còn không phải thúc eo hiện ngực, chỉ là mặc ở trên người, lược có đường cong, không lo móc treo quần áo thôi. Nay chỉ thuyết minh một sự kiện, hứa vương điện hạ là gặp qua chính mình, hoặc là nói, hắn đã sớm vừa ý chính mình. Chính mình cơ hồ không loạn đi qua, là ở nơi nào gặp qua chính mình. Kỳ Trâm Ngư hồi tưởng một chút, chính mình khẳng định không có gặp qua hắn. Kia không cười cũng tựa cười con ngươi, không cười cũng mỉm cười khỏe miệng. Người rõ ràng ở nơi xa, lại như tại bên người. Người này, nếu gặp qua một mặt, khẳng định sẽ không lại quên. Mang theo nghi hoặc, kỷ trầm ngư nghe theo trưởng bối nói ngồi xuống. Trần Thái Thái bất an mà đối phòng mụ mụ đám người quét liếc mắt một cái, lao Thái Thái gần đây ngủ ngon. À, ta hảo, nhà các ngươi lao Thái Thái cũng hảo kỷ lao Thái Thái làm không được đối phòng mụ mụ đám người quét liếc mắt một cái việc, cũng có bất an. Nàng sợ Trần Thái Thái hỏi ra tôi nói cái gì, không trở về lại không tốt trở về càng không tốt sẽ đắc tội hứa vương điện hạ treo chọc đến cháu gái nhi về sau nhật tử không hảo quá trong phủ tứ lao ra hảo trần thái thái lại bất an mà đối nhiễm tuyết xem một cái Kỳ trầm Ngư nghe không đi xuống bậc này vô nghĩa sân cái chỗ trống mỉm cười xinh đẹp phân phó nhiễm tuyết các ngươi đi xuống đi trần thái thái thân mình vẫn luôn đại khái trái tim không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy trọng tâm không xong quăng ngã ở ghế dựa bối thượng chiêm thái thái chính uống trà một chén trà không cầm chắc Lại quay đầu xem ngồi ở bên người kỷ trầm ngư, bắt trà đối với kỷ trầm ngư váy liền hợp đi lên. chương 52, cự tuyệt. Cô nương cẩn thận. Nhiễm tuyết hòa ly hoa cùng nhau tới đỡ, nước trà vẫn là bắt đến kỷ trầm ngư trên người. Hai người ngồi xổm xuống thân mình, dùng khăn trà lao. Kỷ lao thái thái là đã chịu kinh hách, thiếu chút nữa nhì ngất đi. Trong nhà từ nàng bắt đầu, đều là biết rõ đây là hứa vương trong phủ hạ nhân, lại đối với các nàng khách khách khí khí, như đại khách quý Kỷ tứ cô nương một tiếng phân phó, thật sự dọa hư nhân. Mới đều qua khi tới, thấy nhiệm tuyết nói, quần áo ướt, chúng ta trở về đổi một kiện đi. Lúc này, làm cho người ta sợ hãi hành động lại ra tới. Trần thái thái mới bị bọn nha đầu nâng dậy tới, hô mà lập tức xuống tới, đâm chúng ly hoa, ly hoa hét lên một tiếng, đôi tay ấn mà nhìn xuống, còn hảo không đâm chung trước người kỷ trầm ngư. Mọi người lại là một cái đại thở dốc, kỷ lao thái thái không bao giờ có thể nhẫn, tay vô về ngực hồng hộp thở dốc. Trần thái thái đối kỷ trầm ngư sắp xỉ với cầu xin, khó được gặp ngươi, lại ngồi trong chốc lát. Vì không cho trường hợp này trở thành trò khôi hài, kỷ chấm ngư quyết đoán nói, các ngươi trước đi xuống, quần áo rớt một chút không có gì. Nhiễm tuyết hòa ly hoa đám người đều có do dự, kỷ trầm ngư hòa đại, tăng thêm ngựa khí, đi ra ngoài. Phong mụ mụ trước hiểu được, bôi cười nói, đúng vậy nàng trước đi ra ngoài, còn lại người cũng đi theo đi ra ngoài. kỳ lao thái thái nha đầu nghĩ nghĩ, cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có bốn người, Trần Thái Thái không hề khách khí, không hề nguy trang, người còn đứng ở kỷ Trầm Ngư trước mặt, bay nhanh nói, ngươi thật sự một người không mang theo đi. Như thế nào mang? Kỷ Trầm Ngư hỏi lại nàng. Trần Thái Thái con ngươi gần với hồ sâu, mang theo yêu dị cảm, vậy các ngươi, cho nhau là cái cánh tay. Kỳ Trầm Ngư trầm ngâm một chút, cự tuyệt nàng, điện hạ không phải ngốc tử, còn không có vào phủ, trước kết bẻ kết cánh. Hoặc là hứa vương là ngốc tử, hoặc là hứa vương sẽ không chịu được. Trần Thái Thái rên rỉ một tiếng, đôi tay tựa hồ muốn tới chào nàng, nàng hắn giận, lập tức quá độ làm, ngươi cho rằng ngươi là có thể được sủi ái. Ngươi cho rằng ngươi một người có thể đấu đến quá công chúa, ngươi cho rằng ngươi một người. Kỳ Trầm Ngư đứng lên, thân mình thẳng tắp lại mang theo ngạo khí, Trần Thái Thái, ngươi tưởng quá nhiều. Nhẹ nhàng đối Kỳ lão thái thái làm thi lễ, con mắt nhi cũng không xem cả kinh ngây người Chiêm Thái Thái, kỳ tứ cô nương ra cửa trở về phòng. Ở trong phòng không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, thay cho hước quần áo Đẩy nói mệt mỏi, một người cùng ý đi ngủ xuống dưới. Công danh, phú quý, quyền thế. Ở kỷ trầm ngư trong lòng không ngừng chuyển động. Nàng thấm ra nước mắt, bị cảm ở dị thế cô đơn. Cái loại này bên người tất cả đều là người, lại toàn không hiểu chính mình. Tất cả đều là xa lạ khuôn mặt cô đơn cảm, ngăn chặn kỷ trầm ngư tâm. Thiên, đêm đen tới, gió bác lên đã đầu mùa đông. Kỷ lao thái thái phái người lại đây, nói tứ cô nương còn ở ngủ, đi rồi. Cơm chiều đưa tới thứ cô nương còn ở ngủ, trước không lay động. thằng đến bang gỗ canh ba khi, kỷ trầm ngư trong phòng a mà một tiếng kêu to, hầu hạ người chạy tới, cầm đèn cầm đèn, loạn thành một đoàn. cô nương ngươi làm sao vậy? tứ cô nương đầy mặt nước mắt, tinh thần lại còn hảo, ta làm ác ngộ. bọn nha đầu thật dài ra một hơi, này liền hảo. kỷ trầm ngư dùng cơm thời điểm, phong mụ mụ đối binh hạnh với tay, hòa ái dễ gần tươi cười thân thiết, binh hạnh cô nương mời đến một chút. binh hạnh hoan thiên hỉ địa. Ngày thường đều sầu định bợ không đến các nàng, ba bước cũng làm hai bước đi chạy tới, vui mừng khôn xiết, mụ mụ kêu ta làm cái gì. tới ta trong phòng, ta có lời cùng người nói. Phong mụ mụ về khởi bích hành tay, khen một câu, cô nương ra người nhưng thật ra tinh tế. Bích hành lập tức tâm phi phi thần phiêu phiêu, chỉ cảm thấy thân như mây bay, không biết đi hướng nơi nào, bước chân từ từ đi theo phòng mụ mụ đi đến trong phòng. Phong mụ mụ phòng ở liền ở kỷ trầm ngư cách vách nguyên bản là văn hạnh cùng bích hạnh chỗ ở, các nàng gần nhất liền đem căn phòng này chiếm đi. Binh hạnh hôm nay lại đến xem, thấy nhiều vài bộ dáng bài trí, tất cả đều là Lao Thái Thái dùng. Nàng môi cử động một chút, lại vô lực nhắm lại. Binh hạnh cô nương, ngươi là cái người thông minh phòng mụ mụ không có ngồi, cũng không có làm Binh hạnh ngồi, mà là đem nàng đưa tới trong phòng đóng cửa lại liền mở miệng. Nàng trên mặt không có tươi cười, chỉ có nghiêm khắc. Chúng ta Phụng Điện hạ chi mệnh tới hầu hạ, có nói mấy câu không thể không đối với ngươi nói. Binh hạnh mê mang ngẩng đầu, ngươi muốn nói với ta cái gì? Phong mụ mụ lạnh như băng xương, tứ cô nương trong phòng sự, về sau ngươi cùng văn hạnh cô nương không cần nhúng tay. Còn nữa, điện hạ muốn cái gì người vào phủ, điện hạ đều có chủ trương, ngươi một cái tiểu tỷ, sao có thể bức bách tứ cô nương. Dường như một roi, đem bích hạnh chịu đến đã không có huyết sắc. Nàng thống khổ mà há miệng thở dốc, phong mụ mụ không khách khí ngăn lại, không dung nàng nói chuyện, điện hạ là người nào, có thể quản được đến các ngươi nhà này. Gian nan trầm mặt sau, bích hạnh đối với căng chặt mặt dường như băng tuyết điêu liền, không chỗ không tiêu tan phát ra hàn khí phòng mụ mụ hé miệng, đầu lưỡi cuộn cuộn, chỉ nổ ra một chữ, đúng vậy. nàng đi ra về sau, lại không thể lại hướng kỷ trầm ngư trong phòng đi, kéo bước chân vô ý thức mà hướng hành lang đi xuống, trải qua một bụi cảnh trúc, rừng trúc bị gió bắc cuốn lên, xuyên đến hành lang hạ đánh lại đây khi, bất hạnh mới am mà phát ra tới một tiếng, đôi tay che mặt khóc giống mà đi. phòng mụ mụ tắt đi vào kỷ lao thái thái trong phòng, đối nàng đôi thượng tươi cười, lao thái thái. Tứ cô nương nha đầu bích hạnh không biết làm sao vậy, gần nhất có chút tâm thần không yên, không phải bị bệnh đi, ta mới nhìn đến nàng một người ở nơi đó khóc, có phải hay không, trước tống cổ đi ra ngoài mấy ngày, chờ tứ cô nương ra cửa tử lại đến. Kỷ lao thái thái một câu không có hỏi nhiều, lại cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đem việc này như vậy qua đi. chương 53, Võ Kẻ Điên Trong phòng, dùng quá cơm chiều kỷ trầm ngư, nhân ngủ đến nhiều không muốn ngủ tiếp, đang ở dưới đèn vẽ mẫu hoa tử tưởng tâm sự. Nhiễm Tuyết dọn cái tiểu ghế con ngồi ở tháp hạ mặt, không đầu không đuôi tới thượng một câu, cô nương hà tất lý những cái đó không liên quan người. Kỳ Trầm Ngư nheo lại mắt, mang theo nguy hiểm hơi thở nói, ngươi nghe lén ta nói. Nốt vượng Nhiễm nàng gò má, sân đến hơi có chút mắng bạch nha càng bạch, rất có nữ sắt thần hương vị. Nhiễm Tuyết nhấp miệng như cười, liền hóa giải này sắc khí, yêu cầu Phi Sở đáp nói, qua phủ về sau, liền không có như vậy sự tình. Kỳ Trầm Ngư im lặng sau một lúc lâu, tưởng tượng đến chính mình liền phải rời đi mới nhiều ít cảm thấy trong nhà không tính hít thở không thông. cửa sổ thượng chợt khởi quay phong. bên ngoài có người nói, tuyết rơi. năm nay trận đầu tuyết, theo gió rào rạt mà rơi. ly kỷ gia cách xa mấy cái phố địa phương, trọng mái rất cao, màu son đại môn, tấm biển thượng viết mấy cái chữ to khâm thượng quân vương phủ đệ. đây là hứa vương thủ lễ bảo hình, lục điện hạ quân vương phủ đệ. ban ngày đi qua kỷ gia chiêm thái thái khoác tuyết y rìa, đi đến nơi này, chuyển bước tới rồi cửa nách, lập tức đi vào. Một người ở phía trước dẫn đường, hành quá phô tuyết đường ngọn, đi vào quân vương thủ hàng thư phòng ngoại. Quân vương ở trong phòng chính không kiên nhẫn, vừa thấy đến chiêm thái thái liền tức giận, như thế nào mới đến. Chiêm thái thái nói năng luôn cuống, nhà ta cô em chồng trần thái thái làm ta bồi nàng. Buồn vương không nghe này đó, người nói ta muốn nghe. Quân vương sắp đá cái bàn. Chiêm thái thái biết vị này điện hạ trước nay tính tình cấp, một cổ món óc toàn nói ra, trần ra cháu ngoại gái của ta chỗ đó, nàng là không có vấn đề không có cái gì vấn đề. quân vương cắn răng, nàng lòng mang trí lớn, sẽ trừ bỏ công chúa sẽ trừ bỏ. một cái đồ vật bay tới, thật mạnh đập trên mặt đất. quân vương thân mình một trường lên, quét mắng, ta muốn nàng trừ bỏ con ngươi trật lóe, cảnh giác im tiếng. chiêm thái thái hồn phi phách tán, suýt nữa bị kia đồ vật tập trung. nàng liên thanh nói, là là, nàng sẽ trừ bỏ, chính là điện hạ, nàng rốt cuộc là ta cháu ngoại gái nhi, muốn trừ bỏ người nọ, hẳn là kỳ gia nữ nhi mới đúng. quân vương ngồi xuống quăng ngã một cái đồ vật có chút khí bình, kỷ ra nữ nhi như thế nào? là cái xương cốt ngạnh, không hảo treo chọc, lại có thể lợi dụng. chiêm thái thái đem kỷ ra sự tình nói một lần, quân vương lại táo bạo lên, xương cốt ngạnh cùng mềm lại như thế nào? ta chỉ cần công chúa đến ta trên tay, hắn lại tới nữa tính tình, như vô đầu rồi bỏ giống nhau trong phòng dã bước, luôn có chút gấp, có lẽ khả năng chính là hẳn là. Buồn vương không cần nghe cái này. bên ngoài đứng thủ vệ, đối điện hạ tiếng gầm gừ nhìn như không thấy. Theo hứa vương điện hạ muốn khởi hành đón dâu nhật tử gần, quân vương điện hạ tiếng gầm gừ, không biết khi nào, không có dấu hiệu mà sẽ ra tới. Chiêm thái thái vừa lăn vừa bỏ ra tới, trong lòng run sợ ra phủ. Vài miếng tuyết bay rơi xuống trên mặt nàng, lạnh lạnh hòa tan xuống dưới. Trong trời đêm xăm xịt, giống như chiêm thái thái lúc này tâm tình. Quân vương đã phát một hồi tử tính tình, vô kế khả thi trùng cười giữ thợn, lầm bẩm, chỉ có dùng này nhất chiêu. Hướng bên ngoài kêu người, đi đem người kia cho ta mang đến. Hắn nói chính là mang đến, truyền lời người rất là biết hắn tâm ý, chạy chậm hướng bên ngoài đi, trên nền tuyết hoạt, té ngã một cái lo toan không thượng hủy diệt băng tuyết, dương đôi tay cân bằng thân mình, vẫn là dùng chạy quá khứ. Qua tuyết tùng sau, một mảnh trong xuất hiện ra trước mặt. Một cái hồ, hồ nước thượng sơ kết băng, giống như trắng tinh tường ngọc. Đông tuyết không được toàn lạc, lại giống như băng liên phía trên khai băng liên, tinh lệ không gì sánh được. Nha thủy tạ thượng, đón gió mà đứng một trung nhân nhân, mặt bên nhìn qua, nghẹn cần cụ thấn thẳng xoát xoát kinh người. Hắn cũng không có quay đầu lại, tới tìm người của hắn cũng biết hắn biết chính mình tới, ly đến thật xa hô một tiếng, Đỗ Mãng khách, vương ra cho mời. Đỗ Mãng khách quay đầu lại, so với hắn tròm dâu càng kinh người, là hắn đôi mắt. Có người nói mắt như trung đồng, chính là hắn như vậy một đôi mắt. Có người nói chừng như như mắt, chính là hắn như vậy một đôi mắt. Tới tìm người không phải lần đầu tiên thấy hắn, nhưng mỗi một lần thấy hắn, đều cảm thấy này không phải người, đảo giống một đầu gia thú. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói, lớn lên dọa người không phải người sai, dâu không quát đôi mắt còn trừng mắt, là người sai. Ân hử! Người thẳng ngãi này đang nói cái gì? đồ mạng khách bước như bay tuyết, tuyết thượng tuy rằng hoạt, không phải bước tới rồi phụ cận. Tới tìm người che lại ngực, sớm hay muộn ta làm người hủ chết. Một trước một sau trở lại quân vương thư phòng ngoại, giữ cửa mành lôi kéo, tới tìm người méo mó khóe mắt, đi vào. Chờ này cao lớn thân ảnh đi vào, tìm người của hắn mới dám ra tiếng oán giận. Bất quá là nhỏ rộng đối đồng bạn, vương ra phí công nuôi dưỡng cái này phế vẩn, không biết có ích lợi gì. Trong thư phòng, quân vương cùng đỗ mãng khách đôi mắt nhỏ trứng mắt mắt to, quân vương tay ấn án thư, vẻ mặt bị bức bất đắc dĩ, ta làm người tìm lại tìm, lao bà ngươi chạy cũng không nhất định. a đỗ mãng khách túi đầu, đột nhiên vọt lại đây. Hắn biết quân vương thân phận, đánh hắn tội danh không nhỏ. Tại đây trong phủ vây thượng hồi lâu, tìm không thấy chính mình thê tử lại trong lòng tích lúc. Ngạnh đầu một đầu đụng phải quân vương trước người như ý linh chi văn khắc hoa án thư, một chân cung bước ở phía trước, một chân căng thẳng ở phía sau, đầu chết chống án thư, án thư cùng hắn tương liên tiếp chỗ, chậm rãi toát ra nhiệt khí, bước lên ở trong thư phòng. Quân vương trừng lớn đôi mắt nhìn, đột nhiên xích một tiếng, một nhỏ một chút hỏa hoa muốn khởi, quân vương a mà một tiếng kêu to, liền người mang ghế rửa lui về phía sau mấy bước, ghế rửa nghiêng ngã xuống đất thượng, quăng ngã một cái ngã trỏng vó. Bên ngoài vọt vào tới vài người. Liền thấy quân vương mới bỏ dậy, nhai răng nết miệng xoa khủy tay, mà đố mang khách, thở hồn hển như như đứng ở một bên. Quân vương đem khí ra đến tiến vào nhân thân thượng, mắng, lan, cút đi. Vài người lui ra ngoài, ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, mỗi một hồi này ngạnh dâu cơ hồ nhìn không tới mặt kẻ điên gần nhất, vương ra liền tức giận đến không được. Quân vương là xấu hổ cho hơi vào phẫn, hắn chỉ trích đố mang khách, ta vì ngươi tận lực tìm, ngươi không thể toàn trách ta. Đố mang khách người gần trung niên. Tính tình lại là hài đồng thiên chân, ngươi đáp ứng ta. Hai người lại muốn đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, quân vương vung tay, đến, ngươi vì ta lại làm một chuyện, ta lại vì ngươi tìm một hồi. Đố mạng khách con ngươi tỏa ánh sáng, thật sự. Hắn lẩm bẩm lên, ngươi là vương gia, ngươi là điện hạ, ngươi là thiên tử nhi tử, ngươi như thế nào có thể tìm không thấy. Quân vương không biết nên khóc hay cười, tay vô đến đầu khi lại sức đầu mẹ chán, bao lâu chọc phải như vậy một người, lúc trước gặp được hắn khi, như đạt được trí bảo. Sau lại liền phát hiện thật sự không ổn. chương năm mươi tư, tìm được lão bà. Gặp được hắn thời điểm, là ba năm trước đây đi tuần bên ngoài, ở một cái đen như mực cây tùng trong rừng, nhìn thấy một cái kẻ điên nổi điên. Ngay lúc đó cảnh tượng, chính là hiện tại nhớ tới, cũng là đổ sộ hơn người. Hắn tay đấm chân đá, cây tùng ở quyền phong hạ không phải một đoạn nhánh cây một đoạn thân cây đảo, mà là ba năm thành cây ngã xuống đi. Quân vương nhìn thấy nhân tài như vậy, nơi nào chịu không cần, nghĩ vậy nhất định là cái cao nhân. Tự mình chỉnh y hạ kiệu đi báo danh họ, "Ta là Hoàng Lục Tử Quân Vương, ngươi nguyện ý cùng ta sao?" Kẻ điên liền một câu, "Ngươi giúp ta tìm lão bà." Quân Vương ha hả cười to, "Cái này dễ dàng, cùng ta hồi đô thành, ta phát bố cáo, ít ngày nữa là có thể tìm được." Cứ như vậy, đem cái này kẻ điên chiêu tới, hắn lão bà lại chậm chạp tìm không thấy. Quân Vương có đôi khi hoài nghi hắn như vậy kẻ điên có hay không lão bà, bởi vì người này không phải thật điên, mà là trung niên tuổi tác, nhi đồng tâm trí. Người như vậy Có ai sẽ nguyện ý gả cho nàng? Tìm không tới, đố mãng khách liền không đi. Quân vương cũng đau đầu, rất sợ có một ngày khống chế không được, dùng hắn thời điểm lại thập phần đau đầu, sợ hắn gặp phải cái gì tới. Chiêm thái thái làm không xong sự tình, quân vương một lần nữa đem đố mãng khách nhớ tới, lúc này mới đem hắn đưa tới, không nghĩ tới, hắn gần nhất đến, trong thư phòng lại là hỏng bét. Mà cái này làm hư người, mở to thiên chân vô tả lao con người, mang theo vô cùng tín nhiệm, cho ta tìm lão bà. Quân vương đệ lại thái dương, ta đều tưởng cho ngươi tìm tới mười cái tám cái. Đỗ mạng khách nghiêm túc nói, ta chỉ cần lao bà của ta, ngươi cho ta, không phải lao bà của ta. Có một chỗ, khả năng sẽ tìm được lao bà ngươi. Quân vương nói qua, chính mình bật cười, hoàng tử thân phận, liền đi theo hắn một ngụm một cái lao bà kêu lên, hắn thu liễm một chút, tay vịn án thương ngồi xuống, thay tươi cười, ngươi thê tử khả năng ở một chỗ địa phương, ta người không có thẩm tra ở, ta không dám đối với ngươi nói. Cố ý do dự một chút, nếu là ta nghĩ sai rồi, nơi đó cao thủ lại vô số, đem ngươi hãm ở bên trong, không phải ta sai. Đỗ mãng khách xuống lên, mang theo khẩn cầu, nói cho ta, cầu xin ngươi, ta chính mình đi xem. Hảo đi, bất quá ai, ngươi có lẽ sẽ giết người quân vương nói rất đúng tựa thật sự, từng điểm từng điểm mà giao hấn. Nếu là ngươi giết người, không quan hệ, ngươi đi được rất xa, còn lại sự ta tới xử trí. Nghe hảo, ngươi không thể lại đến tìm ta, nếu là lại đến, liên lụy đến ta cũng liên lụy đến ngươi. Đô mang khách không được gật đầu, ta biết, cầu ngươi nói cho ta, nơi đó là nơi nào. Quân vương nhắc tới bút, lấy ra một chương giấy, ta trước họa sơ đổ phát thảo cho ngươi xem, lại làm người mang ngươi qua đi. Hạ bút như bay, vẽ một cánh cửa, ngươi muốn đi, là nơi này lại hạ bút họa đường ra kính cùng phòng ở, qua này đã môn, chính là này mới gian phòng ở, ngươi đâu, đi chính là chính phòng, bất quá cẩn thận, trong xương phòng có rất nhiều cao thủ, trên cây cũng có rất nhiều cao thủ Túi đầu tiếp tục vẽ tranh, khoe miệng biên dấu không được giảo hoặc cười, như là tùy ý mà hỏi, nếu là có người cản ngươi làm sao bây giờ. Đỗ mãng khách tươi cười dạng dỡ, đem hắn giết, ngươi đã nói, người chết là sẽ không mở miệng. Đúng rồi, ngươi thật có thể làm. Quân vương mỉm cười, đem đổ vung lên mà liền, làm đỗ mãng khách nhận chín, luôn mãi xác nhận quá, với tay kêu tới một cái người, dẫn hắn qua đi. Đỗ mãng khách đi thời điểm, còn cho hắn hành một cái đại lễ. Quân vương nhìn theo hắn rời đi thấy theo tùng trúc mai mảnh buông xuống mới nâng lên chính mình tay vẫy vẫy tay kiến hoặc là ngươi chết hoặc là hắn vong đối với cái bản sơ đồ phát thảo quân vương híp mắt cười rộ lên sơ đồ phát thảo thượng kia chính phòng đang cùng hứa vương trong phủ thư phòng tương ăn khớp. hứa vương thủ lễ đuốc hạ ngồi đang ở thường họa bên cạnh có bút mực chưa khô một trương họa là tân họa một khác trương họa là lão mặc là tốt nhất hay còn mặc như đêm tối tân họa là cá nhân giống chỉ phát họa ra trứng lúng mặt hạnh nhân từ mắt khóe môi biên lười nhát ý cười, đây là kỷ trầm ngư. Một khắc trương láo họa, là cái mặt trái xoan trứng, ngập nước mắt to, ôm một con mèo trắng, khoác một lanh tuyết kiểu, là cái toàn thân giống, cũng là một cái đại mỹ nhân. Hai trương họa đổi mới hoàn toàn một cũ, phát họa ra hai cái mỹ nhân nhi bất đồng đặc điểm, kỷ trầm ngư là vững vàng chấn định, mỹ nhân nhi còn lại là mỹ thái tận xương. Hứa vương xem đến có tư có vị khi, bên ngoài phong tuyết thanh đại biến, mờ mờ ảo ảo có lươi Sờ đến chính mình bội kiếm ở trên tay. Tuy rằng tin tưởng chính mình thủ hạ, cũng nghiêng tai nghe xong vừa nghe, phong tuyết lại khôi phục cũ dạng. Nếu là đổi thành người khác, nhất định tự giễu một chút, vừa rồi lươi mát thành chẳng lẽ nghe lầm. Hứa vương thủ lễ là cái tự tin người, dẫn theo kiếm từng bước một đi đến ngoài cửa, Mành bỗng nhiên mở ra, hàn quang vẩy ra, một thanh mũi kiếm điểm ở hắn nét hầu thượng. Bên ngoài chạm cơ hồ không phải người. Hắn từ đầu đến chân khoác cẩm y liễu, râu hổ mãn tuyết mũ lộ ra tới khuôn mặt Đôi mắt nhưng thật ra có thể xem tới được lại mang theo phun trào dường như lửa giận đều mau đỏ hứa Vương ở trong lòng tự hỏi đây là chính mình nào đời kẻ thù mũi kiếm ly hết hầu chỉ có một tấc, chỉ vào hứa Vương thối lui đến trong phòng giữ cửa bang mà một quan bên ngoài người gắt gao đội kịp bởi vì hắn xâm nhập đã kinh động đen nghìn nghỉ thổ vệ Vương ra ở trên tay hắn đại gia không dám lộn xộn. mấy cái đội trưởng ngồi xổm xuống nhỏ giọng thương nghị như thế nào dẫn dắt rời đi hắn mấy bài cung Tiến thủ Đối với cửa phòng, đối với cửa sổ, còn có đoàn người thượng nóc nhà, đảo treo ở trên cửa sổ chuẩn bị đi xuống. Bất quá trong ngáy mắt, hứa vương ở trong thư phòng đã lui không thể lui. Hắn bình tĩnh hỏi, người là ai? Không thấy người này miệng động, chỉ thấy được trên mặt hắn khó phân biệt một đoàn cỏ dại giật giật, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Hứa vương còn không có nghe rõ, liền thấy đố mãng khách giống lên một tiếng, đối với án thư mà đi. Ở hắn giống đồng thời, toàn thân cảnh giác hứa vương, một cái lăn lộn phiên tới rồi giá sách trước. Tay ấn đi lên mở ra ám môn, tiến vào sau cuối cùng nhìn lướt qua, hứa vương nghi hoặc lên. Đỗ mãng khách trong tay bắt lấy một bức họa, đúng là kỷ trầm ngư kia một bức, hắn gào khóc, thẳng đến ám môn hứa vương mà đến, hứa vương vội vàng đóng cửa, tránh nhập ám đạo trung, không có nghe được ngoài cửa đỗ mãng khách khóc lớn thanh, cầu xin ngươi, nói cho ta nàng ở nơi nào. Lao bà của ta. Hắn khóc lóc thẳng thiết, tìm lại tìm, cuối cùng tìm được. chương 55, chuyện xưa như yên. Trên cửa sổ đảo điếu xuống dưới cung tiễn thủ thiếu chút nữa nhi đem cung tiễn ném, người này khóc cái gì. Lại xem điện hạ không ở trong phòng, cung tiễn thủ có tự tin, đối bên ngoài truyền lời, bán, điện hạ không ở nơi này. Tức khác đi ra hai cái đội trưởng, trên nền tuyết ở chính mình đội ngũ trước đứng yên, tay dùng sức đi xuống vung lên, bán. Vũ tiễn như bay, xuyên qua trắng tinh tuyết địa mang theo gào thét tiếng gió cùng thấu cốt rét lạnh, thẳng lọt vào trong phòng. Trong phòng không có động tĩnh. Lại bán lại là một loạt vũ tiễn mang theo tử vong tiếng hô, thẳng đến lở mở bóng người Hứa Vương từ ám đạo trung ra tới khi liền thấy cửa phòng bính nhiên vỡ vụn mở ra, toái đến giống như trăm hoa đua nở, có nhất thời kinh diễm, lại chính là kinh hồng nhất kiếm, thích khách kiếm dẫn thân mình, nhất kiếm chi huy khai ra con đường, chấn đến ly đến gần bông tuyết đều trệ trệ. Hắn sao băng đi, Hứa Vương thấy được rõ ràng, hắn một cái tay khắc thượng còn nắm kia trường tiểu tượng, Hứa Vương thay đổi sắc mặt. Hắn là cái ăn sâu bén dễ cổ đại nam nhân, chính mình về sau chắc thất bức hỏa, như thế nào có thể để cho người khác cầm đi ngắm cảnh. Vỗ tay đoạt được một trương cung tiễn, quát khẽ, đốt lửa. Đã lấy lửa vang nhỏ trùng, mũi tên tiêm bốc cháy lên, hứa vương lại xem trung nhân nhân, còn không có càng ra vương phủ. Khẩn đi vài bước đuổi theo đi, ngồi sổm thân chắt mã khai cung, quát lên. Cùng lúc đó, vũ tiễn không ngừng còn ở phóng. Trung niên nhân, nhân thân mình dừng lại, thay đổi một hơi, lại lần nữa lướt trên. Trên tay ấm áp, tia trương hỏa thiêu lên. Phanh. Phía trước trên tay, hỏa tiến thẳng tắp đinh đi lên. Đồ mạng khách giận dữ, luyến tiếc ném xuống tiểu tượng, bắt lấy này đoàn hỏa xoay người muốn lại đến, thấy bông tuyết tựa biến thành màu đen, đen nhánh vũ tiễn không được bay tới, không trung không thấy bông tuyết, chỉ thấy đen bóng mũi tên. Hắn là thiên chân, tâm trí không lớn, lại không phải tặng không chết người. Biết chính mình không thể lại đi xuống, căm giận đối hứa vương nhìn thoáng qua. Trên nền tuyết cái này ra thịt so tuyết muốn bạch. Mày rậm tú như xuân sơn nam nhân, thật lớn sức lực. Ta sẽ lại đến. đỗ mạng khách ném xuống những lời này, một quyển áo tràng, lược ra vương phủ. Giữa không chung, bị lửa đốt đến nửa tiêu mau không có, lại bị gió thổi đến chi linh rách nát tiểu tượng, còn ở trên tay hắn. Không chung là âm trầm, hứa vương sắc mặt so không chung càng khó xem. Đông tuyết giống không phải bay xuống trên mặt đất, trực tiếp phiêu ở trên mặt hắn, làm điện hạ khuôn mặt vẫn luôn trầm a trầm. Không được vững vàng. Điện hạ, chính là ném cái gì Mưu sĩ biết mặc là cái văn nhân, nghe được trong phủ có đại sự xảy ra, hiện tại mới đổi tới. Điện hạ gương mặt này, mười phần cùng mỗi một hồi bại bởi an lăng khi sắc mặt giống nhau, là cái muốn giết người sắc mặt. Hứa vương căng thẳng khuôn mặt, ném đổ vật. Hắn không nói thứ gì, xoay người phất tay háo trở lại trong thư phòng, phía sau trong phủ hộ vệ theo vào tới, đen nghìn nghịt quỳ đầy đất, tiểu nhân chờ vô năng, thỉnh vương ra giáng tội. Ánh nến mở nhạt, mặt khác một chương mỹ nhân ôm miêu còn ở trên bàn. Mỹ nữ dung nhan như ngọc, hứa vương lại cho rằng không bằng ném này trương mới hảo. Kỳ thị tiểu tượng, không có. Không muốn giận cho đánh mèo với hộ vệ hứa vương hư nâng tay, người nọ lôi đỉnh một kích, ta đều không thể, huống chi là các ngươi Đi thôi, trong phủ lại kiểm tra một lần, không cần còn có thừa đảng. Trong thư phòng, vang lên đồng thời cảm kích thanh âm, tạ vương ra khoan thứ. Các hộ vệ lui ra ngoài, hứa vương cắn răng đối biết mặc nói, quân vương trong phủ, có một cái võ kẻ điên đúng không? Biết Mặc lập tức minh bạch, là hắn, kia vương gia ngài là không địch lại, cái kia kẻ điên còn không có tìm được lai lịch. Nghe nói quân vương điện hạ thực phiền hắn, nga, đúng rồi. Hắn kinh hô một tiếng, suy nghĩ cẩn thận trước tình sau nhân, quân vương điện hạ biết điện hạ lợi hại, lại vẫn luôn thèm nhỏ dài an lăng công chúa, hơn nữa gần nhất thu được tin tức, lục điện hạ đối cái này võ kẻ điên khó có thể nhẫn mại, có trừ tâm tư của hắn, cứ như vậy là nhất xong điều. Đôi tay một phách, Biết Mặc lập tức có chủ ý. Vương ra, hắn lấy đi chính là cái gì? Một kiện ta yêu thương đồ vật. Hứa vương thủ lễ xấu hổ mở miệng nói chắc phi tiểu tượng ném, cũng khó có thể nói cho biết mặc, chính mình không có việc gì, ở chỗ này họa kỳ thị tiểu tượng tìm niềm vui. Cũng biết mặc, vẫn là minh bạch. Hắn cũng không biết lấy đi chính là cái gì, nhưng là vương ra như vậy sinh khí, cùng ném quân cơ sinh khí không giống nhau. Gần nhất ở Đô Thành, cũng không có quân cơ như ném. Vương ra quân cơ bị mướn, phần lớn là đặt ở hắn trong lòng. Mệt hắn sinh đến như vậy hảo, lại có một viên thất khiếu linh lung tâm, có thể nhớ rõ trụ rất nhiều sự tình. Còn có, chính là đặt ở trong quân, đô thành có lục điện hạ quân vương, thập nhất điện hạ chiêu vương, đều là hoàng hậu con vợ cả. Thật là vốn là cùng căn sinh, thương tiên hạ thái cấp. Dùng như vậy một câu hình dung hứa vương huynh đệ gian cảm tình, biết mặc làm nưu sĩ, vẫn là phải vì hứa vương điện hạ ra chủ ý hắn nửa mang hỏi thăm nói, nếu là tư nhân đồ vật, nhưng thật ra hỉ nhạc nửa nọ nửa kia. Ừ. Ngươi nói đến nghe một chút. Hứa vương ngồi ở án thư sau, biết mặc ngồi ở khắc hoa sơn đen ly văn án thư hai bên trên ghế. Biết rõ hắn nhìn không tới trên án thư hình ảnh, hứa vương vẫn là đem mỹ nhân ôm miêu thu hồi tới. Bởi vì trong lòng có chút quỷ, hứa vương theo bản năng mà nhìn biết mặc liếc mắt một cái. Biết mặc xem ở trong mắt bất động thanh sắc, tiếp tục tiến hành chính mình quên đủ, điện hạ dung bẩm. Nếu là chuyện xưa đâu, ném vừa lúc theo gió mà đi, cái gọi là Phật Vân, lui tới chỗ đi, nếu đi rồi đây là duyên phận đã tuyệt hắn biên nói biên sốc mi mắt nhìn lén hứa vương tâm tư hứa vương nhàn nhạt thu hồi bức họa, nga kia bi đâu không phải nói hỉ nhạc nửa nọ nửa kia luôn là có hỉ có bi ánh đến đem hứa vương con ngươi chiếu dọi đến như đá quý rạng rỡ biết mặc nhất thời thấy không rõ điện hạ tâm tư nhưng là hoành hạ tâm nhất định phải ở hôm nay đem hắn bệnh căn đi đây là mấy năm trước biết mặc tới đầu khi hứa vương còn có bệnh căn hắn nói thẳng nói Điện hạ liền phải có thiên kiều bá mị công chúa, lại phải có nhưng nhi hai vị chất phi, còn nhớ chuyện xưa, về sau công chúa phát huy, chắc phi nhóm hận ẩn thần vi điện hạ lo lắng, điện hạ đầu giường, đều là phấn mặt hổ rồi. Hứa vương bị đậu cười, ngươi nha ngươi, ngươi người này. Một câu, làm hắn nói ra muôn vàn ý tứ. Không chỉ có muốn đoạn tuyệt chuyện xưa, còn nhắc nhở chính mình an lăng công chúa là nguồn chiều, còn có hai vị chất phi, hứa vương mỉm cười, cái này sát mới nhìn ra đến chính mình có tâm quán các nàng đem chính mình hậu trạch biến thành tinh phong huyết vũ a ngươi yên tâm bổn vương bảo kiếm chuyên sát hổ lang hứa vương rút một cái hoa thường lại đánh một cái ha ha đối biết mặc ý bảo như vậy đình chỉ nhưng cũng không dối gắt hắn ngươi không cần gõ thật nói cho ngươi liền phải thành thân ta nhàn dối không có việc gì vẽ một chương kỷ thị tiểu tượng tìm niềm vui không nghĩ kia võ kẻ điên lấy đi biết mặc sáng ngời nhìn chăm chăm hắn thật là đơn giản như vậy chương 56, câu đối phúng điếu niêm phong cửa Hứa Vương cười một cái, đối với bên ngoài kêu người, Thiêm Thọ tiến bảo, Hứa Vương phân phó hắn, ta hôm nay buổi tối sợ bóng sợ gió một hồi, có người liền sân tâm, đi đến ta kia lục ca trong phủ tìm điểm nhi phiền toái, ta biết không đêm động phòng hoa trúc, hắn sẽ không phải chết tâm, vẫn luôn tìm ta phiền toái, đi làm hắn minh bạch minh bạch, cái này việc hôn nhân chỉ có ta mới có thể kết, kỳ thật một chút cũng không nghĩ tiếp, chính là kia An Lang quốc, chỉ nhìn chúng chính mình, vấn đề quốc triều dã trên dưới toàn minh bạch. Hứa Vương điện hạ thượng võ mũi nhọn tiệp lộ, An Lăng quốc, đây là ở Trần An. Muốn nói An Lăng quốc cường thịnh áp đảo mấy cái quốc gia một trăm nhiều năm, đảo cũng chưa chắc. Tam đại lúc sau, nhất định ra tới mềm yếu người. Chỉ là thượng một thế hệ An Lăng công chúa thập phần lợi hại, hòa thân xuất giá, mới giữ được An Lăng quốc nhiều đến minh hiếu, lại là cường quốc. Nay vừa ra tử, hiện tại dùng ở Hứa Vương trên người. Hứa Vương thực không muốn đáp ứng, nhưng là hiện tại quốc quân không phải hắn, Từ Hiếu đạo thượng nói, Từ quốc thủ thượng nói, Hứa vương chỉ có đáp ứng phần. Lại nói, ngươi không cần, còn có người khác suy giao nhỏ, nghĩ điểm tử muốn thành cái này thân. Hứa vương một thân lòng mang chí lớn, không thể chịu đựng an lăng công chúa phá hư chính mình nghiệp lớn. Hắn đầu tiên là lòng mang sỉ nhục đáp ứng cưới, sau lại chính là vì nghiệp lớn nhất định phải cưới. Hai vị đắc lực chắc phi, chính là tất yếu. Thiêm thọ lui ra ngoài, biết mặc vẫn là không đi, hắn là số ít chỉ có, không sợ hứa vương phiền người, ngồi đỉnh đạc mà nói. Vương ra tìm hai vị chắc phi, còn cần nhiều hơn quảng giáo. Ta biết, có một cái thực lanh lợi, một cái khác cũng lợi hại. Hứa Vương lung tung phổ diễn biết mặc, trong đầu hiện ra kỷ trầm ngư kia mùi ngon tươi cười, nàng sao lại có thể ở người khác coi nàng vì cái đinh trong mắt thời điểm, cười đến giống như xem diễn. Biết mặc kiên nhẫn nhắc nhở hứa Vương, an lăng công chúa tuy rằng nung chiều, nhưng là mấy năm mạnh khỏe, cũng là vì Vương ra tranh thủ thời cơ. Hứa Vương lời biếng, đúng vậy, đến làm nàng mạnh khỏe mấy năm. Về sau đâu, không biết. Đề tài từ An Lăng công chúa trên người truyền khai, Hứa Vương không chút để ý hỏi, trong cùng, gần nhất rất là Thái Bình, ta phụ hoàng chỉ biết Ca Vũ Thăng Bình, hắn liền có thể cáo tổ tông, Trung Quốc ra xâm chiếm, hắn có thể nhẫn, tông khâu quốc thế tử mấy ngày qua chiều, ta nói khấu hạ hắn, phụ hoàng nói hết thể Ca Vũ Thăng Bình, ngược lại nghe theo 11 đệ nói, nói cái gì kết giao cùng hắn, ta kia 11 đệ. Thật là không biện pháp nói. Điện hạ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt chỉ cần binh quyền nơi tay biết mặc chỉ có như vậy một câu hứa vương sâu kín than một tiếng đúng vậy hắn ở trong lòng vì chính mình lau một phen hãn, cuối cùng đem để tài truyền khai biết mặc cái gì cũng tốt chỉ là điện hạ nội trạch không muốn để cho người khác nói chuyện ở trên chiến trường trưởng không thể sân tâm đánh ở trong cung nói cũng vô dụng chính mình trong nhà nội trạch chẳng lẽ chính mình còn không thể định đoạt hứa vương điện hạ nhấp nhấp môi một cái nhi đại tuyết hạ một đêm Này đầu mùa đông trận đầu tuyết hạ đến không kiêng nể gì mà điên cuồng ngày hôm sau quân vương ôm hắn sùng ái tiểu thiếp đang ngủ ngon lành cửa sổ bị nhẹ nhàng gõ vang cùng người của hắn có vài phần hoảng loạn điện hạ không hảo làm sao vậy quân vương đầu một ngày tự đỗ mắng khách đi rồi chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần vui sướng đi vào tiểu thiếp trong phòng cùng nàng hoan hảo đến gần nửa đêm mới ngủ sáng sớm bị đánh thức không có xuống giường khí cũng làm ra tới xuống giường khí gã sai vật nghe ra tới hắn hỏa khí đại Chính là không có biện pháp, vẫn là muốn lại lần nữa hồi báo, hắn run giọng nói, thỉnh điện hạ đứng dậy. Quân vương bất đắc dĩ lên, tiểu thiếp bị hắn một đêm điên loan đảo phượng, đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức. Không cần nha đầu, chính mình lại đây cấp quân vương ăn mặc, không quên liếu sân quái. hắn nếu là không có đứng đắn sự, điện hạ thưởng hắn một đốn hảo bản tử. Nay nô tài, càng thêm không ánh mắt, hôm nay lại không dùng tới chiều, cũng không dùng điện hạ ngủ nhiều trong chốc lát. Ở bên ngoài chờ người không dám nói nhiều, lặng ngắt như tờ. Quân vương ra tới, bước chân mới một bán ra cửa phòng, vững vàng mặt càng vì không vui, gã sai vật trên tay cũng không khẩn cấp công văn, chỉ có hành lang ngoại tuyết bay thỉnh thoảng vọt tới hành lang nội tới. Rốt cuộc là chuyện gì? Quân vương làm người do dự không quyết đoán, là nghĩ đến nhiều, là người bị động cái loại này người. Sinh ở hoàng gia, hoàng hậu con vợ cả, lại là hoàng hậu sở ra trường tử, khó tránh khỏi tự cho mình siêu phàm. Hắn cùng hứa vương thủ lễ không giống nhau, hứa vương là thống hận luôn là bại với An Lăng. Thiếu niên khi liền đi trong quân, một lòng muốn ở vũ lực thượng đua cái cao thấp. Quân vương là cái thích chơi dắp tâm người, hắn tùy thượng lao tử hoàng lao vô vi chi thuật, lại học ai, cho rằng không chống cự chậm đợi này biến chính là hảo. Bởi vậy, hắn đang ở đô thành, chỉ nghĩ đầu mối then chốt quốc sách, lấy đồ đại bảo chi vị. Nghĩ tới nghĩ lui gần nhất không có gì đại sự, duy nhất một chuyện, chính là đố mãng khách khả năng vì hứa vương giết chết. Này đối quân vương là sự tình tốt, gã sai vật hoảng loạn, hắn chỉ có không vui Ra cửa, chính là một câu gian dạy. Gã sai vật quá hiểu biết quân vương tính tỉnh, phụ cận một bước đưa lô thai nói, điện hạ, ngài mau đến phủ trên cửa đi gặp đi. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cánh mũi chỗ là ửng hồng, thoạt nhìn thật sự như là gia đại sự. Quân vương lúc này mới không hề ngôn ngữ, trời sinh hoàng gia tôn quý giáo dưỡng, làm hắn phụ khởi tay tới, bước đi bước chân, không nhanh không chậm mà hướng trên cửa lớn đi. Vừa đi một bên suy nghĩ, thất đệ hứa vương thành thân liền ở trước mắt. Chẳng lẽ này việc hôn nhân liền không thể văn hồi? Đáng giận này an lăng quốc người không có mắt, không biết hứa thân, đương hứa lớn tuổi hoàng tử sao? Nói đến cùng, chính mình so hứa vương muốn lớn hơn hai tuổi. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, này đàn không có mắt đồ vật. Ghen ghét chi hỏa ở quân vương trong lòng càng thiêu càng xa, hắn thậm chí thống hận thượng chính mình vương phi. Vương phi là bốn năm trước đại hôn, việc hôn nhân hứa chính là lao thần thái phó chương gia. Lúc ấy cho rằng việc hôn nhân tốt hơn thêm hảo, hiện tại nhớ tới. Thật sự không được. Nếu chính mình không có đại hôn, có thể hay không an lăng công chúa hoa lạc chính mình trên tay. Ai, an lăng quốc trong lịch sử, công chúa hòa thân cùng ngoại quốc liền không nhiều lắm. nay khó được một hồi, như thế nào sẽ tìm thượng thất đệ không phải chính mình. Đông tuyết sâu kín phiêu, quân vương sâu kín tưởng, liền như vậy đi vào ngoài cửa lớn. Trên cửa lớn, không ít người nhà tế ở chỗ này, bọn họ trong tay dọn một đống bạch hồ hồ đồ vật, cố hết sức hướng trong phủ dọn. Quân vương đôi mắt meo lại tới. Sắc mặt cung kỳ quái cố thể chiều hồng, là khí hồng. Trong nháy mắt có thể đem điện hạ mặt tức giận đến đỏ bừng, tức giận đến đại thở dốc nói không nên lời lời nói trường hợp, là quân vương phủ ngoài cửa, đôi chồng chất bạch hồ hồ đồ vật. Không phải đại tuyết niêm phong cửa, là câu đối phúng điếu niêm phong cửa. Chương 57, Thành thân, kinh tủng. Màu son ngoài cửa lớn, không còn có khác nhan sắc. Tuyết điệu đem thiên hạ cái đến nhất thống bạch, câu đối phúng điếu tang giấy tất cả đều là bạch. tầm thường tang trên giấy còn sẽ có chút bất đồng nhan sắc. Này đưa tới tang giấy tất cả đều là màu trắng. Khó được, nhiều như vậy tuyết trắng tăng vật, chắc đến lại tinh xảo, đôi đến lại chỉnh tề. Mọi người trong nhà vừa thu thập, có mấy cái câu đối phúng điếu sững sờ theo gió mà vũ, ở quân vương trước đại môn trình diễn vừa ra vũ đạo. Quân vương đỏ lên mặt, dậm chân giận dữ, "Hôn trướng, mau dọn ra đi, nào có hướng trong nhà dọn." Này đó không giải tâm tư làm việc người, cư nhiên đem này đó ủ rũ đồ vật hướng trong phủ dọn. Quân vương một bên mắng một bên quát hỏi, "Quản gia đâu?" mau đem hắn tìm tới, đánh hắn bại tử, hỏi hắn mấy thứ này như thế nào có thể hướng trong dọn. Sau đại môn mặt quản gia nhút nhát sợ sệt đi ra, biết điện hạ tức giận, quỳ xuống qua lại lời nói, hồi điện hạ, hôm nay buổi sáng một mở cửa, mấy thứ này đôi trụ đại môn không hướng dọn, sẽ không bao giờ nữa có thể thu thập. Quân vương tức giận đến trước mắt tối sầm, thân mình sau này liền đảo. Quản gia kêu tới vài người, ba chân bốn cẳng đem điện hạ hướng trong đỡ, quân vương thở hồng hộc hãy còn không quên giao đái, mau dọn ra đi tiêu. Quản gia đáp ứng, đối với gia hạ nhân đều, dọn đến không sai biệt lắm, mau cùng nhau thu thập đi ra ngoài thiêu đi. Quân vương đầu lại say xe, xe, bị người cường đỡ đến trong phòng, đối với chậu than ngồi trong chốc lát, mới xem như hảo chút. Khá hơn nhiều, tự nhiên là tìm cái nào to gan như vậy, đây chính là ở Đô Thành, không phải ở bên ngoài, cá long cải trang, mỗi người có thể khinh chi. Làm như vậy, tương đương đối với quân vương điện hạ mặt ở đánh. Nếu là không xử trí việc này... Điện hạ về sau như thế nào có thể ra cửa gặp người. Hôm qua mới đem đỗ mãng khách tống cổ đến thất đệ hứa vương trong phủ đi, có khả năng là thất đệ xuống tay. Quân vương nghi hoặc nhiều hơn nghĩ, thất đệ vội vàng thành thân, hắn có tâm tư làm này đó. vẫy tay gọi tới một người, hỏi hắn, thất điện hạ trong phủ, đêm qua nhưng có động tĩnh. Người này là biết đô mãng khách đi, hơn nữa chính là hắn cấp mang lộ, cũng là nghi hoặc thật mạnh, không có nhà, chính là hành thích không thành công, cũng nên có chút kinh động mới đúng. Hứa vương trong phủ đêm qua đã không có đánh giết thanh ra tới, cũng không thấy sau lại ra phủ điều tra. Vậy ngươi lại đi nhìn xem, tìm cái quen biết người hỏi thăm một chút. Quân vương tâm phiền ý loạn, đêm này chuẩn mới đổi đi. Lại tưởng 11 đệ, cũng có khả năng. 11 đệ tiểu hứa vương 2 tuổi, là phụ hoàng khen quá nhà ta tiểu nhi nhất có lăng vân trí cái kia. hắn đối ngôi vị hoàng đế vẫn luôn nhìn trộm, cũng là không thể không phòng. Lại nghĩ ra được rất nhiều người, đều là đều có khả năng. Quân vương loại này suy nghĩ nhiều người ngày thường liền sẽ đau đầu. Lúc này kinh hách buồn bực qua đi lại ưu tư quá độ, hắn đôi tay phủng đầu, hấp hối gọi người. Thỉnh ngự ý nghĩa, Buồn vương bệnh cũ lại tái phát. Hứa vương biết chuyện này sau, đã là thành thân kia một ngày. Hắn nhìn tiệu hoa ra cửa, mới có nhàn tâm tới nghe chính mình hoàng huynh chê cười. Hơi hơi một hơi, nga, làm người lấy tốt nhất nhân sâm đưa đi. Thỉnh hoàng huynh hảo hảo nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Ta này không phải đại hôn, chỉ là nạp chất phi, hoàng huynh có bệnh nhẹ, không cần lại đây. Đại môn chỉ có một, hai đỉnh tiệu hoa chỉ có thể là một trước một sau ra cửa, một cái đến trần gia, trần gia ly đến gần, tới rồi về sau nói canh giờ không đến, liền trước chờ. Tân nương lên kiệu thời gian đều là tính tốt, kỷ nương không thúc dục thân, Tân nương đương nhiên sẽ không ních người. Một khắc đỉnh tiệu hoa đi vào kỳ gia, kỳ gia đã không có chủ mẫu, kỳ lao thái thái mọi chuyện muốn ra mặt. Đường thượng ngồi một đống thái thái các phu nhân, trước kia không lui tới, hôm nay cũng kỳ tích dạng xuất hiện. Võ lao thái thái không thể không xuất hiện, ngồi ở hỉ đường thượng hực hẵng. nàng có thể nhịn xuống, còn có thể cùng người cho cười. Nghe được pháo tiếng nổ lớn, mỗi người vui mừng nói, tiệu hoa tới rồi võ lao thái thái trên mặt trung hiện tịch liêu, vì chính mình tôn tử có bi thương. Khi nương vừa đến, liền đối kỷ lao thái thái hành lễ, canh giờ tới rồi, thỉnh chắc phi đứng dậy. Kỷ lao thái thái trên mặt lướt qua nước mắt, mặc kệ kỷ trầm ngư dùng nhiều ít thủ đoạn. Mặc kệ này có phải hay không, lão thái thái vì cháu gái Nhi Mưu Hoa an bình nhật tử, này chung quy là nàng thân cháu gái nhi, Kỷ lão thái thái rơi lệ không ngừng, lại mang theo vui mừng, làm tứ nha đầu đứng dậy đi. Kỷ Trầm Ngư ở trong phòng cùng bọn tỷ muội cáo biệt, Kỷ Lạc Nhạn vẫn là tới, cường bài trừ tươi cười so với khóc đều khó coi, người khác không biết, còn tưởng rằng là đã chết người nào. Nàng tuy tuy tiện tiện, biệt biệt lưu lưu chúc một câu, đối với Kỷ Trầm Ngư bắt mắt ý hiểu lại trầm mặt. Hứa Vương làm việc cực kỳ nghiêm túc, Chắc Phi báo danh trong cung, lại vào quyển sách, thưởng có châu Ngọc Quan, quần áo thượng theo có kim theo thức văn, đôi phượng Châm còn có kim hoa cùng bảo điển. Kỳ lạc nhạn trong lòng lấy máu, không phải chỉ có một cây đao ở chát, mà là vô số thanh đao kiếm ở chát, này hết thảy nguyên bản là nàng nha. Nàng tự mình khổ sở, những người khác cũng mặc kệ nàng. Kỳ tam cô nương nắm lấy Kỳ trầm ngư tâm, dưng dưng nói, về sau tự mình chiếu cố chính mình, mọi chuyện để ý. Kỳ ngũ cô nương đi lên tới. Nàng đối kỷ lạc nhạn cùng vương thị hận thấu xương, nghiêng người một bước, đem kỷ lạc nhạn tệ đến nghiêng lệch đi ra ngoài, nắm lấy kỷ trầm ngư một cái tay khác, cũng khóc, về sau lại muốn gặp mặt, chỉ sợ khó càng thêm khó. Hoàn cảnh thúc giục người nước mắt, kỷ trầm ngư cho rằng chính mình sẽ không khóc, cũng nói cho chính mình đừng khóc, chính là tình cảnh này, nàng nước mắt ngăn không được đi xuống lạc, tưởng tượng đến chính mình liền phải rời đi, càng đem bọn tỉ muội thấy được rõ ràng chút, thứ ta đi, không thể lại phụng dưỡng tổ mẫu cùng phụ thân làm phiên bọn tỉ muội nhiều hơn làm lụng vất vả. nàng thật sâu bái đi xuống, kỷ tam cô nương cùng kỷ ngũ cô nương khóc lớn nhào lên tới. kỷ tứ lao ra ở bên ngoài cũng nước mắt rơi cuồn cuộn, vẫn là kỷ sĩ văn miễn cứng trưởng, còn có thể nhắc nhở, không thể chậm trễ giờ lành. thỉnh tứ muội muội nhích người đi. bọn nha đầu hỉ khí dương dương, nâng kỷ trầm ngư ra tới, cũng không có khăn vân đỏ. châu ngọc quan liền phá lệ loa mắt. kỷ tứ lao ra chỉ xem một cái, liền lại là tự hào, lại là khổ sở, tự hào. Đương nhiên là việc hôn nhân này, ở kỷ tứ lao gia đoán trước bên trong, hắn thậm chí cho rằng chính mình ra không ít lực. Khổ sở, đương nhiên là nữ nhi xuất giá, đương phụ thân, tổng hội có khổ sở. Nhẫn nước mắt phớt tay, đi thôi. Chỉ có kỷ lao thái thái không thể lại nhẫn, kiến kỷ trầm ngư hành lễ từ biệt khi, hô một tiếng, ta từ nha đầu, ngươi. Ngươi tới rồi nơi đó, phải hảo hảo phụ dưỡng, không thể gây chuyện. Tổ mẫu, kỷ trầm ngư tránh ra nha đầu, bổ nhào vào kỷ lao thái thái trong lòng ngực. Ai ai khóc lên. Tổ tôn hai người ôm đầu khóc giống, tới bái người có người cười lạnh thấp giọng chào phúng. Đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm hảo việc hôn nhân, trang đến đảo còn rất giống. Bên cạnh, cũng có người phụ họa. Cũng may kỷ lao thái thái đều có đúng mực, đẩy ra kỷ trầm ngư, cho nàng suốt nước mắt dùng đau khổ trong lòng nói, đi thôi, không cần lầm canh giờ, điện hạ không mừng. Những lời này làm kỷ trầm ngư càng vì lưu luyến không tha. Trong nhà người lấy điện hạ thích cùng không thích vì chuẩn tắc bọn họ nếu là biết chính mình ít ngày nữa liền đem rời đi, còn không biết dọa thành bộ dáng gì. Nàng Lưu Luyến mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dứt khoát đỡ lên bọn nha đầu tay ở tuyết bay chung đi ra ngoài. Đây đất pháo dây chung, cổ nhạc đại minh, Tiệu Hoa lên hướng hứa vương trong phủ mà đi. Kỷ tứ lao ra ở ngoài cửa nhìn theo nữ nhi cố Tiệu đi xa, nghe ven đường có xem náo nhiệt người chỉ chỉ trò trò, nhất định là ăn chay niệm phật người mới có thể tu thành giả đến trong vương phủ. Xem nhân gia này tiểu Hoa nhiều trình tề, kia mặt trên đồ vật đều kêu không được tên. kỷ tứ lao ra bị trần an, tiệu hoa môn cùng cửa sổ đều là mật mật phùng. kỷ trầm ngư nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, chỉ có thể ngồi ở bên trong tiệu nghe, nghe được có càng vang cổ nhạc trong tiếng, suy đoán ước chừng tới rồi hứa vương trước cửa. không phải còn có một vị chất phi, cái nào tiên tiến phủ môn, kỷ trầm ngư cũng không để ý, lại vẫn là nghĩ nghĩ. trần gia ly hứa vương trong phủ gần, kỷ gia ly hứa vương trong phủ xa. Đón dâu cố kiệu, sẽ không một chiếc một sau ra tới, chỉ có thể là cùng ra tới. Kia trần gia cố kiệu, hoặc là là tới trước nơi này, hoặc là là chính mình phải đợi nàng. Trần ngũ cô nương ở bên trong kiệu cũng sốt ruột, nàng tiệu hoa sớm liền đến, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ trước nhập phủ môn, không nghĩ tới đi vào về sau, liền vẫn luôn ngừng ở phủ phía sau cửa. Lại hồ đầu người, cũng minh bạch đây là chờ cái gì người. Nghe cổ nhạc tiếng nổ lớn khi, nàng gấp đến độ không được, lại không thể nào đi nói. Hận không thể đánh nội tâm tới tranh trước, ta không thể so đi vào. Lấy kỳ ra cùng trần ra dòng roi so sánh với, trần gia tốt xấu còn có mấy cái con cháu ở trong quan trường hành tẩu, nên chính mình tiên tiến mới là. Không thuộc về chính mình Tiệu bên cổ nhạc thanh càng ngày càng gần, trần ngũ cô nương thất vọng rồi. Nàng rõ ràng nghe được cổ nhạc thanh xa lại tiến, vào lại xa, sau đó chính mình cố kiệu khởi động, cổ nhạc lập tức chấn minh. Nàng mềm mại đỡ Tiệu hoa một bên, nước mắt ngăn không được đi xuống chảy, trong lòng trực giác sẽ không gạt người Là nàng, kỷ tứ cô nương tiên tiến phủ môn. Này ý nghĩa cuộc đời này, đem bị nàng áp đời trước. Đương sự lo sợ bất an, kỷ trầm ngư ở trong lòng nói cho chính mình, đây là suy đoán, đây là nhất định là suy đoán, chính mình như thế nào sẽ so trần ngũ cô nương tiên tiến môn. Xuất ra trước, trong nhà bọn tỷ muội nói chuyện hiếm, cũng nói đến vấn đề này. Mỗi người đều tin tưởng không nghi ngờ, kỷ tứ cô nương là nhược với trần ngũ cô nương một đầu. Trần Thái thái đối kỷ trầm ngư vừa người quần áo phẫn nộ. Kỷ Lao Thái Thái cùng Kỷ Trầm Ngư đều không có nói ra đi. Hôm nay lại liên tưởng đến quần áo của mình thỏa đáng. Kỷ Trầm Ngư im lặng, này chỉ có một khả năng, chẳng lẽ Hứa Vương Điện hạ Hán chỉ có thể là hắn nhìn chúng qua chính mình. Nếu Tiệu Hoa là chính mình Tiên Tiến Môn, kia hết thể toàn đoàn chúng, có người hủy đi Tiệu Môn, lại chính là Hỉ Nương Chúc Mừng Thanh. Nhiễm Tuyết Hoa Ly Hoa Ý cười doanh doanh, thấp giọng nói, thỉnh chắc phi hạ tiểu. Kỷ Trầm Ngư vươn chính mình tay, ưu nhã đi ra Tiệu Môn. Như vậy vừa thấy, trong lòng hiểu rõ. Cổ nhân tả vì thượng, chính mình cốc tiệu phía bên phải, dừng lại một cái khác tiệu hòa. Cũng có bốn cái hỉ nương ở bên cạnh, hai cái nha đầu đỡ tiếp theo cái mị nhân tới. Nàng trang điểm cùng chính mình vô nhị, trên đầu châu Ngọc quan phấn hồng quần áo, văn kim thê Bước chân hơi có chút cấp, mới vừa xuống tiệu, liền nghị đi phía trước đi đi. Đây là hứa vương trong phủ sân thính, các khách nhân từ đại sảnh ngồi, mãi cho đến thính ngoại viện tử đứng đều có. Mỗi người to mò. Thất điện hạ có an lăng công chúa như vậy một môn hảo việc hôn nhân, còn có thể nhìn chúng người nào. Thấy hai thiếu nữ từ từ mà đến, một cái là kiều sóng buông xuống, một cái là ngọc dung nguyện chuyển, quả nhiên không phải giống nhau son phấn. Điện hạ thật là diễm phúc không cạn. Đúng vậy, bộ dáng nhi lại đoan chính, nghe nói xuất tử với Lao Thế Gia, xem này bước chân dáng người, là khó được gia lệ. Có người như vậy khen, còn có một tiếng không vui gử, từ kỷ trầm ngư một bên chuyển tới. Ly đến như thế chi gần túi đầu kỳ trầm ngư nhìn lén một chút, thấy lưu ly li tuyết trắng trung, ký hoa dị thảo toàn như ở thủy tinh cung trung. một cây bạc hoa bên, đứng một cái trẻ tuổi nam tử. hắn sinh đến một đôi hảo kiếm mi, cơ hồ thẳng tóc nhập tấn, cái mũi như huyền gan, thẳng mà tú đỉnh, nhìn qua, cùng hứa vương thủ lễ không phân cao thấp. bất quá hứa vương điện hạ luôn có thông dong khí thế, mà này một vị, lại là gian hùng tướng lạo. đây là ai? hắn đôi chính mình cùng trần ngũ cô nương giống nhau không vui tiếc ám với sao trời. Chầm nếu giọt nước con người, không được xem chính mình, lại đi xem trần ngũ cô nương. Chỉ như vậy một do dự tưởng tâm sự, dưới chân bước chân chậm. Trần ngũ cô nương được cơ hội này, càng là vội vàng phải đi trước một bước tiến vào trong phòng. Hai cái nha đầu bất động thanh sắc ổn định nàng, trần ngũ cô nương trong lòng nóng nảy, thu thế không kịp, nương thế tử còn tưởng tránh trước một bước, chỉ kém này một bước, liền có thể trước với kỷ tứ cô nương bước vào trong sảnh. Chỉ này một bước, nàng cũng không có thể bán ra đi. Đỡ nàng bọn nha đầu nhận thấy được nàng tâm tư, cường nàng lui về phía sau một bước nhỏ, trần ngũ cô nương lão đảo trở về một bước nhỏ, nước mắt rơi ra đến trên áo, như thế nào, cứ như vậy bị nàng đè ép đi. Kỳ châm ngư tâm như gương sáng, đây là cái sống sở sở chứng cứ. Không cần lại nghĩ nhiều, nhiễm tuyết hòa ly hoa đỡ nàng không khí vui mừng doanh doanh vào sở thính, kia long vượng bảo đúc hạ, là gỗ tử đàn nặng ngà voi án kỷ, án kỷ bên, là gỗ xưa thấu điêu loan văn ghế dựa, mặt trên ngồi một cái nam tử. Trong phòng Sở Hữu Quang, đều tựa từ trên người hắn phát ra. Trên người hắn đỏ thắm đoàn hoa năm phúc phủng thọ ngọc lụa áo choàng, búi tóc cao vãn, mặt trên cắm kim hoa. Trên mặt nhân ánh đến nguyên nhân, phiếm hơi kim sắc, sấn đến hắn mắt đen sâu không thấy đáy, nhiều xem một cái, như nhiếp hồn phách. Hắn liền ngồi ở nơi đó, mang theo ôn hòa mà lại bao dung thiên hạ tươi cười, con ngươi nhẹ nhàng chuyển qua tới, cho Kỳ Trầm Ngư một cái như có như không tươi cười. Như vậy nam nhân, thật sự không nhiều lắm thấy. Trần ngũ cô nương nguyên bản còn có khí hận, hôm nay là ngày cưới, lại muốn chịu đựng không thể mang ra tới. Ở đụng tới hứa vương ánh mắt khi, sở hữu không như ý toàn tan thành mây khói, thay tới, là liếc mắt đưa tình, lưu luyến ôn tồn. Không có phu thê đối bái, cũng không bái thiên địa cùng cao đường. Ở người tiếp tân nói trong tiếng, hai người cấp hứa vương thủ lệ khấu đầu, hứa vương một người thưởng một đôi ngọc hoàn, tân nhân bị đỡ nhập động phòng. Trần ngũ cô nương lúc này đây không hề lỗ mãng, mà là ngừng một chút quả nhiên. Lại là kỷ thị đi ở phía trước, nàng không có tính tình, trong lòng nghị hứa vương, tiên lặng theo ở phía sau. Bên ngoài nổi lên một trận oanh động, gã sai vật tăng lộc lại đây đáp lời, An Lăng Quốc Sứ Thần Ô Hải tới hạ điện hạ. An Lăng Quốc tới làm ai sự Sứ Thần, chính là này một vị. Ô Hải không phải một người lại đây, hắn tới thời điểm mang theo một ngàn người. Đến hứa vương trong phủ, mang theo 500 người lại đây. 500 người ở hôm nay trên trúc phủ trước cửa, huy vũ hùng tráng. Dường như một đạo đằng đằng sát khí phong cảnh tuyến. Các tân khách trung quanh nghị luật khi, hứa vương nên ra ngoài cửa. Thập nhất điện hạ chiêu vương thủ nghĩa bồi ố hải lại đây, đang ở chuyện trò vui vẻ. Thấy hứa vương ra tới, ố hải thô thanh đại khí, phò mà ra, ta không phải không tin được ngươi, là ta chức trách nơi, không thể không tới nhìn ngươi. Tùy tay kéo xuống trên cửa một cái hỷ tự, ố hải không chấp mắt nhìn chầm chằm hứa vương khuôn mặt, ở cưới công chúa trước kia, ngươi không thể cùng chắc phi nhóm viên phòng Cái kia hỷ tự bị kéo xuống khi, không ít người thay đổi sắc mặt. An Lăng Quốc bao năm qua sứ thần, không có một cái không phải như vậy phi dương ương ảnh. Chỉ có hứa vương tươi cười tự nhiên, dối tay đem hỷ tự từ Âu Hải trong tay lấy quá, tốc độ thức mau, làm Âu Hải không thể phòng bị. Đem hỷ tự đưa cho phía sau gã sai vặt, hứa vương lại cười nói, làm người lại rán cần chút, đừng lại làm khách nhân lấy ra tật xấu tới. Đối với Âu Hải nói, thỉnh, ta biết ngươi tất tới, cho ngươi bị hạ có rượu ngon. Buổi tối nghĩ đến ngươi là không ngủ, ta cũng không ngủ, bồi ngươi chơi đao kiếm chơi chơi như thế nào. Thì sự ngày này động đao binh, cũng chỉ có hứa vương trong phủ mới có thể có đi. Ô Hải cũng biến sắc mặt thập phần cực nhanh, lập tức cười ha ha, đi nhanh hướng trong đi. Hảo, chúng ta uống một đêm rượu, chơi vài cái tử chơi một chút. Lại nhìn chung quanh, hai cái mỹ nhân như đầu, hô lên tới làm ta nhìn xem mỹ là không đẹp. Ngươi thôi đi hứa vương cũng cười to, ha ha, ngươi ta là trên chiến trường đầu đao liếm huyết người làm ngươi xem một cái, còn không dọa đủ. Nếu là bị bệnh, ai hầu hạ công chúa? Ô hải động động miệng muốn nói lời nói, hứa vương lời nói nắm thật chặt, kịp thời đem hắn miệng lấp kín, tầm thương nha đầu, như thế nào có thể hầu hạ công chúa? Nhất định phải như vậy lâu thủ giáo đạo, sinh ở đại gia người, theo ý ta tới, mới là hầu hạ công chúa tốt nhất người được chọn. Ô hải đại nhân, ngươi nói có phải thế không? Lại như mày, ngươi không muốn. Ta đây trong phủ còn có mấy cái tội nô. Tuy rằng là man nhân lúc sau, bất quá hầu hạ thượng đảo cũng có thể. Các nàng mọi thứ đều sẽ, lớn đến hoạch đầu xuyên dày, nhỏ đến uy heo nuôi chó, nếu là ngươi không chê, nhưng thật ra toàn tài nhân nhi. Ô hải nghẹn một chút, lại liền cười to, quốc gia của ta quân chỉ nhìn chúng điện hạ, ta lúc ấy còn không rõ. Hiện tại xem ra, hắn nhìn chúng, chính là điện hạ này phân tâm địa, thận trọng như phát ha, thận trọng như phát. Ha ha, ngươi nguyện ý liền hảo, đi một chút, uống rượu đi. Hứa vương tươi cười đầy mặt, lại đối chiêu vương một cái tươi cười, mời một đệ, lục ca thân mình không mau không có tới, ngươi đã đến đến rồi, muốn thay ta hảo hảo chiêu đãi mới là. Chiêu vương ước gì cùng ô hải nhiều thân cận thân cận, theo đáp ứng một tiếng, đối ô hải nói, thất ca tiểu hoa thính tốt nhất, nơi đó ly hoa phòng gần, có hoa lan hương. Đi, ngươi ta hôm nay không say không về. Ô hải lại không muốn hắn, bắt lấy hứa vương tay, điện hạ cùng nhau. Ngạnh xinh xinh làm cho người, đem cái tân lang quan nhi lôi đi. Tới khách nhân làm như nhìn không tới, an lăng quốc không sinh điểm nhi sự tình ra tới, nhưng thật ra kỳ quái. Hắn có thể trơ mắt nhìn hứa vương điện hạ ở cưới công chúa trước kia, cùng những người khác đi hoàn hảo. Ô hải không ngừng một lần phản đối hứa vương nạp chất phi, nhất định phải ở công chúa quá môn sau lại nói. Vân đề quốc quân xưa nay yếu đối, tại đây sự kiện thượng khó được cường ngạnh một hồi. Bởi vì đây là tổ tông quý củ, thành niên hoàng tử trong phòng không có người, người khác hoặc là nói hứa vương điện hạ không nam nhân hoặc là đã bị An Lăng Quốc chê cười. Tô Hải lại một lần nhượng bộ, nhất định phải tự mình ở Vân Tề trong Vương cung vì hứa vương chọn lựa chắc phi. Hắn muốn chính mình trưởng mắt thấy. Hứa vương lúc ấy tỏ vẻ tán đồng, nói chúng cử trong cung nữ tử thân phận tôn quý, cơ hồ không thua gì công chúa, về sau cùng công chúa làm bạn, có thể tương đắc. Hắn hoan thiên hỉ địa, Tô Hải liền phải do dự. Do dự hai ngày, thậm chí trang bệnh tưởng kéo qua đi. Hứa vương mãi cho đến hắn trước giường bệnh, bình lui người khác, cùng hắn thương nghị trong cung nữ tử đều là vì hiến cho phụ vương ngươi hôm trước làm cho phụ vương mặt nói ta không hảo phản bác ngươi ngẫm lại đem cấp phụ vương nữ tử ta thu dụng này không phải nhận người khẩu chu bút phạt dựa vào ta thế ra tuyển mấy cái hiền huệ nữ tử từ nhỏ lại thụ giáo đạo thân phận thượng cũng giống nhau ngươi xem coi thế nào vị này ngang ngược kiêu ngạo an lăng quốc xứ giả còn có thể nói cái gì hắn là bệnh đâu tổng không thể vừa nghe hứa vương tuyển phi liền ngồi lên nói tốt cùng ngươi cùng đi chọn chất phi Với vương vội vàng hạ định, chính là thời gian không đợi người, cơ hội cũng không đợi người. Tân Phòng, kỷ trầm ngư thoải mái dễ chịu tẩy một quá, dựa nghiêng ở trên giường chờ bọn nha đầu cho chính mình leo khô tóc, biên đánh giá này Tân Phòng. Trong phòng nghiêm túc phú quý. mệnh tin nạm hồng bảo thạch, là lư hương. Kim sơn thú mặt, là chậu rửa mặt. Lại có điêu ngà voi, nạm phỉ thúy, không chỗ không kim quang lấp lánh, bảo quang không ngừng. Nàng tùy ý hỏi hỏi, bên ngoài còn như vậy náo nhiệt, hôm nay buổi tối bao lâu mới tán? Niệm tuyết nhấp miệng như cười, chỉ sợ muốn uống một đêm, chắc phi mệt mỏi, thỉnh trước đi ngủ. Vốn dĩ liền không có tính toán trở hứa vương kỷ trầm ngư nói, ta làm tóc liền ngủ. Nàng phục hạ thân tử, càng phương tiện bọn nha đầu cho chính mình trà lau. Sắp đến thoải mái khi, nhịn không được đánh lên ngủ gật. Trong lúc ngủ mơ, đông nhiên có gió lạnh đánh úp lại, kỷ trầm ngư nói thầm nói, ai không có quan cửa sổ? Đi đến phía trước cửa sổ đi đẩy, đôi tay ấn ở một cái mềm mại rồi lại cứng rắn đồ vật thượng, có người cười nhẹ ra tiếng. Cả kinh, Kỳ Trầm Ngư mở mắt ra. Thấy một đôi cười mắt đối với chính mình, Hứa Vương Thủ Lễ mang theo mùi rượu, ngồi ở chính mình bên người, cánh tay hắn nửa ôm nửa ôm chính mình, mà chính mình tay đang ở hắn trước ngực không được xoa. "Thiên A, la đẩy cửa sổ được không? Tuyệt đối không phải đùa giỡn." Hảo Hảo ngủ một giấc tâm tư, lập tức toàn không có. Kỳ Trầm Ngư lùi về tay lùi về thân mình, Hứa Vương hãy còn có lưu luyến, cánh tay lại ôm lên tới, bị Kỳ Trầm Ngư dùng đủ sức lực hung hăng đẩy, quắc, điện hạ Thỉnh thủ lễ thủ tín. Say rượu hứa vương, là cá biệt người cưỡng bách hắn càng muốn tới người. Đem ô hải rót đến đại say, hứa vương nghĩ thầm không viên phòng liền không viên phòng. Bất quá là người của ta, ta hương vài cái tử đảo không sao. Hắn liền nhắm thẳng kỷ trầm ngư trong phòng tới. Đuổi đi nha đầu, túi người vừa muốn thân, đã bị kỷ trầm ngư đẩy ra. Hắn khép cười một tiếng, bừng tỉnh kỷ trầm ngư. Nam nhân uống nhiều quá rượu, là không có đạo lý giảng. trộn hương không thành công hứa vương thấy người ngọc nhi kiều nhàn càng hơn trước kia, đang muốn chính đại quang minh thân mấy khẩu thình lình kỷ trầm ngư liều mạng đẩy hắn thân mình thiếu chút nữa nghi quăng ngã ngồi dưới đất, điện hạ lập tức đứng thẳng, mặt trầm xuống so kỷ trầm ngư còn muốn lạnh giọng kỳ thị người muốn tạo phản, kỷ trầm ngư minh bạch chính mình sai lầm sau, lập tức từ giường bên kia lưu xuống đất quỳ xuống tới bắt đầu rảo ra sức suy nghĩ, ấp á ấp đúng nói điện hạ có câu nói nói rất đúng, có lẽ đi khắp thiên hạ chính mình hắn một phen. Có lý đi khắp thiên hạ lời này cũng ra tới. Này lý, phi bỉ lý cũng. Hứa vương sắc mặt vẫn là hòa hoán rất nhiều, nghĩ thầm lời này cũng có đạo lý. Hắn cũng liền nhớ tới kỷ trầm ngư đối chính mình nói qua, hy vọng mọi chuyện đều thủ quy củ, cũng nghĩ đến chính mình đáp ứng quá nàng. Hắn vẫn là lạnh mặt, đã không quá sinh khí. Kiến kỷ trầm ngư trong mắt lộc cộc không ngừng, biết nàng ở tìm lý do, hứa vương không tính toán như vậy vương tha nàng, trầm khuôn mặt ngồi, nói. Điện hạ có lẽ cái này Thư thượng nói, phi lễ chớ động. Kỳ Trầm Ngư một mặt đáp, úm một mặt nghi tử, kế tiếp liền lưu loát đến nhiều, ta kính điện hạ, lấy quốc sự làm trọng. Thường nghe người ta nói, điện hạ cũng không lấy sắc đẹp làm trọng. Bởi vậy, mới có An Lăng công chúa coi trọng. Điện hạ, cuộc đời này thân tuy là nữ nhi, lại thường đến phụ thân dạy bảo, lấy sắc đẹp hầu người giả, không bằng đức mới hầu người. Hôm nay được đến điện hạ bên người, luận tư dung, còn có Trần Trắc Phi cùng tồn tại, luận thân phận, không kịp công chúa nhiều rồi. Hôm nay điện hạ ngủ lại ta trong phòng, làm người biết, chỉ sợ trách ta hồng nhan họa thủy, từ đây an thân không lao. Kỳ châm ngư che mặt khóc lớn. Đêm động phòng hoa trúc, tân lang quan bị chỉ trích thành dục trí người với họa thủy nơi, lại nghe xong một hồi có lẽ hẳn là như thế nào nói, hẳn là khai thiên tích địa tới nay, khó được một hồi. Đối mặt một cái gào khóc khóc lớn người, hứa vương trộm hương tâm đều bị nước mắt tới diệt. Thấy nàng khóc đến đáng thương, trong lòng càng thêm thương tiếc. Nghĩ thầm này thế ra ra tới quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Hắn hơi hơi mà cười, ngươi đừng khóc, ta không có trách ngươi, ta chỉ là đến xem ngươi ở chỗ này thói quen không thói quen, lại thiếu cái gì, ngươi lại khóc, như là ta khi dễ ngươi. Kỳ trầm ngư tiếng khóc nhỏ đi nhiều, hãy còn là ủy khuất vô cùng, cũng không phải là sao. Chẳng lẽ ta có thể khi dễ điện hạ? Hứa vương á khẩu không trả lời được, chỉ chính mình cười cười. Tuyết hạ đến như lá rụng tê vũ, lộ ra màu đỏ hỉ ánh đến cửa phòng mở ra. Hứa vương bán ra một bước ở ngạch cửa ngoại, thân mình mặt sau là trong phòng ấm áp, thân mình phía trước là cuồng lánh gió bắc. Thổi đến hắn tỉnh thần không ít, bước chân trần trở xuống dưới. Dường như điện hạ bị đuổi ra tới. Hắn xoay người mới muốn phát tác, thấy tóc đen tú triển thanh y thiếu nữ thức tha là lướt túi đầu, trên nền tuyết lộ hoạt, điện hạ đi chậm một chút nhi. Gió bác cuốn tiến một chút, gợi lên nàng tóc đen phiêu như thiên nhân. Nàng rũ đầu, nhìn không tới mặt mày nhi, chỉ có trên trán một chút tuyết trắng. Ở đen nhánh phát thượng càng vì rõ ràng. Đối với tuyết trắng, hứa vương càng dễ dàng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy ửng đỏ đôi mắt, hắn khí lại tiêu đi xuống. Nói đến cùng, hôm nay không ngủ ở chỗ này, ngày mai cũng hảo thấy ố hải. Hứa vương là không sợ hắn, bất quá toàn bộ vân tề quốc còn sợ an lăng quốc. Bang động ba thước, phi một ngày chi hàn, cũng không phải một ngày liền có thể tan dã Lưu tại ngạch cửa nội bước chân, vẫn là mại ra tới. Khanh khách có cửa gỗ tiếng vang, cách vách trong phòng đi ra trần chắc phi phòng bố trí đến thời gian khẩn, hai gian bố trí một chỗ. Ngày hôm sau liền phải ly kinh, chờ đến trở về từng người có khác tác dụng. Trần Trác Phi ở trong phòng đứng ngồi không yên, liền vì nàng vãn với Kỷ Trầm Ngư nhập môn, vãn với Kỷ Trầm Ngư nhập trong sảnh. Thực dễ dàng, liền nghe được cách vách tiếng khóc. Kỷ Trầm Ngư lúc ấy quá ra sức, khóc đến khá lớn thanh, trông cậy vào đưa tới hầu hạ người chờ, kết quả tuy rằng quỷ cũng không có tới thượng một cái, điện hạ may mắn vẫn là ra cửa. Cách vách là ai? Kỷ Trâm Ngư từ vào phòng liền thoải mái mà đi phao tắm rửa, nàng thật đúng là không để ý. Đứng ở ngoài cửa phòng, thấy hứa vương rốt cuộc sau lưng ra cửa, chính hận không thể một cái bước xa sông lên đi, bạch bạch hai tiếng đem cửa đóng lại. Liên nghe được trần Trắc phi động tính. Đại tuyết, càng hạ đến đại như hoa rơi. Xa không hắc đến như thương sơn thẳng vào đám mây đỉnh núi, mờ mịt nếu như không thấy. Loại này thời điểm, cách vách ai còn sẽ ra tới. Kỷ Trâm Ngư chỉ chợt lóe niệm gian, liền nghĩ tới là ai. Nàng không thể nhịn được nữa, trừng lớn từ một đôi hắt như hạnh nhân đôi mắt, mà Hứa Vương thủ lễ, vừa lúc lúc này lơ đãng xoay người nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy được phía sau dị động, giống như tuyết bay nhẹ hạ xuống mà, cơ hồ không nghe thấy thanh âm, giống như hoa rơi không trung lay động, cơ hồ không thấy dấu vết. Hứa Vương quay đầu lại, liền nhìn đến một đôi trừng ra kinh dị con ngươi, hắt đến như biển sâu không đáy, hắt đến như giếng cổ không gợn sóng. Trừng đến lớn như vậy, lại không gợn sóng lại che giấu. Cái cái bay khinh thường cũng phủ đi lên. Dễ dàng chê cười người chỗ hỏng, liền biểu hiện ở chỗ này. Kỷ Trầm Ngư thập phần ảo não, nàng không phải khinh thường, nàng chỉ là cảm thấy loại này đông lạnh bóc ra thời tiết, loại này vừa ra khỏi cửa không chừng liền cảm mạo ngủ đến vài thiên thời tiết, khuya khoắc nên điện hạ, có chút. Hào đi, ai kêu nàng tiếp thu chính là hiện đại giáo dục đâu. Thủ lễ bình tĩnh, không vui, liếc xéo. Thẳng đến Kỷ Trầm Ngư đem nàng khinh thường biến thành ảo não, ảo não biến thành lấy lòng. Kỷ trầm ngư một mặt lấy lòng cười, một mặt đi lên trước, bên trái một bàn tay vương, bên phải một bàn tay vương, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đem kia nóng rực, sắp hút khâu người hồn phách đôi mắt nhốt ở bên ngoài. Kỷ trầm ngư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình dựa vào ở cửa phòng mềm xun dưới, thấp giọng lẩm bẩm: nguy hiểm thật, loại này nhật tử, thật là quỷ nhật tử. Hai phiến cửa phòng nhẹ nhàng khép lại khi, giống như một đổ tường đồng vách sắt, không phải dán chắc, mà là lanh đến băng nhân, lấp kín hứa vương tông Thủ lễ cảm thấy chính mình tính tình vẫn luôn không tồi, có thể chu toàn hồ đồ phụ thân, cùng với hắn súng cơ, lại chính là lòng tham lục ca, lòng dạ hiểm độc 11 đệ. Bất quá hôm nay, hắn lại một lần phát hiện chính mình tính tình là thật sự không tồi, có thể nói thiên hạ đệ nhất hảo. Nay đây, mới không có một chân giữ cửa đá văng. Hắn môi động mấy động, rốt cuộc vẫn là đem chính mình đuổi ra tới. Nước mắt cũng hảo, chỉ trích cũng hảo, đem động phòng hoa trúc, ngược lại đem chính mình chỉ trích một đốn, nha đầu này tiêu vô pháp vô thiên. Hôm nào thu thập ngươi, làm ngươi không dám cản rỡ. Điện hạ, là đi ngủ lúc. Trần chắc phi thấp thấp nói ra, đỏ hứng hai mà sau, lại không thể nơi hà. Tranh sủng, còn không phải là như vậy. Điện hạ hướng nơi này tới, chẳng lẽ không phải vì nghỉ ngơi. Hứa vương lập tức thay đổi mặt, hắn muốn ngủ nơi nào, không thích bị người khác can bài. Lời nói cũng không có hồi, đi nhanh đạp tuyết mà đi. Tuyết tích tích ngầm, quất ở trần chắc phi trong lòng. Nàng nhỏ giọt nước mắt ở gió bắc trung khuynh khắc ngưng kết thành băng, rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vô số cánh. Đối với kỷ trầm ngư cửa phòng nhìn xem, nàng cũng không quá hề hài. Nàng nơi đó, cũng không có lưu lại điện hạ. Đáng thương điện hạ, xuyên qua cửa tròn hướng phía trước đi, đã sớm đem nàng đã quên, mà đang ở vì chính mình bị đuổi ra kiếp sau khí. Ô hải ồn ào lại đây, không cần đi rồi hứa vương. Hầu hạ người đều có trắng ghét, xem hắn ánh mắt đều giống đang xem người chết. Ô hải thật sự say. Hắn trong đầu vẫn còn nhớ rõ một cái, hắn hôm nay tới nơi này, không phải vì ăn mừng hứa vương điện hạ nạp phi, mà là quảng cáo rùm ben một chút an lăng quốc sứ thần địa vị, muốn cho vân tề quốc tử trên xuống dưới thấy được rõ ràng, hắn ô hải, sẽ không cho phép hứa vương hôm nay buổi tối ngủ mỹ nhân. Ngang ngược tiêu ngạo, ngang ngược vô lý, táo bạo, ô hải biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Điên cuồng gào thét vài tiếng tìm không thấy hứa vương khi, hắn rút ra eo đao, cùng tính hơn nữa diệu tính vọt tới trong viện đối với một gốc cây khai đến vừa lúc lắm mai, dùng sức bổ đi xuống, điện hạ ở nơi nào? Lao mai thôi như chén khẩu, mở ra vô số hồng hoa mai. Chợt tao sát kiếp, cành khô đổ rào rào, chấn hạ rất nhiều cánh hoa, sai ố hải một đầu vẻ mặt thêm một thân. Tương ngăn hứa vương nắm chặt nắm tay, chỉ thiên vị thể, giả lấy thời gian, ta định diệt tan lăng. Nhấp chặt môi không tiếng động nói ba lần, mới trang không chút để ý mà đến, chuyển qua chỗ ngọc cười nói, "Gì? Ngươi bao lâu cùng hoa mai có tình ý?" Ô Hải thu đao cười ha ha, điện hạ, hôm nay buổi tối ta là lạt thủ tồi hoa người, chắc phi nhóm, nhất định đánh trong lòng hợp ta. Thủ lễ tươi cười ngâm ngâm, đối với Ô Hải trong tay đao nhìn xem, lại đi xem chính mình mau bị phách đoạn lão mai, bật cười, ngươi đây là đem, cái gì đao, mấy đao chém không đứt cái này, theo ta thấy, có thể thay đổi. Ta đây là thúc dục ngươi ra tới, ở ngươi đường hạ, nhất định là ngươi ô yếm đồ vật, ta như thế nào có thể chặt đứt ăn. Ô Hải cũng là ngư mang hai ý nghĩa. Thả nghiêng con mắt nhìn qua, hứa vương con ngươi ôn hòa cùng hắn đối thượng, không né tránh cũng không thoái nhượng, ái muội nói, ta yêu thương, không phải công chúa sao. Ô hải cảm thấy gió lạnh từ đầu lưỡi thượng hiện lên, thanh tỉnh không ít, phù hợp nói, ha ha, nhưng còn không phải là công chúa. Hai người cầm tay mà đi, hành lang hạ đứng phụng quốc quân chi mệnh làm bạn ô hải đại thần, yên tâm. Chú ý tới hắn thần sắc, thủ lễ cười như không cười, có thể yên tâm. Cũng thế, cũng như vậy qua vài thập niên. Phía trước trò khôi hải, chút nào ảnh hưởng không đến nội trạch. Kỳ Trâm Ngư một giấc ngủ đến hương đông, mặc hảo, bọn nha đầu đưa nàng đi cấp hứa vương tỉnh an. Trần chắc phi tới trước nơi đó, đang ở vì hứa vương phủng khăn lược. Kỳ Trâm Ngư không có biện pháp, thấy chỉ có mặt buồn không có phủng, chỉ có thể phủng cái này. Đối với Kim Sơn mặt buồn mới đi qua đi, hứa vương hừ hứ một tiếng, ngươi phủng đến đậu. Theo đồng thượng có Kim Sơn, hơn nữa một chậu nước, Kỳ Trâm Ngư ngốc đứng đối hứa vương cười, ta đây phủng cái gì? hứa vương quần áo động một chút vương chính minh chân hạnh hoàng sắc áo dài hạ một đôi chứ tuyết trắng vơ chân kỷ trầm ngư ngây người cấp một cái nam nhân túi xuyên dài. thân phận không bình đẳng xem vị trí này là phải quỳ xuống tới xuyên mới được nàng tiếp tục ngây ngô cười tuy rằng chỉ có trong nháy mắt đối kỷ trầm ngư tới nói là ngàn năm và năm nàng cọ sát trong lòng rối rắm không ngừng nhất định phải đi xuyên thật sự phải cho hắn quỳ xuống tới xuyên giải một bóng hình bước nhanh đi lên đi được quá nhanh còn mang theo tiếng gió, trần trác phi vừa thấy là điện hạ chân, giống như thân cận điện hạ người, nàng không thể lại làm kỷ trầm ngư đi đoạt lấy chuyện tốt này, bay nhanh cầm trong tay đồ vật giao cho gần nhất nha đầu, mặc kệ là chính mình, vẫn là hứa vương điện hạ trong phòng, liền như vậy một ném, người từ kỷ trầm ngư bên người cọ qua, bùng quỷ đến, nông nỗi vừa và tốt, hứa vương kia chỉ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chân, vừa lúc ở nàng chót mũi thượng, kỷ trầm ngư vừa thấy cứu tinh nhìn. Hơn nữa nàng kia tư thế rõ ràng là mang theo ta muốn xuyên, cho ta xuyên, ai không cho ta cấp điện hạ quỷ xuống tới xuyên dài nhất định cùng nàng cấp. Kỷ Trầm Ngư cũng động, đi phía trước mới vừa đi một bước, trần chắc phi cấp hứa vương chân, mặt khác một bàn tay đem trên mặt đất phóng xanh đen sắc thọ tơ vàng ám văn lý hướng kia dưới chân bộ. Rầm, chợt có cái gì quăng ngã trên mặt đất. Vài miếng toé tinh bắn đến Kỷ Trầm Ngư váy bên cạnh, nàng linh cơ vừa động, cong hạ thân tử đỡ chân rất là thống khổ. Ai ra đây là cái gì? Hai cái nha đầu quỳ xuống tới, là bọn nô tỳ ném tay. Trần trác phi trong tay nguyên bản lấy đồ vật, nàng vội vội vàng vàng một quăng ngã, người khác còn không có tiếp hảo, nàng liền buông tay, chỉ có thể là chạy xuống xuống dưới. Kỳ trầm ngư trong lòng tràn ngập vô hạn kính nghệ, từ ném đồ vật, đến bọn tới điện hạ trước mặt, không có 5 bước cũng có 3 bước, trần trác phi có thể đi học lăng 3 vi bộ, này bước chân mau điện hạ chân đều ở trên tay nàng, đồ vật mới rơi xuống. Chẳng lẽ, còn có người dám ham hại nàng? Nàng ở trong lòng ha ha cười Tiếp độ vật người là nàng chính mình nha đầu Tổng sẽ không làm như vậy Hứa vương cười như không cười Đối với liên tiếp hô đau Dường như kia mảnh nhỏ bắn một chút là thiên đại thương kỷ trầm ngư Lại đối với chóp mũi thượng toát ra hãn tới trần chắc phi Đây là toàn tâm toàn ý cấp điện hạ xuyên dậy đuổi ra tới mồ hôi Cuối cùng xem thất thủ hai cái nha đầu Kia tươi cười liền càng thêm ý vị sâu xa Châm rãi Dài lâu nói ra một câu Thật là không cẩn thận a. Lời này không biết là nói kỷ trầm ngư hảo hảo đứng, cũng có thể bị đồ vật thương đến đâu, vẫn là nói trần chắc phi nha đầu không lấy hảo. Dù sao trần chắc phi nghe qua, trên trán lại cấp ra một tầng hãn tới. Hứa vương thu hồi trần, ta chính mình đến đây đi, ngươi đi, đem kỷ thị đỡ ngồi xuống, nhìn xem nàng thường tới nơi nào, có xuất huyết không, nếu là ra huyết, này đã có thể không xong. Kỷ trầm ngư chửi thầm, có cái gì tao, còn không phải là không tiến cung. Chiều nay liền lên đường đi đón dâu. Buổi sáng muốn đi trong cung chào từ biệt. Nghe nói nếu may mắn còn có thể gặp mặt quốc quân, còn có thể ăn đến thường yến. Nói thật, kỳ trầm ngư một chút cũng không nghĩ đi. Nàng về sau còn tưởng chỉ vào chính mình này khuôn mặt, nguyên mâu nguyên dạng sinh hoạt, ở trong cung đi một vòng, nhận thức người cũng không phải chuyện tốt. Nàng tưởng tượng có thể không cần tiến cung, hô đến liền càng tới tinh thần. Điện hạ, ta chân, ta không động đậy, còn không có bắt đầu ô ô. Hứa vương giận dữ, không được khóc. Ngày hôm qua khóc, hôm nay cũng khóc. Một chốc không sinh sự trong lòng đều khổ sở. Trần chắc phi hoàng sợ, nàng nghĩ đến cũng bay nhanh, kỷ trầm ngư mọi chuyện đi đầu, cuối cùng chính mình so nàng trước cướp được điện hạ chân, xem như thắng một bậc. Nếu nàng không thể tiếng cung. Vội kính cần nghe theo nói, thỉnh điện hạ khai ân, dung nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi, muốn thật sự không thể đi, cũng không có cách nào. Kỷ trầm ngư bị hét lớn một tiếng làm cho ngơ ngác, thẳng tắp nhìn qua. Trên mặt nàng, chậm rãi nhỏ giọt tới hai giọt từ nước mắt. Như gió trung nụ hoa mới thành lập, chậm rãi mở ra, lại chậm rãi mà rơi. Hứa vương tâm động một chút, kỳ thị nữ nhi dung mạo hảo, thật đúng là không phải thổi ra tới. Nàng thương tâm đều thành cái dạng này, sợ tới mức nước mắt cũng không dám thống khói lưu. Lại tưởng tượng, không đúng, nàng nếu là làm ra vẻ, này một dọn tử nước mắt cũng coi như là năng lực không nhỏ. Quay đầu liền trách cứ trần Chất phi, nói cái gì? Các người tất cả đều là buồn vương ngàn trọn vạn tuyển ra tới, trao từ biệt như thế nào có thể không đi hắn đằng đằng sát khí đứng lên, ngón tay tùy ý niết vài cái, có khanh khách tiếng vang. đối kỷ trầm ngư cười đến thực uy hiếp. ta lâu ở trong quân, kẻ bị thương vạn thương ta nhất sẽ trị. ta tới cấp ngươi nhìn một cái, thon dài lại hữu lực ngón tay, khớp xương tiếng vang giống như tạc đầu bính khởi. kỷ trầm ngư thấy phong thức đà, tay vịn tới rồi bên người nha đầu chạm đến thẳng tắp, lại bồi thượng một cái tươi cười. a, ta như là khá hơn nhiều, không dám lao động điện hạ.